hoặc là cao tu nói không sai sơn hải tông còn có truyền thừa có thể h i ệ n nhiên kia phía sau giúp đỡ không có phá hủy ta hắc vân phường thực lực tôn thành chậm dài nói cho nên h i ệ n nhiên cao tu có dầu diếm mà chỉ bằng một câu nói xuông liền để ta đi vào khuôn khổ hắn quá muốn đương nhiên đem hắc vân phường từ trước tới giờ không nhập lưu t i ể u thế lực để thăng tới nhất giai thế lực tôn thành trải qua rất nhiều phong vũ cao tu muốn dựa vào thật không minh bạch cái gọi là phía sau màn giúp đỡ để tôn thành túi đầu quá khó hướng huy giải thích một trận tôn thành mới xuất ra kia thiên thư t à n trang cái này tiên thư tàn trang tựa hồ là nào đó bản trên sách một bộ phận toàn thân ngọc sắc mang theo m ạ c danh khí t ứ c tựa hồ ẩn chứa đại đạo chân hình cực kỳ bất p h à m ta vừa rồi thử nghiệm luyện hóa một cái phát hiện vẹn vẹn chạm đến càng lộ liền có rất nhiều thu hoạch cái này tàn trang đại khái là thiên khí một bộ phận tôn thành nhẹ véo nhẹ lấy tiên thư tàn trang đối huy nói thiên khí huy kinh hãi lập tức hắn phản ứng lại nội tâm thầm mắng cái này tôn thành cùng hắn giải thích kia nhiều chỉ là vì dây dưa thời gian đến trong bóng tối luyện hóa tàn trang thật là lao hồ ly đúng là thiên khí một bộ phận Ta vẹn vẹn c ả mặc n dù huy có chút hầu nghi tôn thành thản nhiên có thể đây là chuyện tốt liều mạng bái tạng gặp huy cảm tạng tôn thành khẽ gật đầu bỗng nhiên hắn biến ngưng trọng bất quá còn có một việc ta dùng hát thủy phiên luyện hóa cao tu tàn hồn phát hiện sau lưng của hắn quả nhiên không phải diệp ra thậm chí cũng không phải cái gọi là sơn hải tông truyền thừa người ở sau l ư n g hắn cũng có thể cho chúng ta mang đến một cái kỳ ngộ cũng có thể là một cái phiền thoái liên quan tới chuyện này cần hiền đệ hỗ trợ tôn thành d ọ n g mang thần cầu huy nơi nào không rõ thời khắc này tôn thành miệng hô hiền đệ còn đem k i ê u một tờ thiên khí tàn phiến thành vì mội nhử là muốn hắn b á n mạng giải thích bạo khởi giết người qua bên trong ngươi không chỉ có là ngắn ngủi lĩnh hội thiên thư tàn trang còn luyện hóa cao tu tàn hồn đồng thời chế định một cái kế hoạch huy thần sắc khó tả không nói suy tư nay thời gian là ở đâu ra quả thực ngâm ngâm c lần, lần này t tiêu ả giảm sư. Vô l nhân số chỉ cần đạo luân cảnh giới bắt tầm phía trên tu sĩ một đoàn người hướng thiên mụ sơn bí mật xuất phát đi đến thiên mụ sơn ngoài ba mươi dặm tôn thành sớm đã trước một bước tiêu thất Từ h u y dẫn dắt trong phường tinh huệ y n trước một bước tra i nhìn cao tu ký ức bên trong kia thần bí đã chọn tôn thành thi triển bí thuật từ cao tu tàn hồn ở bên trong lấy được toàn bộ cổ quái sự t ì n h phát sinh căn do liền là viên kia đã chọn phó phường chủ huy mang người tay một đường lo lắng hai hùng đi đến sơn chi đ ỉ n h liền gặp một k h ỏ a cổ phác vô hoa mà mười phần khô khan đã c h ọ n lẳng lặng đứng sừng sững lấy huy không do rơi vào trầm m ặ t phường chủ có thủ hạ để thăng huy lấy lại tinh thần lập tức tổ chức nhân thủ tiến hành một phen thăm dò đi qua các loại thăm dò một thanh i em đột ngột vang lên huy phát hiện là tôn thành trống d ỗ n g xuất hiện giật nảy mình tỉnh táo lại đến càng thêm kinh hãi tôn thành tựa hồ thực lực lại mạnh đa tạ phó phường chủ giúp đỡ tôn thành trước càng tạ cái này đã tròn lai lịch rất lớn huy có chút bận tâm rất có thể kia nguyên lai sơn hải tông cao nhân liền giấu tại khối này đã tròn bên trong ta hy vọng như thế tôn thành cổ g á i cười một tiếng tôn thành không cần phải nhiều lời nữa nội tâm lại thầm nghĩ hiện nay đã mấy vạn năm lại là cường giả cũng vô pháp t r è o trống mấy vạn năm có thể bừng tỉnh đã sớm bừng tỉnh mà hiện nay còn vô pháp bừng tỉnh kia nội tại rất có thể tiếp cận tử vong thậm chí là đã tử vong cái này đã tròn bên trong người nắm giữ thiên khí rất có thể là một vị thiên nhân cường giả cái này nhóm cường giả đã vượt qua hai lần l ô i tiếp thực lực không cách nào tưởng tượng nhưng mà thời gian là vô tình nhất tôn thành thổ lộ cho huy tin tức lưu lại một tay căn bản không phải tiền nhiệm sơn hải tông truyền thừa vẫn tồn tại mà làm một cái nào đó cường giả tự mình phong ấn mấy vạn năm tôn thành ánh mắt yếu ớt thấy cảnh này huy dùng mình một cái không tự giác nhiều nhất trọng sợ hãi huy từ tôn thành ý cười bên trong cảm nhận được tàn khốc ta cho ngươi một phần tài liệu danh sách để trong phường nhanh chuẩn bị tôn thành trong giọng nói nhiều một vệt lửa nóng theo tôn thành người và người là có giới hạn cao hơn thế tục pháp lệnh cùng đạo đức tại tu luyện giới bên trong tuyển trạch một vai không phải thợ săn liền là con mồi cao tu tuyển trạch thành vì con mồi đi tới hắc vân p h ư ờ n g liền là con thỏ nhỏ tự giác leo đến lao sói sám trước mặt hắn đương nhiên không nhất định hội chết có thể đại khái tỷ lệ hội chết mà tôn thành lập trí muốn làm một cái thợ săn huy không có dũng khí nhiều l ờ i thời khắc này tôn thành rất là đáng sợ huy mượn cơ hội rời đi nhanh chóng chiếu theo phường chủ yêu cầu tiến hành vật tư điều động tôn thành nhìn qua cái này k h ỏ đã chọn cười có chút cổ q á i sau khi cân nhắc hơn thiệt tôn thành quyết định tiên hạ thủ vi cường trước kia tôn thành từng chiếm được một loại bí thuật có thể dùng tu sĩ thân thể luyện đan luyện thành đan dược tên là nhân đan tốt nhất nguyên liệu chủ yếu liền là tu sĩ cấp cao bản thân nhân đan đại b ổ cái này đã tròn bên trong tồn tại sớm đã ngơ ngơ ngác ngác nếu là đem tất cả luyện thành nhân đan kia hắn có thể bổ túc nội tình thành t i ê u hát thủy đạo thể thậm chí thay đổi tư chất về sau do ngó thiên nhân c h i cảnh cũng không phải không có khả năng còn nếu là thành vị đạo thể cảnh cương giả liền có thể quang minh chính đại mở đường biển cùng tách tách cổ tích cả cái Nam Thành Diệp ra tách ra một tách ra cổ tay. Tôn Thành nhiều năm tích uy ngày trọng, theo hắn ra lệnh một tiếng, cả cái vân phường vận hành. ra ra ra tay. ra một một theo hắt Diệp uy bởi vì kia sơn hải tông dãy chết cường giả rõ ràng dùng bí pháp tiến hành tị kiếp cho nên tôn thành kết hợp bí thuật bày ra một cái đại trợ dùng hắn chủ tu tam âm hát thủy kết hợp với uy năng không giới tam âm hát thủy lại thuộc tính tương phản tam dương địa hòa tam âm hát thủy luyện hồn tam dương địa hòa luyện hình dùng này hình thành thủy hòa luyện hình đại, trợ. đại trợn đại trận trận nhãn thì là một cái đại đan lô như thế thủy hòa luyện hình đại trận biến thành thủy hòa luyện đan đại trận Tôn Thành tam thủy tam muốn mượn tam âm hắc thủy cùng tam dương hắc âm đối ị a hỏa ra khóa đan. hải chết, thành nhân nhân khua chiêng h triệt tròn trong tông giết một Tại trận cái đại luyện để đem cái này đá tròn bên trong sơn hải tông cường c này bên sơn dùng này luyện thành một nhân đan, Tại nhân đan đại trận gõ n trong g t ế ngoại hành. n Đối tôn thành thì tuyên bố là muốn thành lập đường biển bến i tàu vì bỏ đi diệp ra khả năng nhìn trộm tôn thành còn liền trần dương liều chết hướng diệp ra muốn một cái thuyết pháp đương nhiên không có khả năng thật muốn nhị giai gia tộc diệp ra bỏ ra cái giá gì dù sao người cũng không phải diệp ra giết có thể cái này phiên làm dáng cho thấy chính mình chết một cái phó phường chủ hắc vân p ư ờ n g nguyên khí đại thường để diệp ra yên tâm chỉ ít tại luyện nhân đan khoảng thời gian này tôn thành không hy vọng có bất kỳ sai lầm hắc vân phường đầu nhập đại lượng tài nguyên ba ngày sau đó thủy hỏa luyện hình đại trận đã hoàn thành không chỉ như thế tôn thành còn xuất r a trong phường trọng bảo nhất tôn trung phẩm đạo khí đan lô kia đan lô là một tòa ba thai đan lô cao có một t r ư ợ n g bên trong lần chứa lít nha lít nhít đ ạ o vận cho tới nay đan lô loại này đạo khí liền cực kỳ chân quý cái này nhất tôn trung phẩm đạo khí đan lô giá trị không thua kém cực phẩm đạo khí ba ngày đi qua thiên mụ sơn chi đỉnh sớm đã thay đổi một tòa đại trận ẩm vang hoàn thành đã tròn bị nhất tôn đan lô bá khỏa phóng tầm mắt nhìn tới sơn đỉnh trẻ thành một khối bình địa trên mặt đất nhiều rất nhiều tài liệu quý hiếm dùng thủ đoạn đặc thù đoán tạo bố trí dùng kia đan lô làm trung tâm hình thành một cái vòng tròn đại trận bên trong một nửa tràn ngập hát sát thủy một nửa kia thì là địa hòa bốc hơi hát thủy phệ hồn địa hòa có thể hai người lại hình thành một loại cân bằng sau đó hội tụ tại kia trong lò đan tòa đại trận này xác thực rất cương đại lúc này đại trận như là huyên lương nổi mà kia đã tròn liền là muốn bị đun nấu nguyên liệu nấu ăn đây là tại tim chết ngụy long nhìn xem cái này hoang đường một màn phát sinh cảm giác rất b u ồ n c ư ờ i đạo luân cảnh giới tu sĩ chiến lược bên trên tương đương tại âm cực giới thần ma thân hồn cảnh giới tương đương tại thần ma vương đạo thể chiến lược cùng kim thân không sai biệt lắm thiên nhân đại khái là bất diệt kim thân nói tóm lại dương cực giới cảnh giới có thể cấp cao hơn âm cực giới hai cái đại cảnh giới cho nên bất kể tôn thành dùng thế nào loại đại trận làm hết thảy đối với ngụy long đến nói căn bản không hề có tác dụng một cái thần hồn tiểu tu muốn luyện hóa một cái thực lực không cách nào tưởng tượng cường giả quả thực là một người có muốn hay không ta xuất thủ tiểu thanh kích động muốn ngươi xuất thủ ngụy long gật đầu bất quá không phải ra tay với bọn họ mà là một chuyện khác ngụy long các loại ba ngày không có xuất thủ sớm đã có tính toán ta muốn trợ giúp h ắ n nhóm cái này thủy hỏa luyện hình đại trận quá yếu tiểu thanh ta muốn ngươi giúp bọn hắn cải tạo một cái kia cái gọi là tam âm hát thủy tam dương địa hỏa liền ta lông tơ đều không thể tổn thương ta muốn ngươi dùng tổ mạch linh hà thủy nhãn âm sát bày ra một cái càng lớn đại trận ngụy long cười đáp ý như là đã quyết định muốn truy cầu bá đạo kia liền quan triệt đến cùng tại đại trận mới vừa hoàn thành thời khắc liền gặp một bộ thanh đồng chi thư bỗng nhiên tại hư không xuất hiện căn bản không người phát giác kia thanh đồng chi thư biến thành một cái đạo đồng tiểu thanh thương hại nhìn thoáng qua tọa chấn sơn hải môn sơn môn đại điện tôn thành ai ngươi chọc hắn làm gì tiểu thanh xoa xoa tay đi dạo tàn bộ đi đến trận pháp đầu nối đa n lô tạo hóa huyền bí hợp hợp. tiểu thanh mãi thanh mãi khí hướng kia đa n lô nhất chỉ. chỉ gặp hạ phương tam âm hát thủy cùng tam dương địa hỏa hình thành thủy hỏa luyện hình đại trận ẩm vàng biến hóa trong lòng đất vô tận sâu tổ mạch cự long cùng với u minh chi hải chỗ sâu thủy nhãn theo chi hô ứng sắt na ở giữa tổ mạch thủy nhãn lực lượng tương hợp thông qua càng thêm huyền diệu cách tác dụng tại ngụy long chi thân khải tự mình giám sát t ỏ a chấn tôn thành nhìn thấy đại trận hoàn thành đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra mắt lộ ra thần quang thần hồn bạo phát linh hà tăng vọt dùng thần hồn hậu kỳ cường giả lực lượng dẫn động đại trận vê anh thủy hỏa luyện hình đại trận trực tiếp mở ra ẩm ẩm lại là một tiếng kinh vang đại trận mở ra dây lát ở giữa như là lôi minh tam âm hát thủy cùng tam dương địa hòa tương hợp khí tượng dần dần khủng bố viễn siêu dự tính uy thế này so ta tưởng tượng lớn chương ba trăm sáu mươi ba thạch phá thiên kinh thượng tôn thành mắt bên trong thủy hỏa luyện hình đại trận thủy hỏa trung sức uy năng vượt qua dự tính nhất định có thể luyện ra một khỏa tốt nhân đan nhất định thành công đại bổ vô biên mà thanh đồng t h i thư cải tạo sau đại trận thường thường không có gì lạ căn bản không người phát hiện tổ mạch thủy nhãn lực lượng thô bạo kết hợp khả năng hữu dụng dù sao không lỗ nguy long luận dùng tôn thành thủy hỏa luyện hình đại trận nội t ì n h dùng huyền diệu thủ pháp đem lượng lớn linh hà âm sát lực lượng theo tổ mạch thủy nhãn bộc phát nạp nhập tiên thai thạch trong trứng trước đó nguy long chỉ là câu dẫn lệ mà lệ mề không tính thông khoái không có cái này dạng đến cuồng bạo lúc này linh hà âm sát cuồng cuộn mà đến giống như một tất h cuồng giã con ngựa thưởng thụ dục ngựa lao nhanh khoái cảm thật như thế ta trước đó chỉ là bên trong hóa hấp thụ hiện nay dựng lên đại trận ngoại bộ cuồng bạo nạp vào thật thoải mái thật đúng là muốn tạ ơn tôn thành nếu không ngụy long còn cần từng chút một ma thời gian nay đại trận đã thành cái này là ta tu đạo đến nay nhất đại tạo hóa ta nhất định phải cam đoan vạn vô nhất thất tôn thành đứng tại đại trận bên cạnh tập trung tinh thần nhìn qua theo tam âm hát thủy tam dương địa hỏa không ngừng rửa sạch mà ầm ầm rung động đan lô cái này đã t r ò n rất là dán chắc nhưng mà tôn thành có lòng tin nhất định hội chậm giải luyện hóa phệ hôn lại đốt t h ể trực tiếp để người ở bên trong tại trong im lặng chết đi hh nhân đan có hy vọng thời gian trôi qua bốn mươi ngày thoáng một cái đã qua ai này làm sao còn không có một chút động tinh a tôn thành ngày đêm c h ấ n thủ đại trận uy năng một ngày cao hơn một ngày hắn thậm chí còn ở bên ngoài bày ra một cái ẩn linh trận thiên mụ sơn tại bắc minh châu đầu nam lại tới gần u minh t r i hải vốn là không tính phồn hoa có cái này ẩn linh trận càng là không có bao nhiêu quan tâm tổ mạch cùng thủy nhãn tại xa so với trước kia tiên nhiệm là dương cực giới bản nguyên lực lượng linh khu hiền hóa lúc này mặc dù yên lặng có thể cung cấp nuôi dưỡng năng lượng cực kỳ khủng bố ngụy long dong chơi tại tiên thai thạch trứng bên trong có thể rõ ràng cảm nhận được đã đến một loại nào đó cực hạn bốn mươi ngày đi qua ngụy long bên trong hút bên ngoài nạp thân thể ngày ngày ngưng thực đông đông đông trái tim như c h ố n g trận càng phát mạnh mẽ đây chính là giới vực trái tim mỗi một lần khiêu động liền là một cái giới vực bên trong tuần hoàn cung cấp năng lượng có thể xương khủng bố hết thể đều tại b i ế n tốt tiên h thai phản sinh chín ngày vẹn vẹn bốn mươi ngày hấp thu năng lượng trực tiếp giảm bớt sau cùng hai trăm n ă m thủy hỏa lân luận khủng bố tương hợp tạo hóa phối hợp đại trận bên ngoài tôn thành thì nhữ mày suy tư còn không có luyện hóa dấu hiệu bốn mươi ngày đi qua tôn thành sợ đêm dài lắm n g ộ n trực tiếp đầu nhập vào đại lượng tài nguyên đem hắc vân phường tích lũy hết thể dọn sạch phương chủ có lẽ chúng ta nên là từ bỏ cái đồ chơi này giống như không thích hợp huy an ủi tôn thành có chút điên rộ đây là muốn được ăn cả ngã về không tiết tấu cái này là con đường của ta cũng là vận mệnh của ta tôn thành bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm huy ánh mắt hiện ra một vệ huyết sắc phấn khởi bên trong mang theo một vệ m ỏ i m ệ t còn có một tia cùng l o ạ n một bước lên trời tạo hóa cách hắn như thế gần tôn thành lại như thế nào có thể từ bỏ chơi cho không lấy phản nhận tội lỗi huy nghe vậy cứng lại không còn dám q u y ế t nhiều về sau tôn thành càng thêm chờ đợi lượng lớn tài nguyên đ ầ u nhập kết quả lại tựa như không có biến hóa có lẽ chỉ kém một cơ hội không cần lo lắng ta có thể thắng tôn thành giống như cược đỏ mắt dân cơ bạc a n thua đủ bốn mươi ngày sau ngày đầu tiên、Ấm、ẩm ẩm đ ỗ n g nhiên sấm xét vang dội đại địa trần chiến quả nhiên đây là m u ố n luyện hóa dấu hiệu tôn thành đại h ỉ sau đó ba ngày đất dung núi chuyển sấm xét vang dội giống như lôi kiếp kia ẩn linh trận cũng vô pháp c h á lớp kỳ quái là như thế ba động Không, có dẫn phát quá nhiều trong lò đan khối á t quá n kia đá tròn bỗng nhiên khéo đậu những này tiên biện pháp dùng tận cũng không cách nào làm cho chi nhúc nhích chút nào đá tròn bỗng nhiên động viên kia đá tròn ngay tại vật mèo có luyện hóa dấu hiệu đây là muốn xong rồi ha ha t ô ngày t ngày. Ngày thứ sáu đông nhiên thiên địa lại chấn nằm tại tiên thai thạch t r ứ n g bên trong ngụy long đông nhiên nội tâm nhảy một cái một loại kỳ dị cảm giác xuất hiện hoang cổ thánh thể thành liền gặp thạch lý hạ ngụy long thân hình triệt để ngưng kết một loại khí tức vô hình tại toàn thân của hắn ngưng tụ đó là một loại gọi là thanh cổ lao khí tước tiền nhiệm vô địch thiên hạ đánh xuyên chư thiên đã từng tại vô tận giới vực bày ra một loại chân chính khủng bố là bắt nguồn từ n ụ c thân bản nguyên nhất một loại cương đại cũng là một đầu khác loại thành thánh thông thiên đại đạo vô tận đạo mọi loại pháp đều ở trong đó dựng dục lại không c â u nghệ tại một cái pháp cùng nói kia là hoang cổ quy tắc đang đan sen dùng này diễn sinh huyền bí không thể tưởng tượng đến đây thiên thai phản sinh còn thừa ba ngày h o à n g hốt ở giữa ngụy long tự a hồ cảm thấy chưa bao giờ có một loại đặc thù cảm thụ không cách nào tưởng tượng uy năng trong thân thể ẩn chứa thể nội n ụ c thân thăng hoa một đầu đại đạo tự hồ ở trong đó dựng d ụ hắn ẩ n ẩ n đụng chạm đến kim thân bất diệt về sau một cái k h ắ c nhục thân t ầ n g thứ ảo diệu vô biên mau dừng lại ầm ầm thiên địa kinh lôi đại tác rầm rầm khủng bố nước mưa rơi xuống kia nước mưa vậy mà giống như lợi kiếm chỉ ở đại trận kia chung quanh rơi xuống trực tiếp đâm xuyên đại điện mau dừng lại tôn thành lại lần nữa kinh hô hắn cuối cùng cảm thấy không ổn nội tâm sinh ra hồi hộp liều mạng để người dừng lại đại trận có thể là lúc này không thể trách hắn những cái kia trận pháp sư sớm đã doãn gốc hóa thành chim thu tán căn bản không để ý tới hắn cầm thét đi chậm thì bị nước mưa chém giết ngay tại chỗ kiệt h ủ y khủng bố đ á tròn đỗng nhiên phát ra sáng ờ i thẳng vào phía trên tầng mây ẩn linh trận ứng thanh mà phá lôi vân cũng theo đó mở một cái động lớn m ạ n thiên mưa kiếm trực tiếp đình chỉ thiên địa chính giữa có thể thấy khối kiêng ngoan thạch ngay tại hòa tan bên trong khí tức khiến người sợ hãi cuối cùng là nhân đàn còn là cái gì a tôn thành kinh hại không thôi muốn lập tức rời đi lại phát hiện thiên mụ sơn tựa hồ nhận cấm chế nào đó không chỉ có là tôn thành liền liền huy cùng với một ít tinh n u y ệ n cũng vô pháp rời đi bành, bành. tựa hồ có trái tim âm thanh chấn động tiên đ i ệ m lại là sau ba ngày ngày thứ tư mười chín cũng là sau cùng một ngày vạn linh chi thể thành ngụy long liền cảm giác vô số linh quang hiện lên ở trong lòng của mình còn chưa tinh tế cảm giác một loại như là tân sinh cảm thụ xuất hiện càn quét thể xác tinh thần tiên thai phản sinh song thành không chỉ như thế vạn linh chi thể tiểu thành hoang cổ thánh thể tiểu thành tiên thai dựng dục cái này nhất khắc ngụy long liền cảm giác được mới vừa hoàn thành hoang cổ thánh thể vạn linh chi thể trực tiếp song song tiến nhập cảnh giới tiểu thành sắt na ở giữa thần diệu vô pháp ngôn ngữ như là một đợt lại một đợt thủy triều hóa thành một loại y mắng sàng khoái càn quét hắn tâm đầu bất kể là nhục thân còn là thần hồn đều là đạt đến một loại nào đó cực hạn sau cùng bảy bảy bốn mươi chín ngày đầu tiên là hoang cổ thánh thể vạn linh chi thể dựng dục mà thành lại là tiên thai phản sinh hoàn thành mà sau hoang cổ thánh thể vạn linh chi thể theo chi tiểu thành cái này là một loại tổng thể chất biến đạo luân cảnh một trăm trạng thái kim thân bất diệt vạn linh chi thể tiểu thành hoang cổ thánh thể tiểu thành căn bản đại pháp vô địch pháp vô cực con đường thiên nhân hợp nhất viên mãn vô lý pháp hữu cực đạo lộ sơ khuy môn kính thiên ma khí tám trăm bảy mươi chín tiên lực lượng bảy bán tiên lực lượng hai nghìn ba trăm ba mươi ba cái gọi là siêu thoát là tu sĩ từ ngoại tầng giới v ư ợ t hướng vào phía trong tiến lên qua theo lý thuyết nếu là không có kia h ắ t mao trí thủ ngụy long có lẽ không có thành tựu i ngày hôm nay có thể cũng không cần hóa thành ngon thạch mà là trực tiếp hưởng thụ linh hà âm s á t quán thể cảm thụ tự thân chất biến có thể bảo kiếm phong từ ma lượt ra đến đây ngụy long kinh lịch chắc t ở tiêu hao đại lượng thiên ma khí tiên lực lượng tính cả tiền nhiệm một thân tích lũy cuối cùng biến thành kinh khủng nhất chất dinh dưỡng hoàn thành chân chính siêu thoát mệnh luân bên trong viên kiệt như là mặt trời kim đan tại chiếu sáng rạng rỡ tựa hồ muốn trùng luyện l ụ c thân đạo cung bên trong cũng có một vòng đạo luân cựu long đạo văn toán loạn mà hết thẻ này mang ý nghĩa hắn thực lực khủng bố đạo tâm tươi sáng đại đạo duy ta thẳng tiến không lùi thông suốt con đường phía trước lúc này luận cảnh giới kim thân bất diệt đạo luân tri cảnh nhưng còn nếu là luận c h i lực liền liền chính ngụy long chỉ sợ cũng không biết đến cỡ nào tình trạng đây mới thực là thay đổi tư chất thời khắc này ngụy long nhục thân thần hồn s o n g chất biến là chân chính t u y ệ t thế thiên tài không giống bình thường cho ta phá vô tận cảm nộ xuất hiện mà ngụy long chỉ là nhìn thiên nhất chỉ vê anh chỉ gặp t i ê n thai nội thiên địa cũng tựa hồ theo chi tạc sụp đổ tại cái này vi năng phía dưới đã tròn bên ngoài đan lô như là giấy sana đan lô biến thành bột m ị n sau đó là cả tòa đại trận hết thể bạo tạc giữa thiên địa tựa hồ tại thời khắc này biến thành đứng im tạch tạch tạch ta bắn nổ tổ mạch bốc lên thủy nhãn bạo tạc đại điệu theo ạ i i rung U động. n m chi hải t bóng, bóng người kia dừng lại lộ ra một cái như có điều suy nghĩ tuấn mỹ khuôn mặt ngụy long phát hiện chính mình biến thành một mươi sáu một mươi bảy tuổi kia bộ dáng đôi mắt tăng thương như là tinh không bỗng nhiên vỡ thành từng khối thạch di thi rỉa không gió mà bay tự động tụ hợp biến thành một kiện đạo bảo màu đen chân long đồ bản thân là trí cường thần bình mà theo tạo hóa huyền bí biến thành tiên thai thạch di thi rỉa từ nay cái này chân long đồ rốt cuộc không phải cái gọi là đạo khí hán thành vì ngụy long hộ thân đạo bảo thiếp thân chiến y rỉa long chi chiến bảo long chi chiến bảo hội theo ngụy long trưởng thành mà trưởng thành mà không thể sẽ bỏ lực phòng ngự cũng theo đó cường h á n gấp mấy lần là một coi trọng tự thân an toàn tu sĩ ngụy long cảm thấy có một cái cái này dạng hộ thể đạo bảo là chuyện tốt mấu chốt đạo bảo bản thân tự mang khí thế tăng thêm đã xa điêu tôn thành liền gặp một đạo nhân l a n g không đứng xứng sướng. kia thiếu niên nói người cơ hồ không cách nào nhìn thẳng người kia mặt như ngọc mặt phát quang dùng không đủ để dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung hắn hình dạng như thế gian này thật có trích tiên có lẽ liền là như thế đi mà hắn thân bên trên một thân hát bảo tung bay theo gió đã có phiêu phiêu r ụ c tiên thái độ lại có vai hùng vô song cảm giác tại ba đạo cùng vương đạo ở giữa tại bạo lực cùng ôn hòa ở giữa đạt đến mâu thuẫn thống nhất tôn thành không có ý thức được làm hắn nhận là khối kia đá tròn có thể là kẻ sắp chết thời điểm hắn liền càng phát khẳng định cái này một nhận biết làm hắn cảm thấy thiếu niên trước mắt đạo nhân rất là đáng sợ đáng sợ đ ộ trực tiếp đột phá chân trời hắn nhận là thiếu niên này đạo nhân tướng mạo bất p h ẳ m kia hết thẻ mỹ hảo tựa hồ cũng không cách nào hình dung không chỉ như thế lần này thạch phá thiên kinh chấn động tiên địa nhưng mà lại liền gần nhất nam diệp thành diệp ra lao tổ đều không có chạy đến tựa hồ người khác nhau nhìn thấy loại loại dị tượng cũng có khác biệt đây chính là thiên ma khí chi uy ngươi vô ý thức nhận là liền là ngươi tin chắc nếu là ngụy long không thêm vào can thiệp lại không ngừng phóng đại loại cảm giác này ở trong mắt tôn thành trích tiên thiếu niên hắc b à o đạo nhân lặng im thật lâu đ ỗ n g nhiên thở dài một tiếng liền nghe có thơ ngâm sướng tựa hồ vang vọng tiên điệu đại mộng người nào người sớm r i ấ c n ộ bình sinh ta tự biết người đến vô số năm hồi phục một giấc chiêm bao ở giữa nghe đến cái này một bài tiểu thi tôn thành chỉ cảm thấy một loại khí tức của thời gian đập vào mặt tựa hồ thiếu niên này hắc b à o đạo nhân từ xa trở về một giấc chiêm bao nghĩ đến mà cái này một giấc chiêm bao liền là vô số xuân thu đã nhiều năm như vậy theo về sau tôn thành liền nghe đến kia thiếu niên hắc bảo đạo nhân khinh thân thì thầm ta là ai ai là ta ta giết người nào người nào giết ta còn là ta giết ta kia thiếu niên nói người tựa hồ không tỉnh táo lắm tôn thành từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hắn phát hiện chính mình chịu cấm chế đã tiêu thất hắn nên lưu tại nơi này phải nhanh chạy trốn a chương ba trăm sáu mươi bốn thạch phá thiên kinh hạ tôn thành chậm rãi quay người thậm chí không cảm vận chuyển linh hà cũng không có dũng khí phi đột muốn dọc theo đường núi trốn hạ quá bà ngoại sơn ngươi chờ một chút đ ỗ n g nhiên một thanh âm vang lên thiếu niên kia không biết dùng loại phương thức nào đi đến trước người hắn tôn thành cả cái người đều cứng gắc hắn phát hiện cái này trên người thiếu niên không có chút nào khí tức lại đầy đủ để hắn sợ hãi tôn thành âm thanh khúc khốc như là con v ị t gọi tiền tiền bối ta có giả như vậy sao ngụy long gặp một màn này nội tâm cười thầm lại giả vờ làm c h ấ n kinh nghi ngờ nói không không không có tôn thành cẩn thận hồi đáp liền gặp kia thiếu niên nói người tựa hồ đang châm tư tôn thành chính nghĩ đến như thế nào thoát thân liền gặp kia người lại nói ngươi làm cái gì đối lý sự tình ta không có ta không phải thật không phải tôn thành giật n ả y mình chẳng lẽ đạo nhân này thật từ mấy vạn năm trước sống lại cái này t ị kiếp thủ đoạn cũng quá khủng bố đi ta lại vẫn muốn luyện nhân đan thật đáng chết ngươi xác thực làm đối lý sự tình kia thiếu niên nói người lại lắc đầu mà sau nhẹ giọng phun ra hai chữ sắp đ o ạ n phản phất cái này vị thiếu niên nói nhân khẩu chứa thiên hiến nôn xuất phát thủy hai chữ mở ra tôn thành chỉ cảm thấy thể nội đi ra một trận còn đau liên gặp một đoàn hát thủy từ hắn thể nội bay ra mà sau bị thiếu niên nói người nắm trong tay thật á c độc đồ vật không thể để ngươi đi hạ i người thiếu niên nói người nói t h ầ m tiện tay đem tam âm hát thủy hút vào một cái vòng xoáy bên trong biến thành một tia chất dinh dưỡng thay thế tôn thành kém một chút khóc hắn trực tiếp mất đi hoa hơn mấy chục năm vô số tiên huyết luyện thành cường lực bí thuật tam âm hát thủy còn không cần tôn thành nói cái gì xác đoạn thiếu niên này đạo nhân lại là p h u n ra hai chữ liên gặp một cái hát thủy phiên từ tôn thành đạo cung bên trong trực tiếp bay ra tôn thành ốc ồ vậy mà cô ta sơn hải tông hậu bối khí tức thiếu niên nói nhân thủ bắt một cái liền đem một luồng tàn hồn bắt được chính là cao tu tàn hồn thiếu niên nói người trầm tư một hồi phun ra hai chữ sắc phong liền gặp tựa hồ có một loại nào đó huyền bí sinh ra mặc danh khí tức rơi tại hắn bên trên vĩ lực r a phong t i ê u tàn tạ hồn thể trực tiếp lớn mạnh một vòng cao tu tàn hồn đã sớm bị tôn thành tra tấn nhiều lần như là phá phong tranh nhưng mà theo cái kia đạo người mở miệng một lần nữa hóa hình thể tôn thành không dám tin tưởng hắn cũng là bào chế thần hồn lão thủ chưa từng nghe nói qua người chi tàn hồn đi qua luyện hồn tra tấn về sau còn có người có thể đem tất cả phục hồi như cũ hơn nữa còn là thuận miệng ở giữa ta đến cùng gây cái gì người a tôn thành nội tâm hò hét cao tu hơi khôi phục một điểm tâm thần nhìn thấy tôn thành bỗng nhiên nhất kinh có chút sợ hãi lại lại nhìn thấy thiếu niên nói người chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt cái này người quá tốt nhìn cao tu căn bản không biết phát sinh cái gì ngươi tiểu tử này là ta sơn hải tông truyền nhân cao tu liền nghe kia thiếu niên nói người hỏi cao tu lấy lại tinh thần ý thức được thiếu niên ở trước mắt đạo nhân có lẽ chính là kia đá tròn phía sau cao nhân ngài là ta sơn hải tông tiền bối hắn hỏi ngụy long gật đầu cao tu gặp thiếu niên hắc bảo đạo nhân gật đầu vui vẻ thu liền vội vàng đem chính mình tao ngộ nói một lần nguyên bản đối tôn thành sợ hai hết thệ tiêu thất không phải tôn thành kém chút không có hụ chết liệu mạng nghĩ xen vào giải thích liên gặp kia thiếu niên nói người thở dài một cái ta đã biết thì ra là thế đáng tiếc tư chất kém một điểm còn là cho ngươi đi luân hồi đi dứt lời vui vẻ thu cao tu đứng tại chỗ mới vừa có khôi phục tàn hồn một mình lộn xộn một bên tôn thành thì mở to hai mắt nhìn sau đó nói người chỉ là nói s ắ c cách liên gặp một cố vô hình lực lượng xuất hiện chính như tiện tay đem cái này tàn hồn cứu lên lại tiện tay đem cao tu tàn hồn đổi xa tiến nhập luân hồi cao tu mộ ba mở e m mờ hắn đều nốc ngụy long gặp này cười thầm trong lòng không nghĩ tới cái này ngôn pháp như thế hảo dụng xác cách xác cách xác cách ngụy long liên tục mở miệng đem hát thủy phiên bên trong cái khác thần hồn tiện tay đổi xa trong đó còn bao quát một vị thần hồn trung kỳ cùng với hai vị thần hồn sơ kỳ thần hồn một cũng đưa vào luân hồi trơ mắt nhìn xem tất cả mọi thứ phát sinh tôn thành người đều có chút nốc trong đôi mắt có một loại bị chơi hỏng nốc trệ một ngụm máu tươi từ k h ỏ miệng của hắn lưu lại đầu tiên là tam âm hát thủy lại là hát thủy phiên đều là tôn thành áp đáy h ỏ n đồ vật hết thể mất đi t r ự lại ế p t h ư ơ là mới mở miệng tôn thành trong lòng một tờ thiên thư tàn trang bay ra bị ngụy lòng cầm trong tay tôn thành chỉ nghe thiếu niên nói có người nói đây cũng là một cọc tạo hóa không nghĩ tới lại dính nhiễm sắc cơ ta chi quá vậy xa xa mấy vài năm ta sơn hải tông cũng là biến thành một vùng phế tích tiêu thất tại thời gian trường hà bên trong thời gian a thời gian không nhập tiên người cuối cùng thành sâu kiến ngụy long đống nhiên than thở tựa hồ thật là sơn hải tông l á o tổ trọng sinh mi mục trung mãn là thời gian c á i bóng tôn thành cố nén trong lòng hồi hộp gượng cười nói tiền bối ta chỉ là muốn trợ giúp tiền bối trở về ta là hảo tâm chỉ là làm một chút không có ý nghĩa công tác n g ư ờ i đừng sợ ta không có sợ tôn thành cảm thấy mình chí ít không cần chết rồi theo về sau liền gặp đạo nhân c ư ờ một tiếng nói khẽ sắp đoạn lời vừa nói ra tôn thành chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng thần hồn trực tiếp bị rút ra a a a tiền bối không cần a s á t phong mà sau vô biên vĩ lực hạ xuống khí tức tử vong càn quét tôn thành thể sát tinh thần phong cấm tôn thành l i ê n gặp cái kia một mặt ôn hòa tuyệt mỹ thiếu niên lắc đầu nói ngươi liền ta còn không sợ ta sao có thể lưu ngươi tha mạng mà mẹ nó ngươi tất tất tất ta hắn tôn thành ốc muốn mắng lại mắng không ra hắn căn bản là không có cách khống chế chính mình thần hồn cái này là một người điên đi còn nói là cái này người liền là đang đùa hắn sắp riết ngụy long lại không chậm trễ câu nói này một ra tính cả tôn thành nhục thân cùng với thần hồn cùng triệt để xóa bỏ tính cả chân linh cũng không lưu lại cơ hội luân hồi cũng không cho theo về sau ngụy long mới nhìn về phía tại càng xa xôi huy huy cũng khôi phục hành động lực có thể hắn không dám chạy trốn lúc này theo thiếu niên nói người q u e n người huy mới nhìn rõ cái này người chính mặt đ ố n g nhiên ngừng thở ngay cả chạy trốn đi đ ề u quên ta từ trong trí nhớ của hắn nhìn thấy ngươi nga cái này vị hắc vân phường phó phường chủ ngươi sợ ta huy một thiếu niên hắc bảo đạo nhân truyền thuyết vừa mới bắt đầu mà theo tổ mạch thủy nhãn triệt để linh hoạt tới ngoại giới nhìn thấy cảnh tượng cũng mười phần bất đ ộ n g theo ngụy long thạch phá thiên kinh dựng dục mà ra t i ê n nhiệm mười châu chi tổ mạch tứ hải chi thủy nhãn cũng theo đó linh hoạt nguyên bản chỉ có dương cực giới chân chính cường giả tuyệt đỉnh mới có thể nhìn thấy bản nguyên dị biến khí tượng theo ba động gia tăng một ít tiên nhân cũng có thể bắt giữ đến ngụy long thiên ma khí che lấp tự thân những cái tia tiên nhân chỗ cảm thụ đến là một chỗ kinh người bảo địa muốn chậm rãi hình thành theo sau là dương cực giới nguyên lai linh khu Dương c ự thì, thì Phường Phường bởi vì huyền bí tạo hóa tổ mạch cùng thủy nhãn là tiền nhiệm linh hà cùng âm sát chi linh cu là một bộ phận bản nguyên lực lượng hiển hóa chỉ là theo trận đại chiến kia mà chậm rãi rơi xuống vị cách hiện nay lại có lên linh chi tượng mặc dù mới thành linh khu đã nắm giữ tại chân vũ thiên đế trong tay có thể cái này tiền nhiệm linh khu khôi phục vẫn là đại tạo hóa tạo hóa dựng dục phong vân d ũ n g động thiên đình vũ hóa thần triều yêu ma sơn những n à y có tiên nhân c h ấ n thủ thế lực phản ứng nhiệt liệt nhất mà những thế lực này thường thường tại bắc minh châu có rất nhiều bồ trí bắt đầu lần lượt hành động cha nhìn cổ tịch tiến hành diễn toán vũ hóa thần triều thần hoàng triệu tập thập tam thần vương tộc nghị sự thập tam thần vương tộc m ị thần vương tộc thạch thần vương tộc thanh quỷ thần vương tộc lam ma thần vương tộc huyết nguyệt thần vương tộc thủy thần vương tộc đại lực n h ư u thần vương tộc huyết điện thần vương tộc ngân nguyệt thần vương tộc vân lam thần vương tộc hạ o long thần vương tộc bạch ngân thần vương tộc thần linh vương tộc toàn bộ tộc trưởng tề tụ vũ hóa thần cung cái này là thành t ự u thần chủ cơ duyên thần hoàng nhìn khắp bốn phía cái gọi là thần chủ tương đương tại tiên nhân cảnh giới tu vi lúc này vũ hóa thần triều bên trong cũng chỉ có giải rác mấy tên thần chủ mỗi nhiều một vị liền là một loại nội tỉnh để thăng thần hoàng mời để ta đi tới hạo long nhất tộc tộc trưởng hạo thiên chủ động xin đi hạo thiên tộc trưởng nói đùa ta l á o như cũng chờ lấy đột phá đâu một cái hình dạng t u ấ n tú đầu đội lên sừng châu đại lực như thần tộc tộc trưởng đánh gây hạo thiên về sau từng cái tộc trưởng cũng là gia nhập ngươi một câu ta một câu đánh lấy lời nói sắp bén ai không muốn tham dự cái này có thể ẩn chứa tạo hóa ta chỉ nói tạo hóa không nói nguy hiểm trong này cũng có thể là là vị nào thiên đế sàng trọn thân hoang đợi đến đám người không nhao nhao mở miệng lần nữa lời vừa nói ra đám người bỗng nhiên trầm ặ c tựa hồ thiên đế hai chữ có lấy mặc danh lực uy hiếp ta ý nghĩ là ta vũ hóa thần triều ở phía sau để chư thần hội phía trước thần hoàng cũng không n g o ạ i ý muốn phản ứng của mọi người trần vũ thiên đế sang chọn một loại nào đó độ mang ý nghĩa hồ chết người không đền mạng vũ hóa thần triều tại bắc minh châu nâng đỡ thế lực liền là chư thần sẽ ý là chư thần liên minh hiện nay đã là tứ giai thế lực bên trong hội trưởng là thần tôn cương giả thần tôn tương đương tại nhân tộc tiên thiên đạo thể lao ngưu tiến đến đi thần hoàng ánh mắt nhìn về phía đại lực ngưu thần tộc tộc trưởng điểm hắn tên yêu ma sơn Tổ Long Sơn. cựu long thủ hạ lệnh chu tước nhất tộc tộc trưởng đem đi tới bắc minh châu mà tại bắc minh châu yêu ma sơn cũng có bố trí tại bắc minh châu mãng hoang khu vực có một tứ giai thế lực t phượng sơn trong đó chấp trưởng giả là hỏa phượng yêu tôn thế lực thâm bất khả c h ắ c ta không biết thiên đế muốn cái gì có thể ta hy vọng chúng ta hoang thú nhất tộc có thể tái xuất một cái yêu chủ cựu long thủ giơ thẳng lên trời gào thét tuyệt mỹ mặt bên trên tràn ngập hồng tính h á n cựu thủ biết mệnh cảm thấy không giống khí tức là đại kiếp sắp đến bắc minh châu bắc minh châu bản thể cũng có tứ giai thế lực tồn tại tên là tu sĩ liên minh là không ít cường lực tu sĩ tạo thành hiện liên minh tu sĩ liên minh thông qua một ít con đường thu đến một ít phong thanh cũng có một loạt bố trí rơi xuống đông thăng châu thiên đình chỗ trần vũ thiên đế liên quan tới tổ mạch thủy nhãn không có chút nào tin tức lộ ra cái này vị thiên đế còn tại bế quan tu luyện thiên đình trung kiên là nhân tộc cựu đại đạo tông phân biệt là bách bảo c á t t r â n dương phái thái âm đại giáo cựu tiêu phái thánh hải phái thái ất môn bang hòa cung sơ quan tháp tuyệt hải tông trong đó bách bảo c á t là từ nguyên lai tam g a i thế lực tiến giai mà đến thay thế đã diệt vong đại đạo tông thái huyền tông từ bách bảo c á t ở giữa điều tiết tận khả năng chiếm cứ tiên cơ đám người sau khi thương nghị trước định ngày sau phân phối phương án sau đó bắt đầu hành động cựu đại đạo tông cũng không phải là một khối tấm sắt nhưng ở đối ngoại sự vụ bên trên lại ôm thành một đ o ạ n trong đó cựu đại đạo tông tại bắc minh châu duy trì thế lực lớn nhất tên là đạo môn cũng là tứ giai thế lực không thể coi thường bắc minh châu một chỗ tiên sơn đầu tiên xuất hiện linh hà lên linh chỗ vậy mà tại ta nói môn khống chế cương vực đạo môn môn chủ tìm tìm cổ tịch phát hiện tổ mạch thủy nhãn lên linh chỗ tại nam diệp thành đạo môn môn chủ cùng cựu đại đạo tông có quan hệ không tệ có thể cũng có gia tâm của mình nam thần châu có vũ hóa thần triều tây tượng châu có yêu ma sơn cánh cửa kia vì cái gì không thể làm bắc minh châu cái thứ nhất ngũ giai thế lực mà muốn trở thành ngũ giai thế lực tại nguyên phương diện trước không nói hàng đầu liền là tiên nhân c h ấ n thủ thành cựu tiên nhân c h i vị tiên nhân không chỉ có là triệt để chấp trưởng đại đạo chấp trưởng nặng bao nhiêu đại đạo càng có thể siêu việt đại đạo bên ngoài tham dự chân chính giới vực đánh cờ thậm chí chưa chắc không có cơ hội lật đổ chân vũ thiên đế khởi động lại vấn đạo sơn đi tới tiên vực nam diệt thành đạo môn môn chủ nhìn qua bắc minh châu một góc tiên thiên đạo thể tu vi triển lộ không thể nghi ngờ ý chí kiên định không thay đổi kia là tình thế bắt buộc tự tin Bản nguyên chỉ ả i tầng n là n giới g vực chấm c luôn c này, g nhanh tự mình cứu rỗi liền phải chấm rất nhiều thời gian muốn dùng ngàn năm mà tính toán không thể biết chỗ chân long đậu trí cường chân long mang theo hoang thú nhất tộc nội tình siêu thoát về sau vẫn là không có tin tức không sợ lúc này mới một mươi năm liền ngủ trưa cũng không bằng một đầu thuần huyết chân long hoang thú lắc đầu mấy năm trước ngươi còn nói chỉ là ngủ gật có bạch hổ nhất tộc thuần huyết hoang thú phản bác phần lớn hoang thú cầm lạc quan thái độ trí cường chân long nhất định tại yêu ma sơn triệu tập nhân thủ đúng chính là như vậy hy vọng mau mau đi nhân tộc thánh hoàng lịch luyện lập tức kết thúc một ngày thánh hoàng quý vị chúng ta thời gian chỉ sợ không dễ chịu có một ít so với bi quan hoang thú thở dài âm cực giới hư không thánh hoàng thí luyện đầu tiên khủng bố chiến đấu từ ngụy thánh hoàng siêu thoát bắt đầu duy trì liên tục cho tới bây giờ duy trì liên tục mười năm ý nguyên còn chưa kết thúc bất t quá, cũng đến cuối cũng cùng đến hai ờ i đại siêu siêu chi tại khắc. Thất thế thế chủ thăm cấp lực cũng có siêu cấp thế lực chi chủ cấp bậc tồn u cùng, chỉ còn l ạ hai người kia h ô n g có s ê bên u cấp lực thế trong h người. i người kia, trong đó một cái người đại đa số nhân tộc tu sĩ đều rất quen thuộc chính là hiện nay nhân tộc hoàng triều song bích một trong yến hạo mà đổi thành bên ngoài một cái thì là có chút lạ l ắ m là không có bao nhiêu tồn tại cảm giác kim thân cường giả tên là yến trần hai người cùng họ dẫn tới không ít người hiếu kỳ mà một điều tra quả nhiên không có khiến người ta thất vọng Nguyên、like、hai người này đều u lai là hai x ấ theo t â thân xâm n Yên Vương triều, mà kêu Đại Yên cũng chính nguy thánh hoàng cố thổ. Hai người này còn cùng huynh hoang lấn Yến Vương Yến phòng. Đại Đại đã đệ. đi Triều, siêu Hai bởi tiêu kêu vì thoát thổ. thú chết t mà mẹ mà là là là khác cố cha Phụ hao h lập Phong. Theo tin tức triều sâu đ o móc hai người ân đoán cũng nổi lên mặt nước trước kia thành v ì ấu từ yến hạo cực kỳ đến yến vương thích có thể sau cùng vương vị lại bị yến trần s ở đ o ạ n trong đó thao tác không người có thể biết làm nghĩ đến hai người không có vui sướng cái này chẳng phải là vương triều tràn ngập n g ư ơ lửa ta gạt phụ tử chưa chắc không thể tương tản tiền nhiệm vương vị tranh chỉ u ố i tại cùng t ờ i khắc chấm c này muốn chấm dứt. Đến n dứt. tổt ù là, là, là lần này tiên mục tiêu không còn là là vương vị mà là nhân tộc chí cao vô thượng thánh hoàng chi vị cũng là đại siêu thoát thời đại huy hoàng nhất một k h o a minh châu hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được chương ba trăm sáu mươi lăm đáng sợ hắc bảo đạo nhân thượng dương c ự c giới thiên mụ sơn chi đỉnh trực tiếp thấp đến mấy mét t a y điệu ba t h ư ớ c tiêu giảm một đoạn kinh lịch sấm xét vang dội mưa kiếm lan xuống đan lô bạo tạc đại trận vỡ vụn thạch phá thiên kinh sớm đã không còn hình dáng nghe đến ngụy long cha hỏi hỏi mình có sợ hay không huy sợ không có dũng khí hồi đáp thiếu niên ở trước mắt hắc bảo đạo nhân như là trích tiên không thể nhìn thẳng con ngươi trung đầy là cổ lão cùng tăng thương đồng thời h ỉ nộ vô thường thiếu niên này hắc bảo đạo nhân không cái này người như vậy đâu có thể nào là thiếu niên chỉ sợ sớm đã vượt qua vạn b ù i hoa không biết sống bao nhiêu năm cái này là đáng sợ lao quái vật huy cái này vị h è n mọn hắc vân phường phó phường chủ chỉ có thể run lẩy bẩy không chỉ huy trên thiên mụ sơn cái khắc hắc vân phường tinh nhuệ cũng là như thế những n à y người là tôn thành trước đây tuyển chọn tỉ mỉ tinh nhuệ tu sĩ phần lớn người đối chết đi phường chủ tôn thành trung thành c ả n h cảnh nhưng mà đối mặt người đạo nhân này không người nào dám mở miệng thậm chí động cũng không dám động người đạo nhân này tựa hồ chỉ là đạo luân cảnh giới có thể quanh thân như vực sâu càng xem càng là đẹp cũng càng là đáng sợ cái gọi là trung tâm tại cường đại trước mặt không đáng một đồng ngụy long gặp huy trở mặc hắn cũng trở mặc lập tức ngụy long chấn động y bảo hướng sơn hải môn sơn môn đi tới sơn hải môn đã sớm người đi nhà trống huy nghĩ đến cái gì sắc mặt mãnh địa nhất biến hắn thông qua nhìn mặt mà nói chuyện có thể khẳng định người đạo nhân này là sơn hải tông một vị nào đó lao q u á i vật sống nhiều năm như vậy sơn hải tông nhiều lần tiêu giảm biến thành sơn hải môn lúc này sơn hải môn lại bị hắc vân phường một phen bức bách nguyên lai môn chủ các khánh niên cùng đại sư minh cao tu song song vẫn mệnh cái này vị nếu là phát khởi cùng đến có thể hay không trực tiếp diệt hắc vân phường diệt hắc vân phường còn tốt có thể hay không liền hắn nhóm cũng đổ rồi huy nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề những cái kia tinh nhuệ đáng i sợ đáng sợ đáng sợ đám người nhìn nhau không ai dám tại tại thời khắc đào tẩu cái này loại không đúng lúc động tác hội dẫn phát càng nhiều quan tâm huy cắn răng đi theo thượng ngụy long đi lên phía trước đám người đi theo ngụy long không người nào dám lạc hậu càng không có người có dũng khí phát ra cái gì một tia âm thanh đều sợ dẫn tới ngụy long quan tâm quá nhiều thật thật là đáng sợ không gì sánh kịp đáng sợ đám người trong lòng run sợ nhắm mắt theo tôi liền gặp ngụy long đến sơn hải môn sơn môn đại điện bên trong tìm một cái bồ đoàn chậm rãi ngồi xuống lao đạo ta cái này một giấc chiêm bao thiên địa biến cần chỉnh lý một phen đến các ngươi tự tiện đi thôi ngụy long liếc nhìn cái này đoàn người một mắt nói xong câu đó liền nhắm mắt lại có thể đi rồi tất cả mọi người dùng ánh mắt ra hiệu ngay lập tức chuyển âm bí thuật cũng không dám thi triển huy nhìn xem ngồi xếp bằng ngụy long trước một bước quỳ ngồi dưới đất không nói một lời đi huy cũng là trải qua rất nhiều nguy cơ người không thấy được tôn thành thế nào chết cái này vị hung ác lên liền cao tu tàn hồn đều diện cái này là một kẻ hung ác lúc này lưu lại còn có một tia sinh cơ nếu là chạy đó mới là chết chắc huy quỳ ngồi tại địa thân thể áp muốn so ngồi xếp bằng ngụy long thấp mấy phần hô hấp im ắ n g quỳ ngồi cũng im ắ n g sợ cái nhiêu cái này hắc b à o đạo nhân ngụy long mở miệng nói tự tiện đương nhiên là có người muốn đi nhưng mà nhìn thấy một màn này người nào còn đuổi đi hắn nhóm đứng đấy nhìn xem ngồi xếp bằng ngụy lòng lại nhìn một chút quỷ ngồi tại địa huy đông nhiên chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người sông lên đầu hắn nhóm đây là tại nhìn xuống quỷ ngồi huy thân thể chậm rãi v à t mẹo lạnh lùng nhìn phía sau những n à y người ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng không nhìn thấy ta cái này phó phường chủ đều quỳ ngươi nhóm những n à y người còn đứng lấy muốn làm gì tướng chết phân phật đám người nhanh chóng bái phục trên mặt đất chỉ là bởi vì gấp gáp dẫn tới một tiếng v a n g nhỏ、Soạn. huy cái chán trực tiếp đổ mồ hôi lúc này g đại điện bên trên cảnh tượng rất là quỳ dị nguyễn long ngồi xếp bằng trên mặt đất huy quỳ ngồi mà những người khác đều là nằm rạp trên mặt đất không người dám tại phát ra tiếng liền hô hấp đều thả rất nhẹ một màn này quỳ dị nguyễn long không có lại đi để ý tới người ngoài bởi vì cái gọi là đại đạo duy ta chỉ cần hướng về phía trước quan trọng nhất cho tới bây giờ không phải trừng phạt người khác hoặc là phá tan người khác mà là xử lý tốt chính mình sự tỉnh ngụy long xóa đi tôn thành không phải vì trả thù dù sao đối phương căn bản không có thương hắn thế nào đến báo thù cái gọi là đại trận cũng chỉ là chê cười ngụy long bất quá là thí nghiệm luân pháp hiệu dụng luân pháp một ra trước đó ngụy long b i ế t hạ loại loại bất ký loại loại ghi chép như vẽ long điểm mắt trực tiếp phát huy đại tác dụng tỷ như sắc ấ m đối ứng liền là cầm tù cầu lòng ấu thú thiên trương kia một phần chữ ý thông qua ngụy long miệng nôn xuất phát h ủy phóng xuất ra liền là cấm sở hữu lại tỉ như s á c cách cũng là như thế đem ngụy long viết xuống có quan hệ biệt ly thiên trường chân ý hóa thành lực lượng cường đại một câu ra vạn p h á p theo s á c sát càng không cần nhiều lời có thể bị ngụy long ghi lại được nhân đều là cùng d a i bất p h ẳ m ngưng luyện sát ý đáng sợ hơn trực tiếp đem tôn thành tính cả thân thể cùng thần hồn thậm chí cả chân linh hết thể xóa đi nhìn đến ta có dự kiến trước thời khắc này n ô n pháp tác dụng không phải là đem tất cả trước cảng nộ biến hiện âm cực giới bên trong huyền diệu không hiển cho nên nhật ký chỉ là bước ký chỉ làm ghi chép chi dùng mà tới dương c ự c giới thân dị thuế biến huyền diệu bao phủ tiền nhiệm mỗi một cái văn tự đều dùng cuộn trào lực lượng cho nên xin đừng nên nói người đứng đắn không viết nhật ký nhật ký là thật có hiệu quả mà hắn nguy long cũng không phải vì ghi chép chính mình vĩ đại sự tích dù sao ở trong mắt hắn xem ra những người ngoài kia mắt bên trong hùng tàn thao tác chỉ là cơ thao mà thôi hắn nguy long viết nhật ký chỉ là ghi chép sinh hoạt t h i ể u thanh đừng quên đem ta tiên thai dựng dục qua sửa sang một chút nguy long thí nghiệm xong ngôn pháp tác dụng không quên nhắc nhở tiểu thanh thanh đồng c h i thư có linh liền thực hiện ghi chép tự động hóa nguy long đi sự tình đều hội hóa thành một cỗ lực lượng ngày sau ngôn pháp lực lượng hội càng ngày càng mạnh nguy long thuế biến còn có tâm bẩn giới vực giới vực bên trong khối nhỏ đại lục ngay tại c h ậ m g ã i t r ư ở n g thành theo thế giới thụ lán non cùng nhau lớn lên cái này giới vực biến thành hắn trái tim mỗi một lần khiêu động liền là giới vực một lần bên trong tuần hoàn đại lượng có thể sản xuất hàng loạt sinh chậm rãi tẩm bổ thân thể giới vực ở vào một loại rất huyền diệu tiết điểm tức có thể cấu kết bản nguyên tri hải lại lại độc lập tồn tại n chuẩn g sắc u mà nói là bản nguyên tri hải kỳ diệu dù cho ngụy long siêu thoát thời điểm tiến nhập qua hiện nghĩa thượng bản nguyên tri hải nhưng mà y nguyên không cách nào tưởng tượng huyền diệu trong đó khổng lồ giới vực tại bản nguyên tri hải bên trong giống như trứng gà đã là thực thể lại là năng lượng khó có thể tưởng tượng bản nguyên tri hải trung tầng thậm chí chỗ càng sâu đến cùng là cái gì cảnh tượng lần này dựng dục thuế biến thanh đồng c h i thư trái tim giới vực bên ngoài còn có quan trọng nhất k i a liền là hoang cổ thánh thể vạn pháp c h i thể hai loại thể chất hình thành ngụy long có một loại thoát thai hoàn cốt cảm giác hắn hiện nay cảnh giới thoát thai hoàn cốt thật rất khó được hoang cổ thánh thể mang theo một loại mạc danh cổ lao khí tức đặt chân điểm tựa là ngụy long mạnh cùng tượng trưng cho âm cực giới đi qua con đường tu luyện ngụy long chìm đắm mệnh cung ầm ầm ở xung quanh hắn xuất hiện từng đạo kim sắc s ó n g lớn mang theo thuần khiết thật lớn khí tức bên ngoài đã quỳ ngồi một ngày huy đám người liền nghe đến vô tận tiếng sấm v a n g rển tựa hồ đại khủng bố hàn lâm huy cách gần nhất nhìn thấy ngụy long nơi bụng xuất hiện một đoàn kim sắc viên luân hình bóng một tia kim sắc s ó n g lớn ẩn chứa kinh đào hải lãng khí tức vê anh huy trực tiếp bị áp trên mặt đất cả cái người mở ra mặt áp sát vào trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám phía sau hắn người cũng chẳng tốt hơn là bao hết thẻ quỳ dạp trên mặt đất đối mặt cái này kim sắc song lớn hắn nhóm vô lực phản kháng kim quan kia tựa hồ là đối đạo vận cực hạ áp bách càng là phản kháng nhận áp chế càng nhiều ngược lại là nằm ngửa chịu tổn thương thấp nhất đây rốt cuộc là bí thuật gì là luyện thể chi thuật cái này người đến tột cùng là lai lịch gì mất đi nhiều năm sơn hải tông đến cùng mạnh cơ bao nhiêu huy sợ hãi mà không dám tưởng tượng một ngày này ở giữa cũng có hắc vân phường cung phụng chức đến thăm dò tình huống bởi vì cái này mấy ngày bất kể là huy hay là tôn thành đều không có lộ diện hắn nhóm cũng liên lạc không được chỉ có thể đến tìm giờ phút này một số người cũng hết thể bị đẻ x ấ c hạ tại thượng đám người nhìn lại cái kêu hắc bảo đạo nhân căn bản là không có phát giác áp chế hắn nhóm liền như là không có người hội đi quan tâm chính mình phải trăng giẫm con kiến nhỏ đồng dạng hoang cổ thánh thể cho ta một loại muốn lại đi luyện thể con đường cảm giác ngụy long có thể cảm nhận được thể nội ẩn chứa to lớn khí t ứ c đi đầu đầu muối quá ít nếu là trí thượng long thần không chết l i ề n tốt ngụy long phát ra một tiếng cảm khái chương ba trăm sáu mươi sáu đáng sợ hắc bảo đạo nhân hạ hoang cổ thánh thể lai lịch không nhỏ nội tại ẩn chứa biến hóa kinh người có lẽ t r í thượng long thần hiệu càng nhiều trước mắt ngụy long chỉ có thể chậm rãi thăm dò dù cho có lại đi luyện thể con đường ý nghĩ có thể dùng hắn hiện nay tích lũy nhục thân bất diệt tay không tiếp tiên thiên đạo khí công kích cũng chưa từng không thể tích lũy thâm hậu như thế lại đi đường cũ khó khăn trùng được a đây chính là hạnh phúc p h i ề n não ai vì cái gì đều là ta gặp phải loại chuyện này thật là ta qua ưu tú rồi sao ngụy long thở dài thể chất quá mạnh đến mức không biết nên tu luyện như thế nào cũng là không có người nào còn có vạn pháp chi thể ngụy long chìm đ ắ m đạo cung trong lòng hơi động một loại mênh mông cảm giác tự nhiên sinh ra nếu nói hoang cổ chi thể là cực hạn nhục thân lực lượng nhục thân vô địch kia vạn pháp chi thể thì là một loại vô địch thần hồn so với hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể đã tốt lắm rồi chỉ cần từng chút một đi lên phía trước ngụy long sinh ra một loại đặc biệt cảm giác hạnh phúc may m à ta chỉ là đạo luân cảnh giới có thể từng chút một tiến lên đúng vậy à đem so sánh với kim thân bất diện nhục thân chí ít thần hồn còn có tiến bộ không gian ngụy long tìm được tiến lên mục tiêu đương nhiên g còn ó chô u có một cái phương pháp kia liền là đề thăng vô địch pháp hữu cực đạo lộ ngụy long cảm giác một cái từ sơ khuy môn kính đến đăng đường nhập thất cần thiết thân thể năng lượng do a hắn nhảy một cái lỗ hổng có c h ú t đại thiên ma khí tám trăm bảy mươi chín tiên lực lượng bảy bán tiên lực lượng hai ba trăm ba mươi ba nguy long tiêu hao rất nhiều ngày ma khí còn lại những n à y cũng muốn tiết kiệm lấy dùng tiên t hai dựng dục hoàn tất về sau nguy long chặt đứt chủ động tiêu hao chỉ bị động ảnh hưởng người khác tiên lực lượng cũng tại sơ bộ khởi động trái tim giới vực bên trong tiêu hao m ộ ư ơ i điểm ngược lại là bán tiên lực lượng không giảm ngược lại tăng dương cực giới linh hà âm sát đối ứng liền là dương cực âm cực lực lượng n y long từ tổ mạch t h ủ y nhãn ở bên trong lấy được một chút bổ sung hiện nay có tiền thu cái thứ nhất là trái tim giới vực có thể thông qua thế giới thụ mầm non cấu kết bản nguyên t r i hải mỗi một năm tích lũy một điểm tiên lực lượng mà giới tử bảo lũy thành vì bán t i ê n khí đi đến dương cực giới uy năng đề thăng thông qua tiên thuật thể hệ ba năm liền n có thể sản xuất một điểm tiên lực lượng nguyên bản giới tử bảo lũy cần giới vực hình thức ban đầu thôi động nhưng là đi đến dương cực giới các loại huyền bí cũng tại tăng trưởng đã có thể đơn độc vận chuyển tiên thuật thể hệ trái tim giới vực tăng thêm giới tử bảo lũy ba năm có thể gia tăng sáu điểm tiên lực lượng sản xuất tiên lực lượng ý nghĩa trọng đại cái này là nước chảy đặc biệt là trái tim giới vực theo vô địch pháp đề thắng cùng với giới vực biến hóa k i a thế giới thụ lán o n cũng sẽ trưởng thành về sau tốc độ hội càng lúc càng nhanh ngụy long mặc dù còn chưa đột phá đạo luân nhưng là có thể cảm giác được thần hồn hình dáng vạn pháp chi thể cũng tại phát huy tác dụng ta cảm nộ g đạo vận tên là cực đạo c h i vận hình thành đạo văn cũng là cực đạo long văn hiện nay đột phá thần hồn đương nhiên cũng là cảm nộ g cực đạo đại thế bình thường tu sĩ đột phá thần hồn chỉ cần cảm nộ đại thế tơi có tiểu thành liền có thể thành vì thần hồn cảnh giới bên trong cường giả ngụy long thì lại khác hắn tích lũy quá thâm hậu phổ thông tiên địa đại thế như băng thế thủy thế ngụy long một cái ý niệm liền có thể linh ngộ trực tiếp đại thành nhưng mà những này đại thế tiếp nhận không ngụy long đạo ngụy long đạo là ngụy long cực đạo ngưng tụ hắn pháp ý của hắn hàn thần ẩn chứa khủng bố huy năng cái này là cây tăm q u á i vạc lớn phản diện đầu to cũng tiến nhập không lỗ nhỏ cảm nộ vạn pháp chi thể ngụy long nơi bụng kim quan tiêu tán vạn pháp chi thể cùng hoang cổ thánh thể khá có vương không thấy vương ý tứ ngụy long phát giác hai loại thể chất quả thực hoàn toàn tương phản một cái nhục thân tung hành một cái khác thì là thần hồn diệu huyền tại chỗ sâu nhất cái này tướng mâu thuẫn sâu chỗ ngụy long thậm chí cảm thấy một loại nào đó tương sinh tướng cùng cái bóng chẳng lẽ hoang cổ thánh thể cùng vạn pháp chi thể có thể hợp thể hay sao ngụy long sinh ra ý nghĩ này cảm thấy hoang đường có thể đến hắn loại cảnh giới này mỗi một cái ý niệm đều mang trong cõi u minh chỉ dẫn lập tức ngụy long liền c ư ờ i khổ ta hiện nay liền lượng chủng thể chất đều không đi xong dựa vào tiên thai phản sinh nhất cổ tác khí trực tiếp tiểu thành trong đó thần diệu cũng không hoàn toàn thăm dò rõ ràng ngụy long cười vạn pháp chi thể một da nguyên lai bụng dưới kim quan biến mất ở phía trên đầu ba thước có từng sợi đến đạo quang xuất hiện đại điện bên trong theo ngụy long cảm nộ tự thân đã qua hai ngày hai ngày này nhiều ra một chút người đều là hắc vân phường trước đến t r a i nhìn tình huống người đều không ngoại lệ một cái cái bị áp trên mặt đất theo đạo quang xuất hiện h o à n g hốt ở giữa trên thân mọi người buông lỏng không chỉ như thế tựa hồ cảm nhận được đại đạo chân hình để người không tự chủ lâm vào một loại cảnh giới ngộ đạo cái này cái này huy tâm tình dùng không biết nên như thế nào hình dung hắn chỉ cảm thấy thần hồn hậu kỳ cánh cửa tiêu thất các loại nghi hoặc giải quyết dễ dàng sở dĩ không có đột phá là bởi vì cái kêu hắc bảo đạo nhân quanh thân giống như hắc động đại điện này một điểm linh hà lực lượng cũng không cho nên không có pháp đột phá có thể nghĩ đến đợi đến thoát ly linh hà trạng thái chân không huy biết mình tất nhiên sẽ thực lực đại tiến lao thiên gia thiên đế tại thượng huy không có pháp suy nghĩ một điểm tu luyện dư ba liền có thể để đám người mất đi hành động mà sau lại là một điểm dư ba liền có thể để người ngộ đạo cái này hắt bảo đạo nhân lai、like、lịch gì đạo thể không có khả năng đạo thể dù cho rất mạnh cũng không có cường đến cái này loại độ thiên nhân chỉ sợ không chỉ tôn thành n g u y ê mẹ nó đến cùng trêu chọc cái gì dạng tồn tại huy chỉ nghĩ chửi mẹ đương nhiên huy quay đầu những cái kia bởi vì đột nhiên n g ộ đạo có chút kích động hắc vân phường tinh nhuệ nhóm n nhìn thấy huy ánh mắt lập tức kẹp lên cái mông cái ánh mắt kia truyền lại tin tức rất rõ ràng không cần phát ra cái gì một điểm âm thanh thật vất vả sống đến nay nếu thật là quái dày cái này hắc bảo đạo nhân tu luyện vậy thì c h ớ chết đi ngụy long chỉnh lý xong đến cái này phiên tiên thai phản sinh quả nhiên là được k ích lợi vô cùng đương nhiên cũng không thể nói tất cả đều là chuyện tốt cái kia hát thủ ta y nguyên không có đầu mối đến cùng là đến từ cảng cao giới vực còn là xuất thân dương cực giới hoặc là đến này cái khác ngoại tầng giới vực ngụy long lo lắng nhất là cái kia bóp nát hắn hắc thủ để ngụy long oan đến nghiến răng nữa hắn mới vừa xử lý những cái kia cổ lao thân u huyết liền bị một đ ổ n g đón đầu t h ố n g kích suy nghĩ kỹ một chút âm cực giới nước rất sâu những cái kia lục mau toán mệnh phát sinh tất cả mọi chuyện muội không có chút nào đơn giản đương nhiên ngụy long lo lắng nhất chính là cái kia hắc thủ là tại ngồi chờ hắn còn là sở hữu từ ẩm cực giới siêu thoát người âm cực giới là ngụy long căn cơ âm cực giới trầm luân mấy và năm cùng dương cực dương truyền liên hệ tại giảm bớt. Ngày giới giảm tại bớt. thừa hệ siêu a u s thoát giả, thiên nhiên con ó thể vì Nghị l đường, đường đột i phá kim thân sơ nhập khổ hải đi đến cực hạng từ dối vực tinh bích rời đi đi tới càng cao tầm thứ dối vực nếu là đi tới càng cao dối vực tốt nhất có tiếp dẫn có thể xác định phương vị ngụy long là đặc t h ủ hắn có âm cực giới giới vực chi chủ thân phận có thể tại bản n g u y ê n c h i hải ném hạ neo dùng này mục tiêu xác định dương cực giới vị trí âm cực giới thất đại siêu cấp t ô n g môn tại dương cực giới cũng có truyền thừa trong đó bách bảo các lẫn vào tốt nhất ngụy long tự mình dựng dục những ngày thời gian hiểu dương cực giới một ít tình huống lục giai thế lực thiên đ ỉ n h ngũ giai thế lực yêu ma sơn cùng vũ hóa thần triều về sau thì là cựu đại đạo tông yêu ma sơn một ít cổ lao chủng tộc thần vương tộc d ệ các loại đây đều là tứ giai thế lực tiền nhiệm đi tới âm cực giới thất đại siêu cấp t ô n g môn là tam giai thế lực những năm này đi qua nhất danh tiếng là bách bảo các đã là nhân tộc cựu đại đạo tông một trong thay thế diệt v o n g thái huyền tông thiên đình lục phẩm đánh giá đẳng cấp có thứ tự tam giai thế lực mang ý nghĩa có thiên nhân cường giả tồn tại âm cực giới tiền nhiệm là yêu ma sơn nội tính chỗ trong đó yêu ma sơn lưu lại lực lượng nhiều nhất đến mức những tông môn khác cùng với vũ hóa thần triều thì là người nhập cư trái phép ngụy long phỏng đoán đến âm cực giới trầm luân thời điểm v ư ợ vạn dương cực giới cũng phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên chứ yêu ma sơn lưu lại thập tam thuần huyết tộc đản người nhập cư trái phép phần lớn là rời đi chỉ có trí thượng long thần cùng một đời thánh hoàng đều có kiên trì lưu lại một đời thánh hoàng đến tột cùng là lai lịch gì ngụy long lúc này nghĩ đến thất đại siêu cấp thực lực cũng bất quá là tam giai thế lực đỉnh tiêm tồn tại mà một đời thánh hoàng như thế ưu tú nghĩ đến lai lịch không nhỏ ngụy long trước kia được đến thánh hoàng chi kiếm thừa nhận cảm giác một lượt một đời thánh hoàng cuộc đời lại không có quan hệ tại một đời thánh hoàng tông môn truyền thừa âm cực giới thủy thật sâu dù cho một ít cường lực môn phái người nhập cư trái phép rời đi có thể hiển nhiên thất đại siêu cấp thế lực cùng với vạn thần điện đều là nhân tộc cùng vũ hóa thần triều ám thủ bố tr Lại thứ ê m h o ba tồn h tại tiếp dẫn siêu thoát chi thuật nguy long nếu là nắm giữ bí mật trong đó thuật có thể trực tiếp từ ẩm cực giới tiếp dẫn siêu thấu người liền tránh khả năng tồn tại hắc thủ công kích tiến một bước nói nếu là nắm giữ tiếp dẫn chi thuật chưa chắc không thể đem ẩm cực giới mau chóng từ tầng ngoài cùng kéo vào được âm cực giới tiền nhiệm có thể là yêu ma sơn nội tình bảo địa là ngũ giai thế lực căn cơ là một tòa tu hành bảo khố nắm giữ âm cực giới cùng đánh khắp giới này vô địch thủ bất đồng là từ c à n g cao tầng thứ thượng nắm giữ trước mắt ta muốn đứng vững căn cơ từ thiên mụ sơn tới tay kiếm chuyện làm tài nguyên để thăng thế lực lấy chiến dưỡng chiến đi bá đạo con đường đợi đến do lớn nổi lên này thời khắc tung h à n h dương cực giới ngụy long có quyết định làm những này không phải dùng siêu thoát giả thân phận mà là dùng sơn hải tông lão tổ khoác thượng mã giáp tái chiến đấu sơn hải tông lão tổ cùng hắn ngụy long không quan hệ nghĩ như vậy ngụy long đống nhiên cảm thấy âm cực giới biến hóa kia là hắn tại thánh hoàng thí luyện chỗ lưu lại ân ký có người xúc động chương ba trăm sáu mươi bảy số mệnh quyết đấu thượng âm cực giới thánh hoàng thí luyện chỗ thí luyện duy trì liên tục mười năm thí luyện động tiên bên trong đại địa sớm đã biến thành một phiến đất hoang vu thực sự càng phát kiên cố có thể dung nạp cơ hồ sở hữu nhân tộc đỉnh cấp cường giả thí luyện động tiên chiến đấu kịch liệt như thế ngược lại để động tiên bên trong hư không hàng rào động tiên đại lục càng phát kiên cố ẩn ẩn có thể cảm nhận được tại động tiên trên cùng hư không có một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén kia tam xích thanh phong dẫn động tất cả mọi người truy đuổi thiên tài cho tới bây giờ đều là n g ạ mạn mỗi một cường giả đều có một khỏa sao động tâm dù cho mạnh như ngụy long đầy đủ áp đảo hết thảy nhưng mà y nguyên vẫn có người thử qua trực tiếp lấy được thánh hoàng chi kiếm kết quả thủy chung như một không có có thể tại thí luyện kết thúc trước được đến thanh kiếm kia cái k i a tiền nhiệm chân đạp núi cùng biển lưu lại vô tận truyền thuyết nam nhân vốn có lực lượng sâu như hàn uyên không thể đo lường chỉ có chân chính đi đến hiện tại mới có thể hiểu cái tia đã siêu thoát người đáng sợ thí luyện động thiên bên trong sau cùng hai chỗ độc lập mở tiểu không gian y ế n trần cùng yến hạo đều tại trong đó hắn nhóm trải qua trùng đ i ệ p khảo nghiệm bao quát vấn tâm hành trình cũng cùng nhân tộc hiện nay kim thân các cường giả chiến đấu qua hắn nhóm tâm kiên định như một thí luyện động thiên hạ phương thổ địa nhất phiến cháy đen t i ề n nhiệm từ nhân tộc trận pháp tôn g sư luyện khí tôn g sư hợp tác đại trận từ lâu du nhập g n cái này phiến động thiên đại điệu giống như quy tắc ngưng tụ tinh h ạ c h tiếp nhận lực lượng pháp tắc giống như bình thường theo sau cùng nhất trọng khảo nghiệm kết thúc còn sót lại dư hai người phá vỡ tiểu không gian nhìn thấy lẫn nhau Theo mở ra đ ế ngụy tiểu k h ô n g i long đại biến tuyên thí l ệ động t i nói t r o không chỉ có là thu thập chiến đấu khuyết tán năng lượng vì chính mình để đường rút lui càng trọng yếu là chọn lựa ra thích hợp người thừa kế muốn đi đến sau cùng thực lực thiên phú vận khí cũng không thể ít nhất đạo ngũ thải thần hoàn bay hồi hiến hạo lòng bàn tay bị hắn nhẹ nhẹ nắm lấy hơn mười năm lịch luyện y ế n hạo thân bên trên nhiều một vệt mọi mệnh nhưng là khí thế lại càng phát nặng nề g h ngũ thải pháp quang tại hắn quanh thân vân quanh ngựa bất hủ bảo cốt thu nhếp sở hữu khí tức chỉ có thỉnh thoảng phát ra từng đợt ba động tỏ rõ lấy bên trong khủng bố nhìn thấy xuất hiện tại lục địa bên kia yến trần y ế n hạo không chỉ không có kinh ngạc ngược lại tựa hồ thở dài một hơi còn tốt ngươi không có bị đào thải y ế n trần từ đại lục bên kia đi ra chân đạp tại cháy đen sắc thổ đ ị a bên trên thân xác không sợ hay không thích cổ pháp lực lượng pháp tắc tràn ngập toàn thân của hắn cặp kia tựa như bình thường kỳ thực nội tại như là tinh thần con、người. nhìn kỹ y ế n hạo một mắt nói muốn trở thành hoàng giả ngươi chuẩn bị xong chưa h ắ c đối mặt y ế n trần vấn đề y ế n hạo chỉ là cười đại ý toàn thân hắn ngũ thải chi quang ẩm vang bạo khởi bóng người như điện trong khoảnh khắc cái này thí luyện động thiên trăm vạn g i ả m mặt đất dung chuyển không thôi kia là hung tàn n ụ c thân lực lượng trực tiếp bạo phát cũng đồng dạng đại biểu cho y ế n hạo nội tâm không nên hỏi hắn chuẩn bị bao lâu h ắ n tâm đã s ô i t r à o chấn động từ đại lục bên kia truyền lại đến bên kia h ế n hạo bắt đầu cất bước càng chạy càng nhanh thân ảnh như gió kim thuộc tính sắc bén pháp tắc mở ra không gian mỗi một bước đều là vạn giảm k i u một thân có thể sưng khủng bố khí phách triển hiện yến hạo nhiều năm qua tích lũy đến hay lắm đối với cái này yến trần thân ả n h cũng là khẽ động trước mắt k i u bị trước đây vô số đào thải cường giả đánh cứng rắn mặt đất chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái dấu chân theo yến trần khẽ động tựa hồ triệt tiêu yến hạo lực lượng đại địa chấn động từng chút một tiêu giảm chỉ là một giây lát hai người liền đi mấy chục bước vượt qua trăm vạn giảm mà sau tại động thiên lục địa trung ương gặp gỡ yến hạo nâng quyền kia ngũ thải quan mang ngũ hành lực lượng tụ hợp lại với nhau hình thành tương sinh tương khắc tuần hoàn pháp tác xiềng xích cũng bị áp suất ở trong đó mà hết thệ tất cả cực hạn nghiên ép sau cùng nghe được chỉ có quyền phong oanh minh không chỉ có một yến trần cũng đồng dạng là nâng quyền một loại cực kỳ khí tức cổ xưa tại yến trần thể nội bạo phát khủng bố lực lượng đem hắn không gian chung quanh hóa thành vài phiến hai người đều là đấm ra một quyền đánh vào đối phương bên trái lồng ngực không có người nào tuyển trạch phong ngự bởi vì cái này loại giao thủ hai người tranh cũng chỉ là một đường chỉ công không thủ và anh lưỡng đạo khí tức khác nhau lại đồng dạng ba động khủng bố tại hai người ngược trái bỗng nhiên bạo phát công kích tán đi hai người nửa người trên nửa người trực tiếp sụp đổ đi vào kim sát huyết dịch giữa không trung vẩy ra mà sau bị kia vỡ vụn vết nứt không gian xoắn á t tại thời khắc này vết nứt không gian ngược lại không có được tính uy hiếp chân chính để hai người cố kỵ chỉ có đối phương quyền đầu hai người song song lui ra phía sau trực tiếp bắn bay mấy v ạ n mét trước mắt hai người sụp đổ ngực song song khôi phục như thường mà sau dùng tốc độ nhanh hơn một lần nữa thẳng hướng đối phương cái này nhất khắc yến trần cùng yến hạo hai người chỉ là b ộ c phát ra kinh khủng nhất công kích đồng thời từ bỏ phòng ngự Cũng vũ dụng từ bỏ sử kia h í l ề n dùng vô cùng tàn nhẫn nhất hung nhất lệ chiêu thức thẳng hướng đối phương, thẳng hướng huynh là lệ vô chiêu thức c đệ đối ủ m ì nhìn Không thành h gian gương, đoàn đoàn. n cái lại Tiêu vỡ một một như không thể phá vỡ đại địa phía trên lưu lại lít nha lít nhít dấu chân tiên huyết đang bắn tung chỉ là tại t ó é lên s á t na liền bị sau、so、đến dư huy xóa đi khủng bố chiến đấu ba động làm cho đại địa bắt đầu giãn nước cổ pháp pháp tắc cùng ngũ thải quan g q u â n quít lấy nhau mà sau càng lúc càng nhanh từ từ chỉ để lại từng đạo cái bóng kia là nguyên thủy nhất lực lượng đúng nhau quyền đối quyền chân đối chân chiến đấu từ ba cái chớp mắt bắt đầu lại tại ba cái chớp mắt sau kết thúc mà sau bỗng nhiên yên tĩnh chỉ gặp hai người kia ảnh song song bay ra ở giữa chiến trường phía trên lưu lại vô số đạo cơ hồ vỡ thành một mảnh vết nứt không gian kia là hai người chiến đấu dư ba càng nhiều hơn chính là hai người quyền phong tương giao chấn động gây nên bay ra hai người đều tại đại địa phần cuối dừng lại cái này nhất khắc chiến đấu dư ba đem hai người một lần nữa vọt tới động thiên lục địa phần cuối lúc này nhìn lại hai người đều là không thành bộ dáng khủng bố quyền ấn dấu chân khắc ở trên người của hai người các nơi cơ h ộ i đập nát tất cả mọi thứ chỉ có đỉnh thiên lập địa kim thân khung sương chịu đựng lấy công kích khu khu tiến trần sờ sờ mặt mình đã nát thành từng khối thế não đông nhiên lại nhanh chóng khôi phục hắn nhìn về phía đại địa bên kia hiến hạo ngươi lực lượng thật quá yếu giống như là một cái chưa ăn no sữa hải tử ta uống sữa so ngươi uống thủy còn muốn nhiều tiến hạo từ đại địa bên kia chậm rãi đứng lên toàn thân thương thế cũng là nhanh nhanh khôi phục cái này dạng chiến đấu đối với cho đến ngày nay mặc dù còn chưa đi vào bất diệt kim thân có thể chạy tới nhân tộc hiện nay chiến lực định phong hai người đến nói chỉ là nhất đạo món ăn khai vị mà thôi lạc tinh thần y ế n trần gấm thét bắt đầu chạy bước tiến của hắn cổ p h á p đạp ở thiên địa pháp t ắ c phía trên đột nhiên vượt qua vô tận không gian nhất đạo tinh quang rơi xuống một tiếng ầm vang y ế n trần cùng kia tinh quang hòa thành một thể đống nhiên gầm lên giận dữ lực lượng toàn thân ầm vang bạo phát vừa nhấc chân quét ngang trăm vạn dặm không gian như roi đồng dạng hướng yến hạo đánh tới y ế n hạo gặp này thần s ắ c ngưng lại lập tức ngũ hành hoàn lượt quanh ngưng tụ thành một mảnh tuyệt đối ngũ hành chật vực so sánh với một vòng kinh khủng hơn ba động một lần nữa dấy lên tại sáu cái chớp mắt trước bắt đầu lại tại sáu cái chớp mắt sau kết thúc cái này phiến không thể phá vỡ đại địa đây là chiến đấu vết thương từng đạo tung hoành sen lẫn chiến đấu vết tích ở trên mặt đất nở rộ chỉ là lúc này hai người đều hiểu dù ai cũng không cách nào không biết làm sao đối phương chí ít trong thời gian ngắn không có khả năng tiến trần tinh mâu lấp lóe nhìn về phía hiến hạo phát ra khiêu chiến tới đi một k í c h cuối cùng đi Tốt. Yến hạo nhẹ gật đầu, giao thủ đến nay, lần thứ nhất hắn đem hai tay Yến nay, đến nhẹ lần hắn mình Hạo hai hợ giao đầu, đem của đột nhiên tia bất hủ y bảo cốt biến thành vô tận ngũ hành nồng ánh sáng chỉ là s á t na y ế n hạo phảng phất cùng ngũ hành pháp tắc tương hợp dùng thân hợp pháp hóa thành ngũ hành biến thành ngũ thải ánh sáng mang theo vô tận hủy diện hướng y ế n trần đánh tới thấy chết không sợn cái này là cực h ạ n nhất kích cũng là y ế n hạo kịch chiến đến cuối cùng thăng hoa cái này nhất kích là từ khi ra đời đến nay vô tận bóng mang ư n g tụ là tại chỗ sâu nhất h ò hét là hóa thân thành ánh sáng chăm chết không hối hận h ế n trần thần sắc nao nao dội ra hai tay vậy mà có một tia trần trở nhưng mà cái này loại tầng cấp chiến đấu dù là chỉ có một chút sai lầm cũng sẽ phóng đại vô số lần vê anh y ế n hạo ở trước mặt đụng vào hiến trần trong lòng s á t na ở giữa vô tận ánh sáng xuyên qua hiến trần thân thể lại là một cái s á t na tính cả kim thân khung xương tại bên trong toàn bộ tạp phủ ẩm v a n g t r ố n g không đại đ ị a phía trên nhiều da nhất đạo khủng bố vết thương trực tiếp xé rách vạn mét đại đ ị a lộ ra nhất đạo thật sâu k h é ránh y ế n hạo biến thành quang giữa không trung n g ư n g tụ hiện ra thân ảnh của hắn cái này nhất khắc h ế n hạo đứng tại chỗ dự liệu được lưỡng bại câu thương không có phát sinh mà là một loại cực h ạ n thống khoái sắt lục liền là dễ dàng như thế xuyên qua hắn cho tới nay coi là bóng ma thân thể của nam nhân rất tốt ngươi cuối cùng lớn t i ế n trần một tiếng ầm vang quỳ một chân trên đất chỉ là một cái c h ư ớ c mắt bộ ngực hắn vết thương đã hoàn toàn tiêu thất khôi phục nguyên lai hình thái nhưng mà lại có thể cảm giác được viên kia nguyên bản khiêu động tâm ngay tại từng chút một đình trệ lúc này tiến hạo không có chút nào chiến thắng vui sướng ngược lại là từ đ ấ y lòng hiện ra một cô l ử a giận n g ậ p trời tiến hạo đống nhiên q u a y người phẫn nộ nhìn về phía cái kia ngã xuống đất nam tử tiên n i ệ m cái kia s á theo đại trưởng lão đầu người giống như núi hùng vi thân ảnh lúc này lại giống như trang giấy người đồng dạng vô lực hiến hạo n ộ hỏa còn chưa phát ra hiến trần chỗ không gian bỗng nhiên vỡ vụn cái này là thánh hoàng thí luyện quy tắc làm phân ra thắng bại thời điểm hội đem một phương bài xích đi cho nên hiến hạo sau cùng nhìn thấy chỉ có một cái biến mất thân ảnh thằng đến sinh cơ mẫn diệt trước đó hiến trần ý nguyên l ư n g e o thẳng tắp như sơn a hiến hạo ngửa mặt lên trời thét dài vậy mà có một cỗ không nói tới lên đau nhức cảm giác cái này là mấy trăm năm qua chưa bao giờ có cảm thụ tầm mắt của hắn dần dần mơ hồ hai mắt nói có nước mắt trượt xuống vang lại là một cái s á t na một thanh tam xích thanh phong từ trên trời hạ xuống rơi kia là đủ dùng chém giết hết thẻ s á c bén cũng là thánh hoàng chi vị biểu tượng là thuộc về người thắng chiến lợi phẩm nắm giữ hắn cũng đại biểu nắm giữ nhân tộc tột cùng nhất hoàn t o ạ n chỉ là một màn này tại thời khắc này là như thế châm trọc hiến hạo một bước đi đến y ế n trần tiêu thất vị trí xem c h u i này tam xích thanh phong như không nhưng mà nơi đó đã không có mảy may khí tức cũng không có cái thân ả n h kia dù cho y ế n hạo dùng bí pháp nhìn trộm cũng không nhìn thấy sâu trong hư không có dù là mảy may sinh cơ lưu lại đúng vậy a như thế nào lại có đâu một k í c h cuối cùng lực lượng không có người s o yến hạo rõ ràng nhất cho dù là hắn hoàn toàn không có phòng ngự đón lấy cũng là sinh cơ triệt để vẫn diệt hạ tràng ngũ hành lực lượng pháp tác giết chết sở hữu sinh cơ tại thiên địa ở giữa hóa thành bờ mịn vụt tam xích thanh phong một cái c h ấ p động lại lần nữa đi đến yến hạo bên cạnh đi đến bên tay hắn k i a nhẹ nhẹ kiếm minh tại đ ã y ê n t ĩ n h thí luyện không gian bên trong quanh quẩn mà yến hạo vốn nên sôi trào tâm lúc này lại từng chút một t r ử a xuống vực sâu làm yến trần tư tịch diệt bên trong tỉnh lại thời điểm hắn tại một cái trận pháp phía trên nhất đạo tử sắc hắn không nhận ra danh tự khí phía trên hắn vân quanh sau đó còn có một k h ỏ a phong tồn tại không gian chỗ sâu nhất một mai kim sắc huyết dịch không cảm giác được mảy may khí tức lại mặc danh khủng bố tiến trần nhìn một chút trên mặt đất là từng đạo lít nha lít nhít p h á p tắc vết tích dù cho dùng hắn hiện nay cảnh giới cũng chỉ có thể nhận ra giải rác mấy loại mà chỉ là trong đó giải rác mấy loại cũng làm cho t i ế n trần tâm thần đại trấn kia là tân sinh sinh mệnh như là loại này phát tắc mà nhận không ra phát tắc vết tích càng là thâm thuy không thể tưởng tượng ta không chết tiến trần thì thào tự nói hắn tại cùng yến hạo một k í c h cuối cùng thời gian tâm hắn nhìn thấy yến hạo con ngươi c h u n g kia vô pháp tiêu tán hận ý ánh mắt kia trực tiếp đâm rách y ế n trần trái tim bởi vì cái loại ánh mắt này y ế n trần vô cùng quen thuộc tựa hồ là tiền nhiệm hắn quật cường như vậy nghĩ như thế muốn chứng minh chính mình cái kia s á t na y ế n trần vậy mà ít có từ nội tâm sâu chỗ sinh ra một c ô hối hận hắn để chứng minh chính mình cũng vì trả thù cái kia cả đời kiêu ngạo phụ thân tại sau khi hắn chết lấy đi hắn dùng sinh mệnh bảo vệ v ư n g t o ạ làm chuyện này thời điểm t ế n trần mong muốn chỉ là một loại công nhận hắn muốn hướng về thiên địa hét lớn một tiếng ta là tinh thần không phải bụi trần nhưng cái kia xem thường ta người đều hội trả giá đắt đến mức tổn thương đến còn là hải tử yến hạo đúng vậy a c h ỉ ít tại yến trần nhỏ thời điểm còn có chính mình mẫu thân dù cho mẫu thân chỉ là một cái tý nữ có thể hắn cũng là có mẫu thân che chở bồi bạn hải tử mà yến hạo có cái gì yến hạo cái gì cũng không có c ò n nhỏ trực tiếp c u ố n vào vương triều đấu tranh mất cha tra, sau đó mẫu thân lại bởi vì vương triều cùng động thiên thế l ự c t r a n h có còn không bằng không có n g ư ờ i không có chết ngay tại yến trần suy nghĩ bay tán loạn thời khắc một cái không có bao nhiêu tốt khí âm thanh vang lên hồi đáp hắn cái kia vấn đề thanh âm kia giống như hồng trung đại lữ vang vọng tại một chỗ tiểu không gian ngươi ngươi là ngụy long hiến trần nghe đến cái thanh âm kia mặc danh cảm thấy quen thuộc loại kia nhàn nhạt, nhạt bên trong mang theo ba phần n g ạ mạn liền kém cưới mặt nói t a n h ư u bức ngữ khí cho dù là đi qua nơi đây không gian pháp tắc t r u y ể n lại tiêu giảm hơn phân nửa âm thanh có thể cũng có thể cảm nhận được kia trầm đồng du dương bên trong v ậ t vị vị quán ổng đến mức căn bản không q u n là ta ngụy long âm thanh vang lên lần nữa dương cơ giới thiên ngụ sơn ngụy long khoanh chân ngồi tại sơn hải môn đại điện bên trong lúc này ý thức của hắn rơi tại âm cực giới bản thân dùng giới vực chi chủ vị cách chấn động không gian p h á p tác cái này có chút cùng loại với thuần huyết hoang thu phương thức nói chuyện dùng pháp tác biểu đạt ý tứ chỉ cần thực lực đạt đến nhất định t ầ n g thứ một cách tự nhiên có thể nghe hiểu ngụy long nội tâm đã vô lực nhổ nước bọn chiến đấu liền chiến đấu thôi lại vẫn ở trước mặt hắn trình diễn huynh đệ tương ái tương sát kịch bản mặc dù loại kết quả này là người hưu ý vô ý thúc đẩy có thể không thể không nói cuối cùng biểu hiện y nguyên để ngụy long vô lực nhổ nước bọn cũng may ta hậu thủ nhiều hơn ngược lại là có thể bảo trụ yến trần một đầu mạng nhỏ hơn nữa còn thuận tiện khảo thí chỗ kia khôi phục các chủ bài ngụy long lúc này có thể cách không thao tác không chỉ có là giới khắc vực t h i chủ thân phận cũng không thể rời đi vạn pháp chi thể tiểu thành vạn pháp chi thể đối huyền bí lực lượng có thừa cầm đại đại khai thác ngụy long thủ đoạn âm c ự c giới thánh hoàng thí luyện đ ộ n g tiên thần bí hậu thủ không gian không gian lại là tản mát ra một cơn chấn động ta cái kiêng c đồ đệ có thể là rất thương tâm ngươi gần như hoàn toàn khôi phục liền nhanh ra ngoài đi không yến trần lắc đầu cự t u y n n g ư ơ i tu luyện thật rất mạnh siêu thoát về sau y nguyên có thể làm đến hiện tại tất cả những thứ này chắc hẳn ngươi tại truyền thuyết bên trong giường cực giới qua cũng rất là không tệ bất quá ta so ngươi hiểu rõ hơn y ế n hạo tâm thái tiến trần tiếp tục nói hắn sau cùng xuất thủ mang theo s á c ý ta có thể tại kia hận ý thao thiên phía sau cảm giác được kia cố s á c ý không phải hắn giết ta hắn mới lớn vừa vặn tương phản hắn so ta càng thêm lợi hại hắn đã sớm đem hết thạy tất cả biến thành động lực để tiến tới là hắn trước lớn mới giết ta sau cùng nhất chiến tiến trần thua có lẽ hắn không phân tâm một cách cuối cùng hắn khả năng sẽ thắng nhưng là hắn phân tâm cho nên hắn thua y ế n trần tự hồ nghĩ thoáng hắn chết trả lại nguyên lai mình sở hữu nợ bất kể là bụi trần cũng tốt tinh thần cũng tốt hoặc là bất kỳ một cái nào s ư n g hô cũng không đáng kể tất cả những thứ này đều kết thúc hắn sẽ không lại gánh vác tiền nhiệm thân phận mà y ế n hạo cũng sẽ tại ngắn ngủi thương tâm về sau bắt đầu tân trinh hơn nữa đã chết đi ta có thể giúp ngươi làm một ít ngươi không phương diện tại âm cực giới làm sự tỉnh không phải sao h ế n trần cảm nhận được ngụy long tại do dự thế là hắn cười nói Ta thân bên trên bên chương ò n đáng truyền có một t loại đáng sợ ừ a ghi chép nguyên chi hải cấp độ càng chép hải hào tri diệu. cấp bản n sâu độ ba trăm sáu mươi chín không thể nói cũng không thể viết thượng h ế n trần nói lên hắn thần bí truyền thừa thiếu niên thời điểm y ế n trần mẫu tộc hèn m ọ n thậm chí đều không thể dùng mẫu tộc hình dung mẹ của hắn là tỷ nữ một cái bình thường tiểu thương chi ra s u ấ t t h â n cho nên từ nhỏ y ế n trần nhận hết người khác lặng lẽ một lần vương tộc đi săn hắn lọt vào nhằm vào từ nhỏ đến lớn đủ loại kiểu dáng nhằm vào h ế n trần sớm thành thói quen chỉ là một lần kia bất đồng xuất hiện một đầu không biết từ đâu mà đến di trùng thủy ngạc dẫn đến vương tộc thú liệp đội xuất hiện bối rối mà yến trần lần kia tao ngộ vô hạn phóng đại cái kia thủy ngạc có con non truy kích y ế n trần sau cùng dẫn đến hắn rơi xuống tiến nhập một chỗ hàn đàm còn là thiếu niên yến trần đến hàn đàm không tiếp tục c ẩ n g i ấ u tu vi đi qua một phen vật lộn giết chết thủy ngạc con non không sai g i ấ u dốt yến trần từ thiếu niên lúc cũng đã bắt đầu về sau yến trần từ trong hàn đàm phát hiện một chỗ truyền thừa từ lần kia về sau ta không chỉ được đến cổ tri đại đế truyền thừa hơn nữa còn truyền vận tiến trần tiếp tục nói ra kia trận quá mức nhằm vào ta cuối cùng dẫn tới y ế n lập phong chú ý cũng dần dần được đến một cái vương tử nên có đái ngộ tiến trần nhắc lên y ế n lập phong ngữ khí rất là bình tĩnh chết qua một lần hắn chân chính bông xuống bao quát tiền nhiệm loại loại đại đế ngụy long tự nói chỉ cảm thấy cái danh xưng này rõ ràng mang theo một loại bà khí cổ chi đại đế hiến trần giải thích nói ta được đến là cổ chi đại đế truyền t h ừ a không phải thời cổ đại đế mà là tên của hắn liền là cổ tiến trần ngươi hẳn phải biết ta cứu ngươi chỉ là ngẫu nhiên vì đó cái này là truyền thựa của ngươi ngụy long có chút hiếu kỳ lại không có nhiều ít nhất định được c h i tâm nếu làm ớn tại âm cực giới thời điểm hắn liền nhìn ra y ế n trần c h u y ể n thừa lai lịch rất lớn nhưng cũng không có làm cái gì cái này là một cường giả tâm đã đi ra bản thân pháp có được chính mình đạo ngụy long dù cho đối mặt có lẽ là rất lợi hại c h u y ể n thừa cũng chỉ là hiếu kỳ mà không phải một loại kích động ha ha ngươi quả nhiên là như trước đây t i ê u ngạo y ế n trần không có bao nhiêu ngoài ý mớn người nói ra có lẽ chỉ có như ngươi loại này ra hỏa mới có giá trị ta đi giúp ngươi làm việc ta được đến truyền thừa là một bộ đạo kinh ta hiện tại cũng chỉ là tu hành một phần ba không đến rất nhiều nội dung còn vô pháp lĩnh hội thậm chí không thể nào biết yến trần tiếp tục nói tại trong hàn đàm ta nhìn thấy kia bộ đạo kinh về sau hắn liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa yến trần đoạt được là đạo kinh không có nguyên bản hắn trực tiếp khẩu thuật chỉ là yến trần há miệng đi nói lại không cách nào nói ra bất kỳ cái gì một cái âm tiết cũng vô pháp nói ra ta nói không nên lời yến trần từ được đến cổ c h i đại đế truyền thừa một mực đem chi coi là chính mình bí mật lớn nhất ngụy long là cái thứ nhất người biết cái bí mật này có thể là ta một cái người thời điểm có thể nói ra a hiến trần thần sắc nhất biến trong tay xuất hiện nhất đạo cổ pháp khí tức mà sau tại không trung viết chữ lại phát hiện căn bản là không có cách viết ra dù là bất luận một chữ nào ta nói không nên lời cũng không viết ra được đến hiến trần vô luận như thế nào đi thử nghiệm cũng vô pháp làm đến cổ chi đại đế truyền thừa đạo kinh t i ể u tại trong lòng của hắn lại không cách nào nói ra cũng vô pháp viết xuống tới không cần lại đi làm ngụy long âm thanh v a n g lên ngăn lại hiến trần ngươi cái kia truyền thừa chỉ sợ là tương đương đáng sợ không thể nói cũng không thể viết nguy long dùng giới vực chi chủ thị giác đi nhìn có thể cảm nhận được rất yêu ớt một loại khí t ứ c tựa hồ là thiên địa phát t á c không phải âm cực giới phát t á c mà là đến từ bản n g u y ê n c h i hải phát t á c là từ càng cao tầng thứ một loại cấm hiến trần có chút thất lạc gánh vác một cái bí mật cảm giác cũng không tốt đẹp gì hắn muốn chia sẻ truyền thừa trừ báo đáp nguy long ân cứu mạng bên ngoài còn có kể ra ý tứ kỳ thực ta đã được đến so truyền thừa của ngư i đạo kinh thứ quan trọng hơn nguy long nói cho hiến trần đúng vậy nguy long nghĩ đến tại thanh lý con đường phía trước khe ránh cái kia chỉ có hắn nhìn thấy tuấn bệnh cùng với chỉ có hắn nghe được bốn chữ vạn vật quý thư loại thủ đoạn này có chút bất đồng có thể phải có tương tự có thể để cho phải biết người biết rõ mà nên người biết vĩnh viễn cũng vô pháp biết được ngụy long không có đạt được y ế n trần truyền thừa lại nhìn thấy một con đường toán mệnh có lẽ tựu tại con đường kia phần cuối y ế n trần trầm mặc một hồi nói lên một chuyện khác lúc đó trừ bộ này đạo kinh còn có một câu nô hoàng cổ đã tận lực phía trước không đường a nô hoàng cổ đã tận lực phía trước không đường a câu nói này h ế n trần nói ra không có trở ngại h ế n trần giải thích nói ta cũng là từ trong những lời này biết rõ cái kia đạo xong người thừa kế n ô hoàng cổ đã tận lực phía trước không được a ngụy long cũng ở trong lòng lặp lại câu nói này chẳng biết tại sao ngụy long cảm nhận được bi tráng bất đắc dĩ cùng với thảm liệt ẩn ẩn tựa hồ xúc động cái gì lại cái gì cũng không có ngụy long suy tư một hồi không đến an bài trước yến trần ngươi trước tiên ở nơi này tu dưỡng muốn ra ngoài có thể tự mình ra ngoài đợi đến ngươi khôi phục trạng thái đình phong ta sẽ cho ngươi tìm một chút sự tình cảm an bài yến trần đi ra ngoài trước, trước thương ngày sau lại dùng nguy long cũng không phải là chân chính đem yến trần từ tử vong bên trong lôi ra đến mà là tại sinh cơ s ắ p mẫn diệt một khắc cuối cùng đem hắn phục hồi như cũ kia thời điểm yến trần khoảng cách tử vong chỉ có một kia có thể hai người là hoàn toàn khác biệt quan hệ ngay cả như vậy yến trần cũng cần chậm rãi tu dưỡng mới có thể khôi phục đình phong nguy long nhìn xong cái này trận số mệnh quyết đấu liền thu hồi hiện thân kỳ thực yến trần nói không sai tiến hạo đã lớn lên hắn có con đường của mình hơn nữa cái này là hai người bọn họ ở giữa sự tình nguy long không muốn làm thiệp liền tùy bọn hắn đi thôi dương cơ giới nguy long mở mắt bất chi bất giác đã qua ba ngày đại điện bên trong q u ỷ không ít người đâu ngụy long phát hiện lúc này sơn hải môn sơn môn đại điện trừ ban đầu cái đám t i ê m g người còn có cái này ba ngày từ hắc vân phường đến t r a nhìn tình huống tu sĩ giờ khác này ở huy dẫn đ ộ i hạng đều là thành thành thật thật q u ỷ giảm xuống đất cái này ba ngày đi qua vẫn chưa có người đến ta xuất thế thạch phá thiên kinh tiếng sấm v a n g r è n đầy là thiên địa dị tượng tựa hồ tại ngoại giới mắt bên trong lại tựa như cái gì cũng không có phát sinh ba ngày đi qua ngụy long còn cảm thấy còn có người bởi vì hắn xuất thế mà cảm thấy là cái gì dị bảo lại tựa hồ như cái này nam diệp thành thậm chí bắc minh châu nam bộ cường giả cũng không phát hiện cái này phản hướng cũng nói thiên ma khí tầng cấp xác thực không thấp k h ó mà phát giác ngụy long còn nghĩ lấy có thể có người trước đến chủ động khiêu khích hắn tốt danh chính ngôn thuận lúc này nhìn đến cần hắn tới làm một hồi ác nhân ngụy long nhìn về phía huy ngươi hắc vân phường ngày sau có tính toán gì hy vọng tiền bối tiếp nhận ta hắc vân phường hiệu trung huy nghe vậy liều mạng gõ ngã xuống đất ngụy long trầm ngâm một lát tựa hồ mặt lộ vẻ khó xử xin tiền bối cho chúng ta một cái chuộc tội cơ hội huy tiếp tục khẩn cầu tốt ta thấy thế, thế ngụy long chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng xuống vậy các ngươi liền đi theo bên cạnh ta tu luyện đi hy vọng ngươi có thể c ẩ n cụ nếu có một ngày mở lại sơn hải tông có lẽ hắc vân phường có thể làm ta sơn hải tông phụ thuộc thế lực huy chấn động trong lòng theo bên người tu luyện mở lại sơn hải tông đây quả thực là cơ duyên to lớn t i ê n bối trước đó tôn thành tên kia làm điều ngang ngược tại nơi này bày ra đại trận ảnh hưởng ngài trở về huy còn chưa có nói xong ngụy long ngắt lời hắn chỉ nghe ngụy long khẽ cười một tiếng ảnh hưởng hắn cho dù thiêu đốt chính mình thần hồn huyết nhục đến công kích ta chính là đứng ở chỗ này hắn có thể làm tổn thương ta mảy may vâng tiền bối là ta nói sai lời huy nhận sai xin chỉ thị chỉ là tôn thành ở chỗ này lấy quá lâu hắn chó săn trần dương liếu cũng chết tại nơi này ta cũng bị tôn thành dây dưa không thể không bị ép lưu tại nơi này hiện nay hắc vân phường không người để những này cung phụng tinh nhuệ trước một bước trở về c h è o c h ố n g cục diện có thể đi loại chuyện này chính ngươi quyết định liền tốt ngụy long khoát tay áo ta sẽ không bắt buộc ngươi làm cái gì so với hận không thể đem sở hữu quyền lực n ắ m trong tay tôn thành huy sâu sắc cảm nhận được trước mặt hắc bảo đạo nhân lòng dạng lập tức huy bỏ đi trong lòng hoang đường ý niệm tôn thành là người nào cũng xứng cùng vị tiền bối này so sánh một cái tùy tiện càng lộ lộ ra một tia khí thức cũng đủ để cho hắn nhóm tất cả mọi người sủi lơ tại địa một tia đạo quang liền có thể làm cho tất cả mọi người khoảnh khắc n ộ đạo tại dạng này người trước mặt nguyên lai khẩu p h ậ t tâm x à tôn thành thế nào buồn cười đợi đến đem những cái tia tinh huệ trận pháp sư cùng với sau、so、đến cung phụng đổi đi huy mới cẩn thận hỏi tiền bối tên của ngài huy có tư tâm muốn cùng ngụy long thành lập quan hệ cá nhân để cho mình có thể vào ở ngụy long tâm lý nói ngắn gọn giản tại ngụy tâm ngụy long trầm ngâm một lát t i ể u tại huy cho là mình hỏi không nên hỏi vấn đề mà thấp thỏm lúc chật nghe ngụy long nói hiện nay thương hải tăng điển chuyện cũ trước kia làm sao có thể bù đắp được thời gian huy nhìn xem ngụy long sơn nhan đ ố n g nhiên ở giữa chỉ cảm thấy hô hấp một lần k h í tức cổ xưa đập vào mặt h o à n g hốt ở giữa huy tự hồ nhìn thấy tại tiền nhiệm cái kia không thể biết tuổi tác trước mặt hắc bảo đạo nhân tung hoành thiên hạ dáng người bành, bành. huy chỉ cảm thấy trái tim b ị c h b ị c h này cũng có thể đi theo trước mặt cái này hắc bảo đạo nhân liền là hắn lớn nhất kỳ ngộ lao đạo vô danh ngụy long ánh mắt như nước ngữ khí mặc danh đ ô n g nhiên cảm thán lao đạo chỉ là tiền nhiệm trận đại chiến kia đảo binh m à t h ô i ta trung quy là không có làm đến huy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại đại bí mật cái này hắc bảo đạo nhân nghĩa bóng tựa hồ tham dự năm đó kia trận càn quét dương cực giới cùng với chung quanh rất nhiều giới vực đại chiến trực tiếp dẫn đến năm đó trung thiên châu biến thành chết đ i ệ ngụ ý còn có hay không hoàn thành tâm nguyện đúng vậy a huy thật minh bạch nếu không phải bởi vì trong lòng tâm nguyện nhân vật như vậy như thế nào lại tiếp nhận tiểu tiểu hắc vân phường hiệu trung đây quả thực là chuyện cười lớn huy căn bản không dám tưởng tượng tiền nhiệm cái này hắc bảo tiền bối là bực nào tồn tại mà có thể trở thành cái này loại người thủ hạ lại là cỡ nào vinh hạnh huy không còn dám hỏi t ừ n a y ngụy long dùng tên giả vô danh vô danh hắc bảo đạo nhân ta đại ngụy long là vậy ta gần nhất muốn tại thiên mụ sơn tu luyện ngụy long nói chương ba trăm bảy mươi không thể nói cũng không thể viết hạ thiên mụ sơn tổ mạch thủy nhãn dần dần khôi phục hiện tại còn rất chậm nhưng là hội càng lúc càng nhanh ngày sau cái này tòa sơn thành vì một chỗ cực phẩm phúc điệu độ cao so với mặt biển cũng sẽ từng chút một lên cao cũng sẽ sinh ra động thiên không gian ngụy long muốn coi thiên mụ sơn là làm ngày sau căn cơ tại nơi này tu luyện làm ít công to hiện nay theo lưỡng chủng thể chất thuế biến ngụy long ngắn nhất bản thiên phú tu luyện được đến nhất định bù đắp có thể thực hiện cá nhân tu luyện đồng dạng thêm điểm thiên phú cũng là rất lợi hại thiên phú so hắn chăm chỉ cố gắng không hề yếu ngụy long nguyên lai dự định liền là nhanh, nhanh cuộc thời dùng thiên mụ sơn làm điểm xuất phát một đường hướng bắc quét ngang qua đem bác minh châu nắm ở trong tay siêu tập tài nguyên không ngừng trưởng thành tại cái này qua bên trong siêu tập tài nguyên tự mình tu luyện cùng thêm điểm hai bút cùng vẽ nhanh chóng để cao mình thực lực làm đến địch nhân ứng đối tốc độ theo không kịp ngụy long tốc độ tu luyện kia hắn con đường này liền đi thông nếu là lật xe cũng không sao đem vô danh áo lót c a n g ra lại là một cái hảo hán cực đạo con đường thiếu không được chiến đấu nhất định phải dùng vô địch tín nhiệm nên đón hết thảy ma luyện sở hữu trưởng thành qua bên trong địch nhân càng nhiều vô địch pháp hữu cực đạo lộ cực đạo con đường con càng càng huy, huy nghe i c nguy l long muốn lưu tại thiên mụ sơn trực tiếp gấp liệu mạng mời mời cái này thiên mụ sơn liền là một khối thương tâm địa sơn hải môn đều không có nếu là nhớ lại không tốt đồ vật vạn nhất nội dẫn thế nào làm ngoài miệng huy lại nói cha nhìn hắc vân phường công phu mời để ván bối đem cái này thiên mụ sơn tu sửa một phen tiền bối cũng tốt tu luyện dễ chịu cũng tốt ngụy long không có cự tuyệt cùng huy cùng một chỗ trở về hắc vân phường hắc vân phường là một tòa phương thị hạch tâm chi địa là tên là hắc vân trấn thành trấn kinh doanh rất không tệ bất quá nguyên lai phồn hoa hắc vân trấn có chút thảm đạo hắc vân phường bị người tập kích quê quán cái này năm mươi mấy tiên tôn thành vì luyện hóa nhân đan thần thần bị bí người cũng không xuất hiện theo sau lại đem tinh nhuệ triệu tập đến thiên mụ sơn không chỉ dọn sạch hắc vân phường tài nguyên liền bên trong chiến lược cũng xuất hiện chân không mà hiện nay tại hắc vân phường hạch tâm lâu vũ bên trong hai người đạo nhân lăng không m à đứng một cái là thanh vũ phái trưởng môn t ố n g quân một cái khác thì là huyết ảnh giúp bang chủ huyết ảnh thanh vũ phái là nam diệp thành truyền thừa gần ba trăm năm nhất giai ban phái trưởng môn là thần hồn hậu kỳ tu sĩ t ố n g quân có một vị thần hồn sơ kỳ sư đệ t ố n g quân là một cái mặt n h u ậ n như ngọc trung niên nam tử cầm trong tay một cái thanh q u ạ t lông là dùng một cái thần hồn cảnh giới thanh điệu vũ dực chế tạo nay phiến là t ự c phẩm đạo khí là thanh vũ phái đời thứ nhất trưởng môn thanh vũ đạo nhân đạo khí cũng là t h a n h vũ phái danh tự tồn tại mà cùng tống quân đạt song song thì là huyết ảnh huyết ảnh giúp ban g chủ huyết ảnh giúp là vừa thành lập bất quá hơn bảy mươi năm ban g phái cũng là nhất giai thế lực ban g chủ vì huyết ảnh tu luyện huyết ảnh công đi quỷ dị huyết chi đại đạo môn hạ thần hồn cảnh giới tu sĩ chỉ có hắn một người huyết thế tiếp cận đại thành cơ h ộ i nhập đạo có người nói huyết ảnh giúp sở hữu không có thần hồn cường giả cao tầng xuất hiện cũng là bởi vì huyết ảnh chỉ cần có huyết ảnh giúp bang chúng vượt qua thần hồn cánh cửa liền hội xảy ra ngoài ý mới có người hoài nghi là huyết ảnh dùng đến l u y công Tóm lại, huyết lại ả nhưng c mà thành ư g quỷ u y ế t ả không nhị giữ n h huyết giai thế lực vạn nhất tôn thành cái kêu khẩu phật tâm xà đột phá thần hồn viên mãn tăng thêm hát thủy phiên cùng với tam âm hát thủy đợi đến tôn thành đại thế đã thành trừ diệp ra người nào cũng đối phó không được hắn chúng ta lần này tập kích chính là muốn đoạn mất hắc vân phường con đường phía trước không yêu cầu xa vời chiếm đoạt hắc vân phường có thể cũng muốn kiềm chế hắn phát triển tống quân mở miệng nói tốt nhất hết t h ể g i ế t huyết ảnh thân sắc cấm lãnh quanh thân ẩn ẩn có huyết khí hắn tu luyện cũng không phải là linh hà lực lượng mà là từ âm sắc ngưng tụ mà thành huyết sát huyết ảnh nhìn qua người phía dưới cổ quái cười nói những này người rất mạnh miệng nhìn đến cần ta đến bảo chế một cái hắn nhóm tại trước mặt hai người nằm ngược lại người đều là mới vừa từ thiên mụ sơn chạy tới hắc vân p ư ờ n g tinh n u y ệ n có điểm lạ tống quân nói những người này khí thế đều tại muốn làn danh đột phá hắc vân phường tinh nhuệ phổ biến tại đạo luân bắt tầng phía trên có chút cảnh giới thậm chí đến nửa bức thân hồn chỉ cần một k h ỏ a ngưng hồn đan liền có thể đột phá những n à y người trở về dù cho đối mặt thanh vũ phái cùng huyết ảnh giúp đột nhiên vây quét cũng không sợ hãi thậm chí những n à y hắc vân phường tinh nhuệ xem bọn hắn ánh mắt giống như nhìn một cái từ người nếu là có tôn thành cái k i a khẩu p h ậ t tâm x à luyện hồn chi thuật liền tốt huyết ảnh cười hắc hắc bất quá cũng không quan hệ ta luyện huyết thuật cũng đầy đ ủ đủ khốn bọn hắn Tổng huyết tôn thành thể quân ngăn lại huyết ảnh, người nói kia tôn thành có thể hay không lại kia hay có đối á phá n đường biển danh phương quan, cảnh hiện nay đã độ kiếp thành công, sở hữu những này người không nói câu nào. h hảo, thể hữu lấy mở tìm sở đi địa đột đạo đã độ đ giới, bế kiếp câu mặt hai cái thần hồn hậu kỳ cương giả những n à y người đều thợ ơ trung tâm quá mức trừ có người mạnh hơn bọn họ cho bọn hắn càng nhiều sức lực bên ngoài căn bản tìm không thấy lý do khác không có khả năng nếu là hắn thật có độ kiếp thực lực tia diệp ra lão tổ sớm đã không thể chứa hắn huyết ảnh không thèm để ý chút nào nhìn qua những cái tia tinh nhuệ đệ từ ánh mắt tựa hồ tại nhìn từng cái con mồi tại bầu trời xa phía trên hai bóng người đem một màn này nhìn rõ ràng đáng ghét huy giọng căm hận nói huy muốn giết người lại bị người đoàn quê quán như vẹn vẹn đoàn quê quán cũng liền thôi lúc này chính là hắc vân phường lưu cho vô danh đạo nhân tiền bối ấn tượng đầu tiên còn mời tiền bối chờ một lát chờ ta thu thập hàn nhóm huy nói xong câu này liền từ ngụy long bên cạnh tiêu thất vô pháp tiếp tục chờ đợi thật quá mất mặt đối mặt thanh vũ phái cùng hết ảnh giúp liên thủ huy đương nhiên biết mình không phải là đối thủ nhưng bây giờ là bày ra chính mình thời điểm cho dù liệu mạng trọng thương cũng muốn tại ngụy long trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt huy vốn là bị ngụy long lực lượng kéo lấy lúc này đ ố n g nhiên xông lên, lên ra tựa như q u ả đen đi máy bay thẳng tắp hướng phía dưới cắm x u ố n g dưới cũng dám phạm ta hắc vân v ư ợ n g chết đi cho ta ngay tại giao lưu tống quân cùng huyết ảnh chật nghe trên trời chuyển đến một tiếng quát lớn hắn nhóm g ẩ n đầu mới phát hiện một bóng người từ trên trời dán xuống trước đây vậy mà không có cảm giác đến mảy may khí tức cẩn thận tống quân thấy là huy nhắc nhở huyết ảnh một tiếng trong tay thanh quạt lông bỗng nhiên một cái mà huyết ảnh thì là kéo dài khoảng cách biến thành huyết ảnh liếc nhìn tả hữu huy đã đến tia tôn thành còn là xa huy trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm là thượng phẩm đạo khí đoạn thủy kiếm theo linh hà rút vào trường kiếm đạo vận anh minh như là hồng thủy c h ú t xuống huy tu luyện cũng là thủy c h i đại đạo hắc vân phường ba vị thần hồn cường giả con đường tu hành đều là cùng thủy đạo có quan hệ huy từ trên trời đánh tới vừa mới đôi ứng nước từ chỗ cao lưu đạo lý thấy thế thống quân cũng không khỏi hơi hơi biến sắc hắn tu vi cao hơn huy nhưng mà cảnh giới bên trên từ ngụy lòng tia bên trong được tạo hóa huy cũng không kém gì hắn lúc này thiên ngoại bay thủy một kiếm phi tiên thật là có chút kính diễm tống quân cùng huy đối oanh nhất kích lập tức một cái huyết sắc cái bóng cũng đánh lên huy huyết ảnh thân ảnh như hồng trong tay huyết trạng phi đao vung vẩy không ngừng cũng truyền âm nói cho tống quân không có phát hiện kia khẩu phật tâm xà tôn thành có lẽ hắn núp trong bóng tối chúng ta trước tiên đem trước mặt người giải quyết sau một khắc ba vị thần hồn cường giả chiến đấu lại với nhau tống quân do tội huyết ảnh huyết thế mà huy thủy thế trước hai người là thần hồn hậu kỳ cái sau là thần hồn trung kỳ hơn nữa thanh đỏ hợp lực giáp công lấy thân ảnh màu lam rất nhanh huy bị huyết ảnh cuốn lấy mà tống quân nhìn đúng thời cơ vung vẩy t h a n h quả lồng một quạt đem hắn đập ngã trên mặt đất gió thổi chi duệ trực tiếp thương đến hắn thần hồn soát huy bỗng nhiên phun ra một ngụm màu tươi chết ha ha huyết ảnh t h ấ y thế đại hỉ không cố kỵ nữa cái gì hai mắt đ ỏ bừng nếu là nuốt huy hắn chưa chắc không thể chạm đến thần hồn cảnh giới viên mãn nhớ tới ở đây huyết ảnh như cùng thử một tiếng huyết chạm phi đao cuốn lên vô số hàng quang hướng huy bay đi ta sắp chết rồi nhìn thấy kia cuồng bạo huyết khí huy chỉ cảm thấy tử vong nguy cơ bao phủ ai chỉ là kia huyết c h ạ g phi đao tuyệt không rơi xuống một bóng người ngăn tại trước người hắn chính là cái kia tướng mạo giống như trích tiên khí tức giản mua vô danh đạo nhân tiền bối tiền bối nhìn thấy tiền bối bóng lưng huy kích động nói không ra lời một thanh phi đao liền dừng ở n ị long mi tâm ba thức trước trôi này phi đao màu đỏ n g ỏ m tựa hồ muốn rơi xuống cũng rốt cuộc vô pháp rơi xuống bị vô hình tường ngăn cản phi đao màu đỏ ngòm mang theo p h n g lại gợi lên ngụy long mấy đạo sợi tóc chỉ thấy kia đem ánh sáng mặt trời để qua sau lưng hắc bảo đạo nhân t ó chương dài đen n á n h ba trăm bảy mươi mốt trung phẩm nôn pháp phù điêu thượng huyết ảnh nhìn thấy ngụy lòng dây lát ở giữa căn bản không quan tâm hắn mặt nhiều năm tu hành sớm đã nói cho hắn một cái đạo lý bất kể nam nữ dáng dấp đẹp không dễ nhìn huyết đều là nóng hổi hắn cũng không để ý mặt quan tâm chỉ là kia nóng bỏng huyết mà ngụy long liền để huyết ảnh khát vọng loại kia thị huyết khát vọng giống như hắn huyết chi đại đạo từ nơi sâu xa cảm giác uống cái này nam nhân huyết ăn hắn tinh hoa kia hắn đem sẽ có được một trận thuế biến phát từ nội tâm khát vọng thậm chí để huyết ảnh quên đi đi ước định nguy hiểm chỉ có một loại nguyên thủy xúc động huyết ảnh trong mắt đều đỏ nam nhân liền nên có dũng khí làm chết đi cho ta huyết ảnh g ầ m thét đã trước mắt hắc bảo đạo nhân sử dụng pháp thuật ngăn trở thân trước công kích kia theo huyết sắt rúng động huyết chạm phi đau mùi đau bỗng nhiên vừa nhấc vạch ra một đường vòng cung hướng ngụy long thân sau đánh tới huyết trạng phi đao toàn thân huyết hồng lộ ra một vệ cực hạn phong mang cái này thanh phi đao là huyết ảnh đòn sát thủ mọi việc đều thuận lợi、Vụ. đao mang p h á p p h ố i chỉ là tại kia hắc bảo đạo nhân phía sau tựa hồ lại tao nộ lấp kín vô hình tường thủy trung vô pháp tiến nhậm đạo nhân này ngược lại là mấy phần cổ quái huyết ảnh thất thủ nội tâm cùng nộ cái này hắc bảo đạo nhân rõ ràng chỉ là phổ phổ thông thông đạo luân tu sĩ nhiều lắm là khí tức tính mình một chút mà thôi cái này ra hỏa có lẽ có nhất định lai lịch có hộ thân bà bối huyết ảnh sinh ra ý nghĩ này liền càng phát kiên định sát tâm trong tay hắn xuất hiện nhất đạo huyết sắc sắc khí khí tức á c đ ộ c ta ác đã không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết kia liền thử xem ta luyện huyết thuật kia xóa huyết sắc sắc khí đánh lấy s u á y hướng phía hắc b à o đạo nhân thổi đi luyện huyết thuật là huyết ảnh cực kỳ ác độc nhất môn pháp thuật chỉ cần tới gần định nhân liền có thể để toàn thân huyết dịch giống như sôi trào nếu là nhục thân cường độ không đủ không có ứng đối pháp môn có thể để cho huyết tiêu khô cũng có thể từ nội bộ đem người thiêu đốt chết dính vào liền là nguyên khí đại thương chỉ là vừa vừa tiếp cận hắc bảo đạo nhân tiêu huyết sát tựa hồ tao n ộ thiên địch đ ỗ n g nhiên tiêu tán đạo nhân này có gì đó quái lạ một bên thanh vũ phái trưởng môn t ố n g quân trong lòng giật mình đến lúc này liền là kẻ ngu cũng nên có thể nhìn thấy hắc bảo đạo nhân bất phàm tống quân nguyên bản còn nghĩ viện trợ huyết ảnh lúc này hắn đem thanh quạt lồng chậm rãi bông u xuống bên cạnh lui lại còn bên cạnh ra hiệu đi theo chính mình thanh vũ phái đệ tử chuẩn bị rời đi có gì đó quái lạ càng quái là huyết ảnh r ế t đỏ cả mắt hắn nhận định trước mắt người ngoài mạnh trong yếu đến lúc này huyết ảnh trong lòng càng kiên định nếu không phải có suy yếu vì cái gì không hoàn thủ lúc này huyết ảnh liền x a vào ta nhận là liền là thật một loại n g ộ khu bạo huyết chi thuật huyết ảnh quanh thân huyết sát sôi trào hãn tu luyện là đặc thù huyết sát lực lượng ẩm vang ở giữa nhen nhóm chính mình đây là một loại tiêu hao căn cơ k í c h phát chính mình thực lực bí thuật chỉ là trước mắt huyết ảnh liền thời gian ngắn đột phá đến thần hồn viên mãn chết đi cho ta ta quả nhiên rất cường ngụy long tự nói liền là đặt vào để thần hồn cảnh giới tu sĩ đến đánh liền quanh người hắn đạo vận đều không thể đột phá không sai ngụy long chỉ là kích phát đạo luân đạo văn m à thôi nhìn qua đỏ mắt huyết ảnh ngụy long nhẹ nhẹ thu hồi đạo vận hắn phải biết chính mình nụ cân t h đến cái gì độ cơ hội huyết ảnh nhìn thấy cơ hội hắn kia đã huyết dịch sôi trào kích phát huyết trảm phi đao vạch qua cực h ạ n độ muốn đi quán xuyên người thiếu niên trước mắt này đ â u cái này nhất khắc huyết ảnh cơ h ộ nhìn thấy huyết chi đại đạo kia là một đầu mênh mông đại đạo a thế đại thành mới có thể có cơ hội nhập đạo nhập đạo mới có thể khám phá đạo thể cũng chỉ có và nói mới có bài trừ thiên địa đại thế thành tựu thiên nhân hy vọng chỉ là huyết ảnh không dám tin tưởng nhìn xem tiếp theo trong nháy mắt phát sinh hết thảy kia hắc bảo đạo nhân vươn hai ngón tay như chậm thực nhanh cử trọng đ ư ợ c khinh mà sau quỷ dị vô cùng lấy a n chỉ ngón giữa kẹp lấy phi đao huyết trạng phi đao liền rẽ ruột đều không thể cái này bình thường một màn trực tiếp làm cho tất cả mọi người chấn kinh khiếp sợ không gì sánh nổi cái này là dùng nhục thân ngăn cản thượng phẩm đạo khí huyết trạng phi đao hắc vân phường tinh nhuệ nhóm n nhìn thấy một màn này tức có chấn kinh cũng có một loại tự mình kiên trì được đến xác minh vui sướng cái này tùy tiện c à n nộ cũng đủ để cho hắn nhóm đạo tiền bối thật khủng bố loại phản ứng này tốc độ tay không tiếp lấy cao tốc tiến lên huyết trạng phi đao khảo nghiệm không chỉ có là nhục thân còn cần cường hãn t h ầ n hồn bị trọng thương huy kích động không thôi đây chính là vô danh tiền bối có thể vì a vô danh tiền bối đều để ngươi tiểu tiểu huyết ảnh mấy chiêu nỗi khổ tâm không nguyện ý đả thương người nhân từ đã bày ra rõ ràng nói cho ngươi đáng tiếc huyết ảnh không hiểu được c h â n quý tại mọi người kinh ngạc ánh mắt khiếp sợ bên trong tại huyết ảnh kia vô cùng hãi nhiên thậm chí cả sắp sụp đổ nhìn chăm chú ngụy long cuối cùng mở miệng đám người chỉ nghe được vang dội mà lại thanh em uy nghiêm từ ngụy long miệng bên trong chậm dại phút ra thiên địa quanh quẩn nôn xuất phát thủy miệng ngậm thiên hiến sắc cấm sắc phong sắc ly sắc tử trước hai chữ một ra huyết ảnh chỉ cảm thấy một cỗ vô hình lực lượng đem hắn một mực đính tại tại chỗ liền một cái cầu xin tha thứ đều nói không nên lời lại hai chữ xuất hiện huyết ảnh đã cảm thấy chính mình tu vi trực tiếp bị một loại không cách nào tưởng tượng thủ đoạn phong bế rồi sau đó hai chữ huyết ảnh trực tiếp trời đất quay cuồng n ụ c thân cùng thần hồn hiện ra một loại phân ly trạng thái một thân huyết nhục biến thành một dọ tinh hồng s ắ c huyết thủy mà thần hồn thì lẻ loi trơ trọi nổi lơ lửng sau cùng chữ chết rơi xuống huyết ảnh thần hồn biến thành m ộ t mịn xa vào vĩnh hằng tịch diệt người đạo đi hẹp ngụy long nhẹ nhẹ đi đến huyết ảnh vừa rồi chỗ đứng cầm qua cái này đoàn huyết vụ đông nhiên hướng đại địa ném đi trong khoảnh khắc hắc v â n phường bên trong linh hà nồng đậm đ ố n g nhiên đề cao không chỉ một lần cái này là thủ đoạn thông thiên a tiêu huyết ảnh một thân huyết như độc có thể là hiện nay vậy mà giống như linh huyết trực tiếp tẩm bổ đại địa đám người lại lần nữa chân kinh cái này huyết ảnh trực tiếp cướp đoạt người khác tính mệnh tu luyện ác độc vô cùng lúc này cũng tính tại sau cùng làm một chuyện tốt ngụy long không có để ý đám người kinh ngạc nhữ mày nhìn về phía huy ngươi thực lực quá kém nghe vậy huy cúi đầu bị ngụy long gian dạy cái này mấy chục tuổi người lúc này vậy mà mặt có chút đỏ s á c thực mất mặt thủ đoạn của tên kia mặc dù ác độc nhưng là cái này phi đao ngược lại là cũng không tệ lắm nô、no, chí ít coi như sắc bén ngụy long hàm hàm hồ hồ mở miệng liên quan tới trôi này huyết chạm phi đao ngụy long muốn cho cao một chút đánh giá có thể nghĩ rất nhiều nhưng lại không biết nên nói cái gì l i ê n hắn lông đều không đả thương được phi đao hắn không có ý tứ khen ngụy long không lại để ý ngẩn người huy liếc nhìn đám người thanh vũ phái trưởng môn tống quân còn có sư đệ của hắn cùng với huyết ảnh bang thanh vũ phái một đám đệ tử đều là từ c h ấ n kinh xa vào sợ hãi tiền bối tống quân tử kia trích tiên khuôn mặt phía trên nhìn thấy một vệ hàn quang quả quyết mở miệng cầu xin tha thứ chúng ta không biết rõ cái này hắc vân phượng có tiền bối thủ hộ a nếu không cho chúng ta lại nhiều lá gan cũng không có dũng khí sinh sự người sai không phải ta thủ hộ hắc vân phượng Nói nói ngưng ngác nhìn chằm chằm huyết trạng phi đa huy lại một lần nữa xấu hổ cúi đầu hẳn là hắn nhóm vì ngụy long giải quyết phiền phức hiện nay lại thành ngụy long muốn đích thân xuất thủ bị ngụy long cứu lại lấy được một thanh chân quý đạo khí huy sinh ra một loại khát vọng muốn ôm chặt vô danh tiền bối đuổi a nếu là một mực thành vướng bận vị tiền bối này sớm muộn cũng sẽ đuổi bọn hắn đi sơn hải tông ta chỉ nghe nói qua sơn hải môn a tống quân trong bóng tối c ư ờ i khổ nghi hoặc không giải tâm tư nhanh quay ngược trở lại một điểm liên quan xuất hiện hắn tìm được một chút hy vọng tống quân vội vàng nói tiền bối chúng ta nguyện ý thành vì sơn hải tông phụ thuộc dùng này đến chỗ tội tống quân phỏng đoán ngụy long là đạo thể cường giả nam diệp thành chỉ có diệp ra láo tổ có thể đối kháng lúc này cầu sống đệ nhất phụ thuộc ngụy long nhớ mày nguyên bản liền cảm giác được một k i a nguy cơ huy có một loại bị đâm phong mang cảm giác huy nhìn về phía tống quân ánh mắt mang theo mấy phần cảnh giác đây là muốn làm gì là muốn cướp đi b ắ p đ u ổ i của hắn nhưng là một phương diện khác huy biết rõ dùng vô danh tiền bối cường đại về sau tất nhiên hội có càng nhiều tùy tùng cái này là không cách nào tránh khỏi đại thế cho nên trọng yếu không phải n g ă n cản hắn cũng vô pháp n g ă n cản mà là như thế nào tại về sau phụ thuộc thế lực tùy tùng bên trong chiếm cứ đầu bài vị trí tiền bối hắn là tông quân là nhất giai thế lực thanh vũ phái trưởng môn thanh vũ phái chấn nhãn hiệu chi bảo tên là thanh q u ả đồng là cực phẩm đạo khí liền là cái này tống quân binh khí hơn nữa thanh vũ phái có thể nuôi dưỡng một loại linh thú gọi là thanh điểu có thể làm thay đi bộ cũng có thể giúp chiến đấu là một loại rất tốt sùng vật cũng là thanh vũ phái đặc sản huy giới thiệu tống quân tình huống nga ta thế nào không thấy được thanh điểu ngụy long hiếu k ỳ hỏi không chỉ tống quân cái này vị trưởng môn nhưng cái kia thanh vũ phái đệ tử cũng không có thanh điểu tống quân l i ề u mạng bóp một cái phát quyết nhất đạo bén nhọn âm thanh đâm rách thiên không chỉ gặp một thanh sắc đại điểu dương cánh có ba trượng phô thiên cái đ i ệ a h u y ê n ký thức tại không trùng đánh một chỗ ngặt mới dừng ở tống quân bên cạnh nhìn thấy kia thanh điểu ngụy long có chút minh bạch vì cái gì những n à y thanh vũ phái đệ tử đều không có mượn dùng thanh điệu tương trợ cái kia thanh điệu thân mật cọ sát tống quân cổ tống quân âm thầm v ố t một cái mồ hôi lạnh còn tốt thanh điệu huyễn kỹ không có chọc g i ậ n trước mặt tiền bối hà nói ta thanh vũ phái chỉ có t h ể đem t h a n h đ i c u bồi d ư ỡ n g đến t ư ơ n g đương t ạ i t u sĩ đạo Luân Đình p h ỡ n g lại cao liền vô pháp làm đến tại thân hồn cảnh giới chiến đấu bên trong không có pháp phát huy tác dụng hơn nữa thanh điệu thích hợp giã ngoại tác chiến trang điệu muốn khoáng đạt không gian chưa tới không chỉ hội hạn chế thanh điệu thực lực còn là liên lụy chủ nhân có thể người cái này thanh vũ phá ngụy long gật đầu cái này thanh vũ phái có tiềm lực phát triển chương ba trăm bảy mươi hai trung phẩm nôn pháp phủ điêu hạ ngụy long nhẹ tay nhẹ một chút một điểm linh quang rơi xuống dung nhập kia thanh điệu thân bên trên con chim này mà nhìn coi như cơ linh liền tiễn ngươi một phần tạo hóa đi nghe đến ngụy long tống quân sinh ra một vệ kinh hỷ có thể lập tức hắn liền cao hứng không nổi chỉ gặp thanh điệu phát ra một tiếng rên rỉ toàn thân c h ả y ra vô số huyết trâu tẩm vang nằm xuống đất cái này là thanh vũ phái cắp đệ tử lần lượt trợn mắt nhìn dẫn tới hắc vân phường tinh nhuệ cũng là muốn đậu thủ. Dừng tay. cái này là tiền bối ban tặng thanh điệu tạo hóa tống quân ngăn lại hắn cũng muốn dưỡng chim lão thủ ban đầu nghi hoặc qua đi trực tiếp nhìn ra cái này thanh điệu là muốn huyết mạch thuế biến lúc này tống quân nội tâm nhấc lên vô tận hải lãng chỉ là tiện tay vì đó liền có thể dẫn tới linh thú huyết mạch thuế biến loại thủ đoạn này tựa hồ đạo thể cũng làm không được cái gì huyết mạch thuế biến thanh vũ phái đệ tử cũng từ phẫn nộ biến thành hãi nhiên hắn nhóm từ nhỏ dưỡng chim thanh vũ phái truyền thừa ba trăm năm huyết mạch thuế biến thanh điệu chỉ có một cái còn là đời thứ nhất trưởng một chim từ đây về sau đ ờ i đ ờ i huyết mạch đều là hội mỏng manh một điểm đến hiện nay không còn có thần hồn cảnh giới thanh điệu vê anh nằm ngược lại l ạ i điệu thanh điệu chậm dại đứng lên từng dọn huyết c h â u một lần nữa trở lại thanh điệu thân thể mắt trần có thể thấy thanh điệu thân hình lớn mạnh một vòng đ ỗ n g nhiên một trận kinh người linh hà ba động xuất hiện liền gặp thanh điệu đỉnh đầu tái hiện nhất đạo cùng hắn dáng d ấ p giống nhau lại tiểu gấp mấy chục lần thanh điệu thần hồn thần hồn mờ mịt nhìn một chút sau đó trở về thân thể vê g ờ à o thanh điệu phát ra từng tiếng sáng khiếu thanh giống như đồng âm hắn thuế biến huyết mạch ngưng tụ thần hồn liền gặp thanh đ i ể u nằm dạp trên mặt đất hoa hoa âm vang lên đa tạ tiền bối ban tặng tạo hóa nói di chuyển thân thể đi đến ngụy long bên cạnh dùng mỏ chim cọ sát mu bàn chân của hắn phi thường thân mật vô phương ngụy long gật đầu huyết chi đạo là đại đạo có thể là có chút người đi tiểu đạo nghe vậy đám người mới chợt hiểu ra đây chính là cao nhân tiền bối nhất cử nhất động đều là có thâm ý hơn nữa trách không được huyết ảnh hoàn toàn không có sức phản kháng hẳn là đụng vào tấm sát vị tiền bối này tu cũng là huyết nói tiền bối ta muốn cùng ngài thanh điệu cọ lấy ngụy long bắp chân một bên tống quân biến sắc chiều này chiều trung đụng thanh điệu muốn bị người khác cướp đi rồi sao ngụy long sờ lấy thanh điệu nghĩ đến chính mình đại h á c cầu ngụy long lắc đầu ngươi con chim này mà con không động ta hơn nữa ta người này từ trước đến nay không hội đoạt người sợ hãi tống quân nội tâm b u n g lỏng cười nói tiền bối nếu là thích cái này điêu nhi theo lấy ngài cũng là chịu phụ ngụy long nhẹ nhẹ lay động đầu hắn một thân huyết nhục xương cốt trọng như dây núi chớ nhìn hắn hành tẩu nhẹ nhõm nhưng nếu là thanh điệu con hắn ngụy long còn muốn lúc lúc cẩn thận chú ý đừng thương lấy chim nhỏ như vậy cái này chim công năng tính hoàn toàn không có cưới một đầu chim cũng chính là đẹp một ít hắn ngụy long một không phải loại kia thích phô chương người hai hắn đã nhìn rất đẹp ngược lại là cái này điêu nhi có chút không xử mới thanh điệu thất lạc rủ xuống đầu huyết ảnh bang những đệ tử kia đã sớm bị ngụy long thủ đoạn chấn kinh nói không ra lời ngụy long một điểm linh quang cải biến thanh điệu huyết mạch cái này là bực nào thủ đoạn cái này người như vậy so huyết ảnh cao đâu chỉ mấy trăm vạn chủ huyết ảnh bang bên trong một cái thanh niên đứng ra trực tiếp bái phục trên mặt đất ta là huyết ảnh bang đường chủ trần phong đa tạ tiền bối tái tạo c h i ân trần phong khí tức hùng hậu lại lại tựa hồ có chút thâm hụt rất là kỳ lạ theo sau trần phong nói lên huyết ảnh chuyện cũ cho dù ở mạnh được yếu thua bắc minh châu huyết ảnh hành sự cũng đến lệnh người g i ậ n x ô i tình trạng mà trần phong cũng là người bị hại hắn sớm đã đạo luân đình phong lại muốn thỉnh thoảng tán đi tự thân tinh hoa liền là sợ đột phá thần hồn thành huyết ảnh chất dinh dưỡng chúc mừng tiền bối nhiều hai cái phụ thuộc thế lực huy trúc ngụy long gật đầu mang ta đi tham quan ngư nhóm h vân phường đi thế là huy mang theo ngụy long còn có tống quân cùng với huyết ảnh bang thời khắc này thủ l ĩ n h trần phong nhìn một lựa ư hát vân phường hát vân phường bởi vì tôn thành nguyên nhân tài nguyên bị móc sạch hiện nay lại bởi vì huyết ảnh b a n g cùng thanh vũ phái đánh lén tình huống càng là không tốt mau chóng khôi phục sinh sản đường b i ể n phương hướng phát triển cũng rất tốt bất quá muốn mặt khác t u y ê n chỉ ngụy long nói theo sau hắn nhìn về phía tống quân cùng trần phong người nhóm đôi hát vân phường tạo thành tổn thương cũng thương tới một chút người tính mệnh về sau xử lý tất nhiên muốn thỏa đáng mọi người không có cái nào không hẳn là xin tiền bối đi tham quan chúng ta thanh vũ phái tống quân mời mời thanh vũ phái tọa lạc tại thanh vũ sơn phía trên núi cao có ngàn trượng vân khí vân quanh thỉnh thoảng có thanh điệu thành hàng xuất hiện đến sơn trước cửa chỉ gặp tống quân tọa kỵ thanh điệu đỗng nhiên phát ra một tiếng to do khiếu thanh theo góp theo tống quân xuất trinh hát vân phường sùng vật cũng là lần lượt hưởng ứng mà sau thanh vũ sơn thanh điệu cũng là vào tới sở hữu thanh điệu thành hàng xuất hiện dùng t h ầ n hồn thanh điệu cầm đầu tại ngụy long bên cạnh vân quanh ngụy long gật đầu ngược lại là cơ linh tống quân có chút ghen ghét nhìn xem một màn này loại đãi n ộ này liền là hắn đều không có cái này là thanh đều phát từ nội tâm cẳng theo về sau thanh điệu mới mang theo một đám chim rời đi chỉ chốc lát sau thanh điệu liền cưới lên một đầu chim ái khu khu tống quân nhìn thấy một màn này có chút lung tùng nói thanh điệu là huyết mạch thuần chính nhất một con chim nhỏ cho nên phải gìn giữ sinh sôi tốc độ về sau một đoàn người nhìn xong thanh vũ phái tống quân cống hiến một nhóm tài nguyên tu luyện ngụy long thu hạ xin tiền bối tham quan ta huyết ảnh bang trần phong cũng mời mời huyết ảnh bang trụ sở tại một mảnh trong lòng đất so sánh linh khí bốn phía thanh vũ phái nơi này nhìn liền là rất là âm trầm tiền bối Cái này mặt khác ba người các ngươi thế lực trước rèn luyện rèn luyện đợi đến ta b quan kết thúc tự có dùng đến ngươi nhóm địa phương ta b có lúc có chuyện gì có thể là để huy cho ta truyền lời phía trước vài câu vô phương đến cuối cùng một cái huy trực tiếp kích động cần tuân tiền bối phát t h i ể n huy đi đầu cao giọng nói tống quân cùng trần phong liếc mắt nhìn nhau cũng là theo thanh hẳn là nói xong câu đó ngụy long thân ảnh liền ở tại chỗ tiêu thất trở lại thiên m ụ sơn ngụy long xuất ra từ thanh vũ phái cùng huyết ảnh bang được đến tài nguyên nhiều nhất là linh ngọc cái này là dương cực giới tu hành giới một loại thông dụng tài nguyên cùng âm cực giới hà ngọc tính chất cùng loại phổ thông linh ngọc ẩn chứa linh hà c h i khí mà huyết linh ngọc thì là ẩn chứa một tia huyết khí đối với tu luyện huyết chi đại đạo tu sĩ đến nói có đại tác dụng hoài niệm hoang thú hoài niệm thân huyết hoài niệm tiền thời gian để ngụy long xem trọng là mặt khác một dương nam diệp thành đặc hữu khoáng sản tia trong dương tất cả đều là túi chữ vật một cơn lốc xoáy xuất hiện những cái tia trong túi chữ vật tuân ra đại lượng khoáng sản đều là thanh vũ phái huyết ảnh ban g tinh luyện tốt luyện khí tài nguyên biến thành kim loại năng lượng ta có thể tự mình trưởng thành tiểu thanh ngồi trên thanh đồng c h i thư chủ nhân không cần vì ta hao phí tài nguyên ta trưởng thành tính rất cao c h ỉ ít tại thành t i ể u tiên thiên đạo khí trước đó ta có thể chậm rãi đề thăng ta không quan tâm trưởng thành tính ngụy long nói ngươi trưởng thành tính lại cao cũng không có ta cao t i ề u thanh mặt dễ thương nếu như có thể tiểu thanh thật nghĩ nhảy dựng lên đánh bạo ngụy long đầu gối đáng tiếc hắn không có dũng khí những này khoáng thải tự nhiên vô pháp đ ể cao thiên khí một cái tầng cấp nhưng mà tiểu thanh tự thân cụ có trường thành tính giảm mạnh cần thiết kim loại năng lượng thêm điểm đề thăng ngụy long nói khẽ đến lúc này loại k i a cảm giác quen thuộc mới coi như là hoàn toàn trở về một cái chớp mắt về sau thanh đồng c h i thư khí tức càng phát cổ p h á t trung phẩm luôn pháp phù điêu hừ hừ chủ nhân ngươi thật tốt đề thăng một cái tầng cấp tiểu thanh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ cái này nhất khắc ai muốn cùng hắn nói tự do trưởng thành tiểu thanh nhất định khịt mũi coi thường thêm điểm không phải t r ư ở n g thành tính có một cái cường đại chủ nhân cũng là thiên phú a đã là thiên phú kia không quan trọng thêm không thêm điểm đương nhiên là vào chỗ chết thêm ngụy long gặp này lắc đầu bật cười chứ thiên giới vực người nào cũng chạy không thoát thật là thơm định luật âm c ự c giới đại hoang chân long động nhân tộc hoàng giả đều tuyển ra còn là người kia đồ đệ cầm trong tay thánh hoàng tri kiếm chúng ta cổ lão người đều siêu thoát ai có thể chống cự vì cái gì chân long liền không hề có một chút tin tức nào có huyền vũ nhất tộc thuần huyết hoang thú lo lắng g i ố n g to bọn hắn chờ hoa mà đều dụng chờ chờ một chút dù cho tốc độ thời gian trôi qua bất đồng cái này cũng nên đến đi giới vực khe ránh đã bị điển vì cái gì dương cực giới cứu binh còn chưa tới nhân tộc đại đ ị a chỉ gặp hư không bên trong một bóng người xuất hiện chính là y ế n hạo y ế n hạo cầm trong tay thánh hoàng chi kiếm ánh mắt uy nghiêm đem b i thống quét tới nội tâm tận dưới đáy chỗ hư không bên ngoài đã có thất đại siêu cấp thế lực cường giả cùng với khắc kim thân cường giả chờ đợi cung nên đời thứ hai thánh hoàng đám người hô to y ế chương ba trăm t bảy mươi ba nhặt lậu đỉnh cấp thiên khí thượng nam diệp thành là cái này phương viên ngàn dặm duy nhất nhị giai thế lực đồng thời đem nam diệp thành kinh doanh như thùng sắt chuyển thừa có hơn nghìn năm diệp gia yến tĩnh thất lão tổ hắc vân phường huyết ảnh bang cùng với thanh vũ phái s á t thực đi cùng nhau một cái khí thế bất phàm trung niên nhân ngay tại hướng một cái lao giả báo cáo thanh vũ phái linh cầm thanh điệu cũng từng bước mở ra tại hát vân phường phường thị đồng thời phường thị cũng xuất hiện huyết ảnh bang huyết linh ngọc cùng với một ít có quan hệ huyết đạo tu luyện dược liệu luyện thể cựu trọng huyết đạo tại bảng môn tà đạo bên ngoài còn có một chút bí thuật có thể gia tăng tu sĩ thể c h ấ t đặc biệt là đối với đệ nhất trọn luyện gia đệ nhị trọn luyện thị tu sĩ trung niên nhân là diệp gia diệp, diệp thạch mà lao nhân thì là diệp gia lão tổ hai người đều là nam diệp thành nhất đẳng nhân vật Chúng phần ta một mẫu ba phần đất tuyệt ba mẫu đ diệp không h n da i biển thác đường lão tổ, chú tổ lại nói thế c Nam diệp Thành da g cái i nhị ra i chủ diệp thạch hít sâu một hơi bạch dương quan là bạch dương sơn phương viên vạn dặm lớn nhất tam giai thế lực đúng vậy liền là bạch dương sơn có được bạch dương đầu tiên cũng có giới vực t h a m dò bí thuật diệp gia lão tổ vớt cằm nói hiện nay mặc dù tại giới vực thăm dò không thể so hướng phía trước rộng rãi phải nghiêm khắc thẩm tra nhưng có giới vực thăm dò tam giai thế lực tại trên thực lực đủ dùng nghiền ép chúng ta tiểu tiểu nhị giai thế lực đối c á i người cơn giả hoặc là thế lực để nói có thể đi ra giới vực mang ý nghĩa bất kể là tầm mắt còn là thực lực đều là một loại chất biến cho nên nhị giai thế lực phía trên mỗi nhất giai đều là một cái khoảng cách cực lớn hơn nữa kêu bạch dương quan phía sau là đủ dùng nhìn xuống bắc minh châu quái vật khổng lộ tứ giai thế lực đã môn diệp gia lão tổ nói ra chân chính lo lắng diệp gia lão tổ thành vì đạo thể cảnh giới tu sĩ chính hắn tin tức con đường rất nhiều thu đến một chút p h o n g thanh tam giai thế lực bạch dương quan cũng liền thôi lại vẫn có tứ giai thế lực đạo môn p h o n g thanh lao tổ rất lo lắng đến từ thượng tầng thế lực quan tâm tứ giai thế lực kia liền là thổi khẩu khí cũng đủ dùng đối nhị giai thế lực tạo thành thai nạn lao tổ ta trước đi điều tra một phen diệp thạch cũng cuối cùng nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề lại là hai ngày sau diệp gia tại nam diệp thành kinh doanh rất nhiều năm những cái kia nhất giai thế lực bên trong có ám tử tồn tại hoặc là chính mình bồi dưỡng hoặc là lợi ích lung lạc càng nhiều hơn chính là chủ động vì diệp gia cung cấp tình báo bởi vì diệp gia là nhị giai thế lực có thể cùng một tuyến rất nhiều chỗ tốt chỉ là lần này diệp thạch thu thập tư liệu gặp trùng điểm khó khăn huyết ảnh bang thanh vũ phái hắc vân phường bên trong cao tầng như là bền chắc như thép phí không ít k ì n h mới thật không dễ dàng phá một đường vết rách chẳng lẽ là tôn thành cái kia khẩu phật tâm x à dùng luyện hồn chi thuật đem hắn nhóm khống chế lại rồi diệp thạch kinh hãi càng là như thế càng là tăng lớn hắn trong lòng kiên kỵ theo đào sâu diệp thạch cũng có chút ốc kia khẩu phật tâm xả tôn thành sớm đã mất tích nhiều ngày còn có một vị phó phường chủ trần dương liễu cũng là mất tích hắc vân phường ba vị thần hồn c ứ n g giả chỉ còn lại huy một người không chỉ như thế huyết ảnh bang bang chủ huyết ảnh cũng là mất tích bí ẩn hiện nay cầm quyền là một cái gọi làm trần phong đạo luân đ ỉ n h phong tu sĩ được đến hắc vân phường cùng thanh vũ phái duy trì mới có thể duy trì cuộc diện hơn nữa thanh danh không tốt huyết ảnh bang còn khá có thay đổi triệt để ý tứ có quan hệ tôn thành trần dương liễu huyết ảnh mất tích t u y ế t pháp tin tức ngầm bay lời trời có người nói có thoáng qua một cái lộ thần bí người đánh giết ba người c ũ những g người có nói ba người là lẫn n ba là a nhau sau cao ba sau thanh u quy thuyết tu luyện, bởi vì Hắc Vân Phường quấy dày hắn tu luyện, thu huyết bởi bảo bởi băng. Hải giết người, phái Thiên vì vật, vụ vì Vân vũ một một một Môn tàn sát, tợ, chút trên cọc cùng còn có có Hắc cho ảnh lẫn đồng nhân Sơn Phường hắn nên cùng Sơn. n pháp, phục dày đó tin tức này diệp thạch một cái đều không tin nhưng lại tìm được ban đầu nguyên đ ị a đem k ư a hai cái tiểu g i a hỏa cho ta nhận lấy diệp thạch nghĩ đến đoạn thời gian trước được đến tin tức sơn hải môn có hai vị đệ tử đến nam diệp thành tị nạn không bao lâu lam khiết khang cùng phó tiểu thông hai người bị gọi tới đại sư minh cao tu còn chưa tới tìm bọn hắn hơn phân nửa là xảy ra ngoài ý mớn cũng may lam khiết khang đi qua đả kích ổn định bước chân phía sau h ắ c vân phường cũng không có duy trì liên tục đối bọn hắn truy sát mới sống đến nay lúc này nhìn thấy nam diệp thành diệp r a gia, gia chủ lam khiết khang giảng thuật sơn hải môn tao nộ thảm sự người sơn hải môn có cái gì ngoại nhân không biết nội tình hoặc là trên thiên mụ sơn có cái gì cường giả ẩn hiện diệp thạch hỏi lam khiết khang lắc đầu ta chỉ nghe sư phụ nói qua chúng ta tại mấy vạn năm trước là một đại tông môn tên là sơn hải tông nghe đến lam k i ế t khang hồi đáp diệp thạch nội tâm âm thầm lắc đầu sơn hải tông kia là bao nhiêu năm chuyện cũ không biết bao nhiêu đời người chết đi thật có sơn hải tông cũng cùng sơn hải môn không có cái gì liên hệ à người nhóm yên tâm cái này chờ diệt tuyệt truyền thừa thảm sự ta tất nhiên sẽ cho người nhóm một cái công đạo diệp thạch đem hai người đổi đi từ sơn hải môn đệ tử bên trong cũng không có được hữu dụng tin tức sự tỉnh xa vào khốn cảnh tôn thành đã chết không có người thần bí chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì ý chặt như vậy đâu diệp thạch chậm dãi đứng dậy thành vì diệp ra gia chủ đồng dạng cũng là nam diệp thành thần hồn cảnh giới người thứ nhất diệp thạch tự nói thôi vô luận như thế nào bắt kia huy liền có thể giải quyết sở hữu nghi vấn kia thời điểm có rất nhiều biện pháp để hắn hồi đáp hát vân phường huy tại tu luyện đi qua kia vô danh tiền bối hóa mục nát thành thần kỳ linh huyết đổ vào hát vân phường hạch tâm trụ sở linh hà tăng vọt gấp đôi là một loại từ trên căn bản để thăng phá nhất đạo linh hà bảo khởi cuốn lên từng đợt vận sóng huy đạo cung bên trong một cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc bỗng nhiên l ư n g thực có một loại chân nhân cảm giác đạo vận vân quanh cơ hồ khám phá đại thế t h ầ n hôn hậu kỳ huy ngạc nhiên mở mắt tại vô danh tiền bối đạo quang bên trong nội đạo đến nay cuối cùng tu vi cùng cảnh giới ngang hàng khoảng thời gian này không chỉ có là ta trong phường cái khác tinh nhuệ cũng đang tiêu hóa từ vô danh tiền bối thân bên trên được đến chỗ tốt huy nắm chặt q u y ề n đầu một năm về sau hắc vân phường hội có càng nhiều thần hồn cường giả h i ệ n lên đến lúc đó thật là một loại đại hưng hắc vân phường đột phá triều để thanh vũ phái cùng hết ảnh bàng trông mà thèm không thôi đây chính là trước kia mà chỗ tốt có người nói vô danh tiền bối còn có diễn giải thời điểm tổng hội bộ t ố t cũng là như thế trong v ô hình hát v ấ n phường thanh vũ phái huyết ảnh bang không tự chủ được vận thành một cỗ dây thừng đồng thời kích phát đệ tử cực lớn tính tích cực đúng là như thế liền liền diệp g i a đều không có pháp thẩm thấu không có người nào là kẻ ngu diệp g i a lão tổ có cái này loại có thể có lẽ có đi nhưng bọn hắn phần lớn đạo luân cảnh giới tiểu tu cũng không biết những cường giả này thủ đoạn hiện thực là vô danh tiền bối là ôm đến liếm lấy lấy đùi phương chủ diệp ra ra chủ diệp thạch cầu kiến huy mới vừa củng cố xong tu vi liền có thủ hạ đến m báo diệp thạch đi đến thật nhanh ngay vậy huy ý nghĩ đầu tiên liền là đến thật rất nhanh lập tức liền cảm thấy diệp gia quả quyết cùng quyết tâm diệp thạch là người nơi nào nam diệp thành n h ị giai thế lực diệp gia gia chủ thần hồn viên mãn tu sĩ tu luyện diệp ra gia gia truyền trực thông đạo thể lá đỏ b ả o điện đi m ộ t chi đại đạo bí mật trong đó ký tam mục gâm đánh bại nam diệp thành vô địch thủ theo hắc vân phượng thanh vũ phái huyết ảnh bang tam gia liên hợp huy sớm dự đoán thế chắc chắn sẽ kinh động diệp gia có thể trực tiếp diệp thạch t r ư ớ đến y nguyên ngoài dự đoán để huy cảm nhận được nguy cơ người dùng truyền tin phát kiếm cho Thanh phái trưởng Vũ một ô n Tống quân truyền tin tức, để hắn nhanh chóng tìm chi viện.、Huy、nhanh chóng phản ứng. tức, tìm Huy chi để m bên để cho thủ hạ đi cầu viện hiện nay huyết ảnh bang không cần trông cậy vào không có huyết ảnh trần phong còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đột phá thần hồn một bên khác thì là ngăn chặn diệp thạch đến mức vì cái gì không hướng ngụy long cầu cứu rất đơn giản sự tình gì đều muốn tiền b ố i xuất thủ điểm ấn tượng tất nhiên hội giảm xuống huy biết mình không phải diệp thạch đối thủ chỉ là dây dưa thời gian liên thủ với tống quân làm có thể ngăn cản một đợt trước tới làm khách chẳng lẽ còn muốn ngăn ta huy vừa ra ngoài liền nghe đến nhất đạo ôn hòa lại đây là không thể nghi ngờ âm thanh vang lên liền gặp một người trung niên đem ngăn t r ở hắc vân phường tinh n g u y ệ phất tay quét đến một bên phương chủ ngươi cũng đừng trách tội những n à y đệ tử hắn nhóm rất là trung tâm chỉ là lao ca ta nóng nổi thôi diệp thạch nhìn thấy huy con mắt khẽ hít một cái có hàn quang l ó e lên huy ngươi vô thanh vô tức thành phường chủ không lớn bảy hiến hội cũng coi như không nghĩ tới lại vẫn đột phá thần hồn hậu kỳ huy nhìn thấy chính mình trong phường tinh nhuệ bị quét ngã trên mặt đất cũng không biết thương có nặng hay không một cơn lựa giận từ huy đáy lòng tuôn ra diệp gia chủ ngài dạng này c ư ờ n giả g còn cùng đạo luân đệ tử chấp nhận huy lúc này có khí thực sự muốn n u ố t xuống cười nói mau mau mời vào ta có thể không dám tiến vào diệp thạch trở mặt như lập sách phường chủ ngươi chẳng lẽ không nên cho ta một cái công đạo đừng nghĩ đến nói sang chuyện khác ta hỏi ngươi hắc vân phường cùng thanh vũ phái huyết ảnh bang làm cái quỷ gì là thật không đem ta diệp ra để vào mắt diệp thạch q u á t lớn thần hồn viên mãn tu vi trực tiếp cùng phóng mà ra linh hà sôi trào một cỗ trầm trọng u y áp trực tiếp bao phủ cái này mảnh nhỏ phương viên diệp gia chủ chương ú n chẳng bình g ta t qua đây h là hợp không tác, ngại ba trăm bảy mươi bốn nhặt lậu đỉnh cấp thiên khí hạ ẩm ẩm diệp thạch dưới chân đại địa giống như gặp xuân xuất hiện từng mảnh từng mảnh lá non chỉ gặp hắn trong tay xuất hiện nhánh cây trạm đạo khí đạo khí này bề ngoài xấu xí lại là cực phẩm đạo khí là diệp ra một gốc lao gô lim cảnh là đ o á n tạo m à t h à n h tên là gô lim nhánh thiên nhiên phù hợp diệp thạch tu hành diệp thạch ngươi đừng khinh người quá đáng huy chỉ có thể miễn cưỡng chống cự thế ra huyết t r ạ n g phi đao đem tiêu từng mảnh từng mảnh đánh tới lá đỏ chém xuống huy tự nhận không phải là đối thủ chỉ có thể đau khổ trèo trống huyết ảnh huyết t r ạ n g phi đao t ố t nhìn đến thật có đại bí mật diệp thạch mắt bên trong sát cơ hiện lên miệng bên trong nói tâm lý lại kinh ngạc huy bàn sự diệp thạch lúc đến một không nghĩ tới huy đột phá thần hồn hậu kỳ hai không nghĩ tới huy có huyết trạm phi đao cái này tăng một h n gâm h nắm giữ một bộ phận đạo thuật năng lực chỉ gặp diệp thạch chung quanh trong vòng trăm thước những cái kia lâu vũ trực tiếp sụp đổ xuất hiện từng cây thụ mộc hình thành lục xâm liền gặp diệp thạch biến thành một vệ bóng ma tại bóng ma phía dưới có thể tùy ý hoạt động nguy rồi cái này nhất khắc huy bị thụ mộc vẫn quanh hắn t r u n g quanh cũng có thể thành vì diệp thạch công kích phương vị hơn nữa tại cái này bóng cây xanh dâm mát phạm vi bên trong thiên không bị thụ mộc che lấp đại địa bị bộ dễ bao phủ lên trời không đường xuống đất không cửa diệp thạch lại có thể thuấn gian di động đây cũng là cái này môn bí kỹ để người nghe tin đã sợ mất mật nguyên nhân chỗ ta huy cứ như vậy chết sao huy nội tâm không cam đông nhiên nhìn qua thụ mộc che chắn che lấp thiên không huy có ý nghĩ nghĩ đến k i a thiên chính mình đánh bậy đánh bạ từ trên trời giáng xuống một kiếm lại nghĩ tới trước đó từ trên thân ngụy long nhìn thấy t i ê u tay không kẹp lấy huyết trạng phi đao thần vận chết nhất đạo nhánh cây tại huy ngây người lúc rút tới diệp thạch từ huy phía sau đánh tới sắp tới gần thời điểm lại xuất hiện tại huy phía bên phải diệp thạch mắt lộ ra sắc cơ chỉ cần lưu lại huy thần hồn liền có thể nhục thân đều không cần lưu mà ngây người huy ngộ thủy là ngàn tia nhu cũng là vạn đao phong nước c h ả y đá mòn tự mang phong mang đ n g nhiên huy khí thế n h ấ t biến chỉ cảm thấy thiên địa trở nên chậm không phải thiên địa chậm mà là hạt nhanh huy trong tay nhẹ vớt khẽ lên huyết trạng phi đao vô cùng nhu hòa lại tự mang phong mang cái này nhất k h á c hắn đ ỗ n g nhiên minh bạch vô danh tiền bối t ị c h mịch nguyên lai、like、lúc đó hắn nhóm mắt bên trong nhanh đến cực hạn phi đao chậm để người bật cười lúc này đánh tới diệp thạch ở trong mắt huy cũng là như thế tìm một loại cảm giác vận chuyển linh hà huy nắm huyết trạm phi đao thôi phát ra ngoài rầm rầm rầm cái gì diệp thạch không dám tin tưởng kia phi đao trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn cũng may một đoạn thụ m ụ c chống rông xuất hiện là lao tổ vì hắn luyện chế bảo mệnh thủ đoạn thế thân mục chỉ là kia huyết trạm phi đao không có đình chỉ hóa thành vô tận sắc bén đem sở hữu thụ mộc hết thẻ quyền nát trực tiếp phá t a m ộ t công không chỉ như thế còn phá diệp thạch m ộ t chi đại thế ngươi vậy mà thủy thế đại thành diệp thạch miệng phun tiên huyết chỉ cảm thấy thần hồn cắn g n ứ c nắm giữ bộ phận đạo thuật đặc thù bí kỹ chỉ có thế đại thành mới có thể sử dụng mà huy sử dụng liền là tự sáng tạo bí kỹ giọt nước đao diệp thạch trọng thương ngay tại chỗ thần hồn trọng thương ngay cả chạy trốn đi cũng không thể trực tiếp té x ỉ u huy nhất kích vậy mà phá hắn mộc chi đại thế thương đến hắn bên trong diệp thạch không dám tin tưởng nhất giai thế lực cao tầng tại nhị giai ra gia t ộ c mắt bên trong cũng chính là so bình thường tán tu cường một ít huy lại tay chân không chậm trước đem diệp thạch phong cấm bắt mới chậm rãi lấy lại tinh thần cái này là diệp gia gia chủ a nhị giai thế lực gia chủ a là nam diệp thành t r u n g quanh thần hồn cảnh người thứ nhất trước đó có thể tùy ý chém giết hắn cờ giả ta lợi hại như vậy chính huy cũng không dám tin tưởng không phải diệp thạch yếu đi là ta biến cường ta đi theo vô danh tiền bối ngộ đạo gần son thì đỏ lại quan sát nhất cử nhất động của hắn ta cùng vô danh tiền bối t r a n lệnh y nguyên vô tận lớn nhưng lại cùng diệp thạch t r a n lệnh đang thu nhỏ lại thậm chí vượt qua hắn huy cảm thấy tiến bộ của mình đúng vậy à lúc đó ứng đ ố i tống quân cùng huyết ảnh liên thủ hắn tuyệt không hoàn toàn tiêu hóa kia ngày đến lúc này tu vi đột phá thần hồn hậu kỳ kia ngày nộ đạo hiệu quả mới chậm dại phát huy cùng lấy vô danh tiền bối có thì tan tống quân cưới thanh điệu chạy đến vừa rơi xuống đất liền thấy diệp thạch té x ỉ u hắn tự nhiên nhận ra kia là diệp ra ra chủ diệp thạch cái này nhất k h á c tống quân nguyên bản bởi vì huy thành vì ba cái thế lực tri thủ nội tâm còn có một điểm ý kiến không có tống trưởng môn việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh đi tìm tiền bối huy để người đem tất cả chức t h ụ thương trong phường tinh nhuệ dẫn đi chữa thương sau đó cùng tống quân một khối thanh điều thẳng đến thiên mụ sơn mà đi diệp gia phản ứng so trong tưởng tượng lớn hơn nhiều lần này là diệp gia gia chủ đợi đến diệp gia láo tổ phát hiện diệp thạch bị chiếm sợ rằng sẽ phát cuồng đã không phải là chúng ta có khả năng chống cự thiên mụ sơn s ơ n c h i đ ỉ n h đi qua h ắ c vân phường thợ khéo một phen tu sửa biến bộ dáng theo sau hủy long ở phía trên khắc lục xuống đại trận đại trận cổ pháp vô hoa phảng phất một cái vòng tròn lưỡng đạo khí ở phía trên lưu truyền nhất đạo là linh hà tri khí c ù nguy, nguy long bụng dưới thỉnh thoảng hiện lên kim quang mỗi khi bụng dưới tia chớp thời điểm đỉnh đầu đạo quang hội tiêu thất mà về sau các loại đạo quang tại nguy long đỉnh đầu hội tụ kia lúc nơi bụng kim quang cũng sẽ biến mất hoang cổ thánh thể cùng vạn pháp chi thể thật đúng là vương không thấy vương đối với cái này nguy long còn không có biện pháp tốt hắn cũng thử qua t r ì n h hợp kia lúc như thế tu luyện hiệu suất hội giảm xuống nguy long ẩn ẩn có một loại có thể đem l ư ợ n g t r ù n g thể chất tổ hợp tiền trạch chỉ là còn không phải hiện tại có lẽ cần l ư ợ n g t r ù n g thể chất đại thành đạo cung bên trong đạo luân cựu long đạo văn vân quanh ta cái này thần hồn nếu là ngưng tụ không biết g i hội là loại nào tình cảnh nguy long cảnh giới sớm đã đầy đủ trước mắt liền là điên cuồng hấp thu năng lượng thiên địa l ư ợ n g chủng thể chất đặc thù lại thêm vô tận tích lũy nguy long bản thân có trái tim giới vực giới từ bảo lũy cung cấp tiên lực lượng cũng có tổ mạch Thủy những ã đã n cung cấp năng lượng thiên địa, lại như cũ giống như hác động đồng dạng, cơ hồ không nhìn thấy bao hòa phần cuối. Bất quá thần hồn cảnh buông lỏng.、Cái、này vòng luân chín như long văn, thành thần hồn. n cấp cũ hác cơ cuối. Cái có quá tiểu giới gì thấy Bất hợp lại mặt trời, kết hợp đạo như long đạo văn, có thể hộ hòa h địa, đạo đạo đạo bao ngày này nguy long chỉnh lý thu hoạch linh ngọc huyết linh ngọc trực tiếp nuốt gia tăng không bao nhiêu tu vi có thể cũng có thể để thăng một t i a càng là lúc này nguy long càng là hoài niệm lão long trí thượng long thần huyết đ ụ c thần huyết quả thực đại phát bất quá thủ lấy thiên mụ sơn cũng không tệ sắp khôi phục tổ mạch thủy nhãn Cũng có trong h cho thể thể thần hoang thu không ể cung cấp còn có có tộc, Nguy Nếu tu luyện, sau lượng năng lượng, nên Lòng vẹn toàn bên liền ngừng đến tiễn. Nguy Lòng tưởng đại đôi đây đó tại lạ. là do tốt, ta t dự. ở kỳ ý tay khẽ động một cái sơn trạng pháp ấn xuất hiện tại ngụy long trong tay chính là sơn hải ấn lao đạo các khánh niên chết về sau rơi xuống cao tu trong tay cao tu chết về sau rơi xuống tôn thành trong tay tôn thành chết về sau liền là ngụy long trình lý đến thu hoạch lớn nhất liền là cái này sơn hải ấn đây chỉ có hạ phẩm đạo khí pháp ấn ai có thể nghĩ tới Tiền cái này sơn hải ấn khí, còn là thủy tri n khí. Chỉ l đại đạo cùng sơn tri đại đạo tương hợp một loại thiên khí kia linh hẳn là cũng cùng hắn có quan hệ ngụy long trả lời song tiểu thanh vấn đề miệng bên trong phun ra hai chữ sắc phong này phong vì phong chính c h i phong nói theo phát động thanh đồng c h i thư trên có vô số thể chữ tái hiện tìm tìm đem đối ứng chân ý câu thông đại đạo liền gặp sơn hải ấn phía trên một cái cổng cảnh thân ảnh theo chi xuất hiện chương ba trăm bảy mươi lăm hoang cổ thánh thể chi uy thượng theo n ô n pháp thi triển thiên địa vĩ lực d ũ n g động trực tiếp rót vào sơn hải ấn bên trong sơn hải ấn phẩm chất dây lát ở giữa trở lại hạ phẩm thiên khí t ầ n g thứ v â anh sơn hải ấn đông như lớn hóa thành một tòa sơn quanh thân nhất đạo đạo làm sắc gợn sóng v ư ợ quanh như núi như biển chấn áp hết thạy tiền nhiệm sơn hải ấn là cực phẩm thiên khí tầm thứ tự mang sơn thủy lưỡng chủng đại đạo thuộc tính cơ hồ nắm giữ hoàng trình đại đạo sơn hải ấn bỗng nhiên linh quang hội tụ phát ra một trận oanh minh theo chi t i ê u tiêu thất rất nhiều n ă m linh tái hiện một cái giống miêu hùng thân ảnh xuất hiện sơn hải ấn linh thể hình nở nang to mọng thể xác trắng đen x e n kẽ mang một cái tròn triệu đầu to còn có hai cái mắt đen quyển vẩy lên một cái cái đuôi trên mặt tròn không có bất kỳ biểu lộ gì mới vừa xuất hiện cứ như vậy không có bất kỳ biểu lộ gì đánh giá bùn phía thực thiết thú nhìn thấy cái này linh bộ dáng ngụy long s ư n g sở nhìn kỹ thật đúng là thực thiết thú thực thiết thú còn có một cái quen thuộc danh tự kia liền là đại hùng miêu lúc này cái này hùng miêu chi linh hiếu kỳ nhìn khắp b ố n phía tại hắn quanh thân coi ôn nhuận ẩ m ớ t khí lưu v ầ n quanh làm cho lông ẩ m ớ t sáng cũng không nói chuyện ánh mắt rơi trên người ngụy long nhìn một hồi sau đó lắc cúng d u n g một cái mông ngồi tại sơn hải ấn phía trên tốt manh tiểu thanh nhìn thấy cái này trắng đen x e n kẽ ngây thơ chân thành linh hai mắt tỏa ánh sáng tiểu thanh từ trên thân ngụy long nhảy xuống bỏ lên trên sơn hải ấn dù cho cùng là ngụy long chấp trưởng hạ thiên khí chi linh cũng nên có người lánh địa ý thức có thể là thực thiết thú chỉ là miễn cưỡng nhìn thoáng qua chính mình bản thể tiểu thanh không để ý đến tốt ôn hòa tính cách tiểu thanh đại kỳ cọ lấy đi đến thực thiết thú bên người cánh tay nhỏ sờ thực thiết thú cái bụng khoan hay nói làn da rất dày mà lại rất mềm tiểu thanh thân thể nho nhỏ tại thực thiết thú trước mặt liền là một cái tiểu bất điểm n g ư ờ i không biết nói chuyện sao gặp thực thiết thú không nói một lời tiểu thanh cao hưng hỏng cái này dạng tính cách tiểu thanh thích nhất có hy vọng đem địa vị của mình để thang một cái chính mình thân vì thanh đồng chi thư lại mỗi ngày đều bị ngụy long thú dùng đến đệm c á i mông tiếp tục như vậy là không được ngươi về sau liền cùng ta hô đi tiểu thanh sờ lên cảm ta cho đặt tên a lời còn chưa nói hết tiểu thanh chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn một trận mất trọng lượng liền gặp ngụy long đem hắn nhấc lên còn tại một bên không cần khi dễ thành viên mới ngụy long khuyên bảo tiểu thanh một phen ánh mắt rơi tại thực tiết thú phía trên thực tiết thú lắc lắc đầu mà không biểu tình nhìn xem ngụy long về sau liền gọi ngươi tiểu bạch đi ngươi ụ y suy hay. Long nghĩ một chút, nghĩ đến một cái tên n g chút, một một rất cái đ ặ tên t thật rất tùy tiện tiểu thanh vừa nghe danh tự này kém chút mắt tối sầm lại ngươi xem một chút cái này sơn hải ấn linh nhân ra là đen béo đen mập có thể hay không cái này tiểu bạch là cái q u ỷ gì tiểu bạch cúi đầu xuống nhìn một chút tiểu thanh lại nhìn một chút ngụy l o n g chầm ung dung đung đưa chính mình thân thể mũm mĩm n g n bước bên trong b ắ t tự đi đến sơn hải ấn trung tâm vị trí ngụy long gặp này cười nói tiểu bạch ngươi không nói chuyện vậy coi như ngươi đồng ý tiểu thanh cuối cùng tránh thoát ngụy long má chảo lại lần nữa bỏ qua nhiều một cái tiểu đồng bọn cũng tốt về sau tìm tiểu bạch chơi tiểu bạch liền tiểu bạch đi cùng cái này dạng chủ nhân không thể phản kháng cũng chỉ có thể tiếp nhận c h ỉ gặp tiểu bạch đi đến sơn hải ấn vị trí trung tâm hướng khai nghiêng tiểu chân ngắn chống lên chính mình to mọng thân thể dùng móng nuốt hướng ánh mắt của mình c h e cứ như vậy ngủ ngủ rồi cứ như vậy ngủ rồi tiểu thanh không có khẳng định theo lý thuyết dùng thiên khí cường hãn bên trong linh là có thể một mực không ngủ không nghỉ ngụy long nhìn thoáng qua sơn hải ấn trầm luân thời gian quá dài một dạo rơi xuống đến hạ phẩm đạo khí hiện nay chỉ là sơ bộ khôi phục còn cần chậm rãi ôn dưỡng vậy sau này tiểu bạch có thể hay không mở miệng nói chuyện còn có vì cái gì tiểu bạch biểu tình rất ít có phải là mới vừa khôi phục còn có chút ốc t i ể u thanh hiếu k ỳ hỏi cái này khó mà nói đợi đến tiểu bạch tỉnh chính ngươi đến hỏi ngụy long nghĩ nghĩ cũng không nắm được chú ý thực thiết thú không phải ăn liền là ngủ cái này nói tiểu bạch lại là ậ xoay người từ trước đó nằm biến thành nằm sấp sau đó chậm rãi q u a n xoắn như cầu đồng dạng treo ở sơn hải ấn phía trên nhìn xem cái dạng này ngụy long liền muốn cười cái này ngủ say tư thế thật đúng là quái tải vì cái gì ta có một loại cảm giác địa vị của ta lại muốn hạ xuống đây tiểu thanh ít có nhìn thấy ngụy long cái này dạng cười ôn hỏi ý theo về sau tiểu thanh liền lắc đầu cái này tiểu bạch không có uy hiếp thanh đồng c h i thư ngôn xuất phát ủy giữ thể diện lợi khí tiềm lực to lớn hơn nữa thanh đồng c h i thư cũng có thể nệm người a đến mức cái này sơn hải ấn dù cho khôi phục đỉnh cấp thiên khí trình độ cũng không đổi kịp thanh đồng c h i thư có thể vì cho nên không có cái gì có thể so tính ngụy long vất tay quét qua đem sơn hải ấn thu nhập rộng lượng đạo bảo màu đen bên trong đ ỗ n g nhiên sự tình gì gấp gáp như vậy ngụy long thần sắc k h ẽ động ánh mắt bên trong một vệ thần quang hiện lên nhìn về phía chân trời nhìn thấy ở xa mấy chục dặm bên ngoài một cái thanh điệu xuất hiện phía trên có huy tống quân cùng với bị hai người sách theo một cái k h á c chung nhân nhân lần này diệp ra c h i c h ủ a g i n h h u diệp t h ạ c h xuất thủ ta đã để trong phường tinh nhuệ đem theo hắn đến diệp ra t ử đệ hết t h ạ c ầ m xuống có thể dùng diệp ra tại nam diệp thành kinh doanh chỉ sợ không dùng bao lâu thời gian liền có thể kịp phản ứng huy nội tâm gấp g huy đương nhiên đ ố i vô danh tiền bối có lòng tin nhưng mà diệp ra lão tổ nổi tiếng bên ngoài trên trăm năm nam diệp thành diệp liền là diệp gia diệp tống quân một đường thúc giục thanh điệu nhanh chóng tiến lên thanh điệu huyết mạch thuế biến đột phá thần hồn cảnh giới về sau tốc độ tăng lên rất nhiều theo phía trước tầm mắt h n g đạn chỉ gặp một tòa sơn cựu tại trước mặt mà tại phía sau núi thì là một mảnh quần quận u minh c h i h ả i ẩn chứa đáng sợ khí tức đến tống quân nói cái này sơn có phải là so trước đó cao hơn một chút tống quân tại nhiều năm trước du lịch đã từng nhìn qua thiên mụ sơn lúc này cảm thấy phía trước ngọn núi kia so nhiều năm trước cao nhiều cao rồi sao hẳn không có huy cảm thấy cùng trước đó không sai biệt lắm đi ta nhóm đi xuống trước huy trực tiếp thọc sâu nhảy xuống mu bàn chân sinh phòng mà tống quân cũng là theo sát phía sau hai người trước một bước rơi tại chân núi huy vừa định xin chỉ thị bái sơn bên hai liền vang lên nhất đạo thanh âm đầy truyền cảm lên đây đi thanh âm kia chính là vô danh tiền bối huy cùng tống quân đối với vô danh tiền bối sớm biết rõ hắn nhóm đến chỉ cảm thấy bình thường chỉ sợ bọn họ xa xa xuất hiện thời điểm l cùng, người. Người tới tới, cùng, cùng trước đó đồng dạng quanh thân như vực sâu ở xung quanh là một mảnh năng lượng chân không linh hà âm sát lực lượng hết thệ bị vị tiền bối này hút khô nghe đến vô danh tiền bối ít có vui đùa tra hỏi huy vốn là lòng khẩn trương đung lòng đúng vậy a sợ cái gì hắn phế vật như vậy bởi vì tại vô danh tiền bối trước mặt ngộ đạo liền có thể l ĩ n h ngộ bí kỹ tích thủy đao đánh bại diệp gia lão tổ dốc lòng bồi dưỡng diệp gia g i a chủ diệp thạch suy nghĩ kỹ một chút nên run d ậ y hẳn là diệp gia lão tổ vô danh tiền bối mới là đại khủng bố nghĩ như thế huy ngữ khí nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm khoảng thời gian này hắc vân phượng thanh vũ phái huyết ảnh bang xây dựng hợp tác bình đ ạ i thanh vũ phái linh cầm thanh điệu huyết ảnh bang đặc sản đều thông qua hắc vân phương thức mua bán bây giờ hắc vân phượng không chỉ từ trước đó trong sóng g i ó phong ba đi ra hơn nữa hấp dẫn càng nhiều thần h làm coi như không tệ n g u y long cũng đối theo ở phía sau tống quân nhẹ gật đầu người nhóm tham gia hợp tác mới là tốt nhất tống quân ao ước nhìn xem một màn này cái này huy thật đúng là gặp m a y khí có thể cùng vô danh tiền bối nói chuyện hắn còn cần tiếp tục cố gắng à. người nhóm là gặp phải phiền p h ứ c rồi n g u y long nhìn về phía huy sách theo một người trung niên mới nói nói một câu phiền phái gì đi huy l i ề u mạng đem diệp thạch vung xuống đem tất cả trước đã phát sinh sự tình một năm một n g ư ờ i nói ra diệp thạch là nam diệp thành số một số hai thần hồn cảnh cường giả ta cũng là may mắn mới có thể đánh bại hắn bất quá hắn ra, ra ngẫu hắn, hắn, nhiên sử dụng tích thủy đao lúc này nghĩ đến cái này bị kỹ tựa như đồng khắc vào hắn trong thần hồn không tự chủ được liền nghĩ lại tới vô danh tiền bối tay không tiếp nhận cấp tốc huyết trạm phi đao hời hợt kia thủ pháp kia giống như đại đạo chân hình thần vận đa tạ tiền bối ban thượng pháp chương ba trăm bảy mươi sáu hoang cổ thánh thể chi h uy hạ huy hoàn toàn tình ngộ đây cũng không phải là là may mắn cũng không phải hắn khai khiếu mà là có người điểm hóa hắn người này là ai đem một cái thần hồn trung kỳ tu sĩ trong lúc nhắc tay để thắng tới hậu kỳ lại để cho nắm giữ chiến thắng thần h bí vô danh tiền bối về sau không cần giấu diếm ta tồn tại lại lần nữa phục hưng sơn hải tông là ta trên vai trách nhiệm cũng là ta một giấc chiêm bao như thế tuế nguyện tâm nguyện bất kể phía trước như thế nào ta đều muốn từng cái giải quyết ta càng muốn cho hơn những cường giả kia tới tìm ta nguyễn long không tiếp tục để huy dấu d i ễ m chính mình tồn tại ánh mắt bên trong đầy là tang thương dấu vết tháng năm kỳ thực huy không đúng người lộ ra hắn tin tức là một loại hảo ý nhưng mà nguyễn long cần chính là đại khai đại hợp trách không được cầm xuống hát vân phượng thanh vũ phái huyết ảnh bang gần nhất cũng không có người tìm đến nguyện long âm thầm suy nghĩ nguyễn long lại nhìn một chút diệp thạch suy nghĩ một chút nói theo ta cùng nhau đi tới diệp ra hai người các ngươi có dám hay không nguyện vì tiền bối điều động không sợ chết một lần huy lúc này t hầm vang đồng ý tống quân chậm n ử a nhịp vô danh tiền bối cái này mời mời rất đột nhiên hơn nữa còn chưa thẩm vấn diệp thạch tựa hồ căn bản không quan tâm diệp ra láo tổ đồng dạng loại thái độ này có chút khinh mạng tống quân còn không có suy nghĩ rõ ràng gặp huy đã đáp ứng hắn liều mạng cũng là cam đoan đi theo theo về sau tống quân liền thấy vô danh tiền bối nhìn về phía huy ánh mắt mang theo tán thưởng hắn lập tức liền minh bạch trên lệnh chính là như vậy đến trước đây không lâu chỉ là một cái hắc vân phường phó p h ư chủ hiện tại liền có thể bắt nhị g i a thế lực diệp ra gia chủ còn trở thành ba người bọn hắn thế lực người dẫn đầu không phải là không có đạo lý a nam diệp thành là cái này bắc minh châu vùng cực nam phạm vi ngàn dặm lớn nhất thành trì đại trận đứng sừng sững chỉ có đạo thể cảnh giới cừng giả mới có thể ở trong đó bay lên không trung thần hồn cũng phải đi bộ bạch dương q u a n đã có hành động không chỉ như thế đã có tin tức nói để tử tinh lâu cùng kim trung phái trước đến thanh t r ạ n g diệp ra lão tổ có chút lo lắng mấy ngày nay hắn vận dụng những năm này tích lũy con đường tại đạo thể cảnh vòng tròn thăm dò được không ít tin tức bạch dương quan chẳng biết tại sao ánh mắt rơi tại nam diệp thành mà phía dưới tử tinh lâu kim trung phái cái này hai cái nhị giai thế lực muốn hành động lâu một này nhất phái đều là nhị giai thế lực bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia trong đó không thiếu đạo thể cường giả muốn so diệp ra lão tổ mạnh hơn quá nhiều vì cái gì nam diệp thành bỗng nhiên phong khởi vẫn dũng c u ộ n c u ộ n sóng n g ầ m rồi diệp ra lão tổ tiếp nhận nội ngoại áp lực tình huống bên ngoài khó bề phân biệt mà nam diệp thành cái này một mẫu ba phần đất cũng ra một chút sự tình ba cái nhất giai thế lực vậy mà liên hợp lại với nhau vô luận như thế nào muốn trước tiên đem cửa nhà mình thu thập sạch sẽ nếu không chuyện không thể làm liền khuất phục giá trị đều không có diệp da lão tổ nghĩ như vậy diệp thạch nên là thu thập xong hát vân vừng người hy vọng có thể đem cái này một loạt phía sau hát thủ cho tìm tới vê anh dầm dầm dầm diệp da lão tổ vẫn còn đang suy tư thiên không rơi xuống hạ lôi diệp da tốn hao không ít đại giới kiến thiết bao phủ thành trì đại trận trực tiếp phá một cái lỗ hổng tính cả một tòa thành tựa hồ cũng tại run r u y diệp da lão tổ ra tính thất thần hồn quét qua liền phát hiện có người phá nam diệp thành đại trận đây là ai thật to gan cũng dám đến ta diệp ra địa bàn dương ai diệp ra lão tổ trực tiếp nổi giận hắn âm thanh chấn động tiên địa một thành trì người đều có thể nghe đến là ta một cái thanh âm bình tĩnh vang lên từ xa mà đến gần một bước đến liên gặp một thiếu niên đạo nhân một thân hát bảo khí vũ bất phàm đi đến diệp ra g i a t ộ c hạch tâm t r i địa đứng ở diệp ra lão tổ trước mặt diệp ra lão tổ ngưng thần nhìn lại người đến bốn người ba cái đứng một cái nằm nằm người là con cháu của hắn diệp ra ra chủ diệp thạch mặt khác hai cái một cái là thanh vũ phái trưởng môn tống quân một cái khác thì là hắc vân phường phó phường chủ huy hai người kia thoáng có chút bất an nhìn đến hắn cũng không biết nên dùng cái gì biểu tình đối mặt trước đó rất nhiều trường hợp hai người tại diệp gia lão tổ trước mặt liền mở miệng tư cách đều không có làm cho người ta chú ý nhất còn là cầm đầu thiếu niên kia hắc bảo đạo nhân không đúng không phải nên gọi là thiếu niên người kia khí tức rất là cổ lão diệp gia lão tổ thần hồn quét qua phát hiện cái này hắc bảo đạo nhân tu vi chỉ có đạo luân chỉ là tu vi tuy thấp lão tổ lại trực tiếp phát giác được ngụy long bất phàm bởi vì ngụy long t ư ớ n mạo để diệp g i a lão tổ rơi vào trầm mặc phàm nhìn thấy ngụy long mặt liền minh bạch hắn không đơn giản ngụy long tiện tay đem diệp thạch ném xuống đất nghe nói cái này vị là diệp g i a gia chủ ta đến này đặc biệt trả lại diệp g i a lão tổ nhìn n g ấ t đi diệp thạch một bên kiêng kỵ ngụy long thần bí mặt khác đáy lòng chỗ một đoàn nộ hỏa dâng lên tại cái này nam diệp thành tung hoành mấy trăm năm diệp g i a lão tổ còn không bị người như thế thượng môn đánh mặt qua đạo h ư u ngươi đây là ý gì diệp da lão tổ hỏi ta cũng muốn hỏi đâu là ngươi phái người đi tập kích ta thủ hạn g ụ y long hỏi lại trả đũa Bá bên bất Phái, khí kể phần. thừa thành hai thế lực, bất kể là Hắc、Vân、Phường hay Thanh hắn nhóm mười năm, Nam một Diệp tại Diệp truyền ngàn trong cũng Vân Ta ra là là là lực, Vũ số số đổi ề u là ta diệp ra phụ thuộc người. Đổi bình thường diệp gia lão tổ sớm đã đậu thủ mà giờ khác này lại chỉ có thể đem hỏa khí nhẫn thực sự cường điệu diệp ra ngàn năm truyền thừa truyền thống ngụy long nhìn xem diệp gia lão tổ cười ta sơn hải tông tiền nhiệm c h ấ n áp bắc minh châu mấy vạn dặm sơn hải lúc kia ngươi diệp gia xuất hiện qua cái này tốt đẹp sơn hà đều là ta sơn hải tông thống ngự phạm vi sơn hải tông diệp gia lão tổ nghe nhiều biết rộng không tin nguy lòng mấy vạn năm trước sơn hải tông cũng đã truyền thừa đoạn tuyệt đạo hưu không cảm thấy có chút cưỡng từ đ o ạ t lý rồi sao bị diệt vậy ta là người nào nguy long hỏi lại dù cho ta sơn hải tông bị người diệt ta trùng kiến chẳng phải được rồi sao ngươi thấy thế diệp g i a lão tổ có thể khẳng định trước mắt hắc b à o đạo nhân là quyết tâm nhất định muốn tại nam diệp thành kiếm chuyện hắn cuối cùng ép không được nộ khí ngươi rốt cuộc muốn làm gì liên liên diệp g i a lão tổ chính mình cũng không biết vì cái gì chính mình hội yếu như vậy khí ngươi nói đúng ta sơn hải tông truyền thừa sớm đã tiêu tá hiện nay ta muốn trùng kiến sơn hải tông khôi phục sơn hải tông cho nên cần rất nhiều phụ thuộc thế lực duy trì ta nhìn diệp ra liền rất tốt ngụy long nói đạo hữu là đang nói dỡn cái này vui đùa cũng không b u ồ n c ư ờ i diệp ra lão tổ đạo thể cảnh giới khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ trực tiếp đem huy tống quân diệp thạch ba người đẩy lên mấy trăm mét bên ngoài g ắ t gao nhìn chằm chằm ngụy long ngụy long quét qua y bảo ngầm thừa nhận nhìn đến ta muốn thỉnh giáo một cái đạo hữu tu hành Tốt. Diệp ra Cái chính này nhân, muốn là đẹp đạo dù ơ cơ bốc bị cầm cướp Chẳng cái khí tức chỉ có cảnh câu có một năm gậy nghiệp. giới ngàn không vậy. truyền như diệp diệp đoạt đạo đạo tu thu thừa d liền vài liền ra ba luân hắn khí lẽ lý sĩ, cho đối mặt tam giai thế lực bạch dương quan diệp da lão tổ cũng tại không ngừng nhu đồ húng chi là mạc danh xuất hiện n g m y long từng mảnh từng mảnh lá cây màu đỏ tại diệp da lão tổ quanh thân xuất hiện như là chân thực đạo vận oanh minh đây chính là diệp da lá đỏ bảo điện sau cùng có thể thành tựu lá đỏ đạo thể tu thành loại thể chất này đối tu luyện mộc chi đại đạo có rất lớn tăng thêm dầm dầm dầm. diệp gia lão tổ khí tức bao phủ nam d i ệ p thành vô số linh hà tung bay mượn dùng thiên địa đại đạo lực lượng rất nhiều tu sĩ cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ kia là nhập đạo khí tức cũng là một thế lớn thành tiến nhập một chi đại đạo lĩnh vực nhất diệp chi thu diệp gia lão tổ trực tiếp thôi động chính mình nắm giữ đạo thuật khắp chung quanh trăm trượng bên trong lá đỏ phiêu linh đạo thể dị tượng bày ra khủng bố dị thường mỗi một mảnh lá đỏ đều là có đại đạo chi vận bao phủ dần dần lá đỏ phủ kín hình thành một loại đạo chi lĩnh vực cái này nhất diệp chi thu là một loại cực kỳ đáng sợ đạo thuật có thể rút đi người sinh cơ cũng rất là ác độc có chút ý tứ diệp ra lão tổ lá đỏ đạo thể dị tượng xuất hiện nội hàm tạo hóa có thể tùy tiện mượn dùng thiên địa đại đạo lực lượng một cách này uy năng đổi sát âm cực giới đỉnh phong chiến l ự c mặc dù khoảng cách trí cường còn kém từng cái trụ có thể cân nhắc đến đây chỉ là đạo thể cảnh giới thi triển thủ đoạn ngụy long cũng không nhịn được cảm khái dương cực giới tại tu hành thủ đoạn bên trên muốn so âm cực giới nhiều quá nhiều ngụy long lần này không có lại sử dụng thanh đồng chi thư mà là đưa tay ra chỉ gặp một vệ kim quang tại ngụy long nơi bụng dâng lên b ỗ n nhiên thiên đ i ệ biến sắc diệp gia lão tổ cũng thốt nhiên biến sắc liền gặp tại thiên địa phiêu diêu vô số lá đỏ tựa hồ gặp một loại nào đó thiên địch như là dưới ánh mặt trời tuyết tan những nơi đi qua tiêu đạo thể dị tượng cái tiêu đạo vận hiển hóa cái tiêu đạo thuật y năng hết thể giống như gà đất cho sành biến thành một loại hư huyên b ọ c nước hoang cổ thánh thể dùng dao mổ trâu cắt tết i gà phản phất đạo pháp thiên địch khủng bố như vậy sau một khắc ngụy long t a y đặt ở diệp gia lão tổ trên cổ một cái bình thản âm thanh văng lên có chút ý tứ lại như cũng kém chút ý tứ chương ba trăm bảy mươi bảy không che giấu được khí chất thượng diệp da lão tổ cảm thụ được đến từ trên cổ hơi có chút tay ấm áp cái này ấm áp phía dưới ẩn chứa giống như núi s ừ n g s ữ n g áp trụ hắn thân thể mà sau giống như một thanh băng đao tại trong thân thể của hắn chịu sát khuấy động ta đạo thể dị tượng cứ như vậy tùy tiện bị phá đạo thuật của ta cứ như vậy tùy tiện bị xóa đi rồi cái này nhất khắc diệp da lão tổ cảm nhận được một loại vô lực t i ê n bối thực lực thật là khủng bố chiến trường bên ngoài huy nhìn thấy một màn này rung động không thôi dù cho sớm đã biết rõ ngụy long cương đại nhưng là cái này dạng nhất kích dễ như chở bàn tay liền đánh tan đối phương Y nguyên không khiếp sợ t vì đạo chính là đ hữu này ta mời diệp ra gia, gia nhập ta sơn hải tông đại gia đình vì tái hiện năm đó phong thái mà cố gắng nguy long nhẹ để nhẹ khai diệp da lão tổ lui ra phía sau một bước nói ta có thể cự tuyệt diệp da lão tổ tại ngắn ngủi n ố c trệ về sau chính là vô tận sợ hãi nguy long là đơn thuần dùng thân thể nghiền ép hắn cái này dạng thân thể cảnh giới có lẽ chỉ có truyền thuyết bên trong cựu đại đạo tông một trong thánh hải tông có này đơn thuần thân thể lực lượng hay là một ít cổ lao hoang thú diệp da lão tổ kiến thức càng rộng cũng là như thế cho nên có thể nhìn thấy nguy l o n g kia thâm thúy giống như hàn đàm ánh mắt phía dưới ẩn tàng phảng phất là một tòa vực sâu thấm bất khả chắc sâu không thấy đáy đương nhiên n g ư ơ i cũng có thể không đáp ứng có thể như thế diệp ra khả năng liền không có ngụy long cười nói ngược lại là không có miễn cỡ người khác ta diệp ra lão tổ cơ hồ muốn thổ huyết đây chính là n g ư ơ i nói có thể cự tuyệt trực tiếp uy hiếp ta đi ngươi mạnh ngươi có lý ta đáp ứng diệp ra lão tổ cười giống như cúc hoa nở rộ diệp ra lão tổ làm ra quyết định này không chỉ là bởi vì ngụy long dâm uy hiện nay tình thế bất định bạch dương quan chẳng biết tại sao muốn làm nam diệp thành hắn phía sau là tứ giai cự đầu đạo môn bất b i n khi tức không ngừng nghĩ lên bắc minh châu rất có thể sẽ nhắc lên đại chiến mà ta cái gì cũng không biết diệp gia lão tổ cân nhắc rất nhiều cái này vị hắc bảo đạo nhân không biết sâu cạn nhưng ít ra là đạo thể đình phong hữu cực lớn có thể là thiên nhân đại tu sóng ngầm r ũ n g động thời điểm thường thường cường giả nắm giữ hết thảy phụ thuộc cường giả cũng không hoàn toàn là chuyện xấu lúc này cân nhắc đệ nhất vị không còn là lợi ích mà là sinh tồn t ừ n a y ta nhóm đều là một cái đại gia đình diệp gia lão tổ tán đi chính mình tu vi h u áp nhìn về phía huy cùng tống quân hai người lộ ra một v ệ c ý cười lão tổ hai người đều là nghe diệp ra lão tổ uy danh trường thành lúc này nhìn thấy cái này loại ấm áp cười không chỉ không b u n g lỏng ngược lại tê cả ra đầu đừng gọi ta lão tổ ta đảm đương không nổi lão phu diệp quân sơn từ nay ta nhóm đều là sơn hải tông phụ thuộc thế lực gọi ta một tiếng diệp ra chủ liền có thể diệp quân sơn thổ lộ một cái tin tức hắn muốn một lần nữa chấp trường diệp ra nếu là thời kỳ hòa bình hắn làm lão tổ ở phía sau màn vô phương hiện nay cần hắn đỉnh ở phía trước nếu là không có gì bất ngờ xảy ra trước mặt cái này hắc bảo đạo nhân sẽ còn tiếp tục k u y ế t trương ngày sau có thể chậm rãi hiểu lai lịch của hắn bối cảnh có thể đã gia nhập kiên liền muốn tận khả năng chiêm cứ u cái đoàn thể này thợ tầng diệp thạch bị bắt thiên nhiên liền muốn thấp người khác một đầu diệp ra thành vì nhị giai thế lực ưu thế liền không có cho nên diệp quân sơn trực tiếp tự mình ra mặt đạo thể so thần hồn tu sĩ nhiều quá nhiều ưu thế mà hắn lại có hy vọng áp trụ toàn bộ k h n g phục đây chính là giảm chiều không gian đã kích lao tổ diệp thạch từ trong hôn mê tỉnh lại khi tức có chút suy yếu nhìn thấy một bên huy liền muốn nói cái gì mà diệp quân sơn trực tiếp thần hồn hiền chiếu ý niệm truyền cái này là so truyền âm càng cao cấp hơn thủ đoạn trực tiếp liền là ý thức giao lưu một cái trước mắt diệp thạch biết rõ tiền căn hậu quả cũng biết thế cục hôm nay huy sư đệ tống quân sư đệ ha ha ta nhóm ngược lại là không đánh nhau thì không quen biết diệp thạch ho nhẹ một tiếng trở mặt như lật sách cùng hai người cười chào hỏi nguy long t h ấ y thế cũng không khỏi c ả m g khái cái này diệp ra lão tổ cùng gia chủ thật đúng là co được d ã n được diệp thạch cùng huy tống quân giao lưu diệp ra các trưởng lão khác chân an nam diệp thành cư dân mà đổi thành một bên diệp ra lão tổ diệp quân sơn cùng nguy long nói chuyện thím thành lập tư nhân giao tỉnh tiền bối không biết tiền bối họ tên cái này hắc bảo đạo nhân trước đó lộ ra tin tức hắn là sơn hải tông truyền nhân sơn hải tông sớm đã biến mất mấy vạn năm diệp quân sơn phải từ từ tìm hiểu tình huống chỉ là t u ế n g u y ệ t bên trong một cái may mắn còn sống người đã không có họ tên về sau gọi ta vô danh liền có thể ngụy long như là nói là đêm nam diệp thành diệp ra đại bảy đến hội nam diệp thành toàn bộ tiến nhập lục phẩm đánh giá thế lực đều đến sáu cái nhất giai thế lực hắc vân phượng thanh vũ phái huyết ảnh bang đá lược gốc thiên lá ngôn cùng với cái cuối cùng nhất giai gia tộc trương gia h á c vân phường thanh vũ phái huyết ảnh ban g còn tốt mà tới trận đá lược cốc thiên lãng môn trương gia chấp trưởng giả thì là k i n h nghi bất định nhìn trước mắt một màn một thiếu niên hắc bảo đạo nhân ở thủ vị dù cho nam diệp thành người thứ nhất diệp gia lao tổ cũng chỉ là vật làm nền ta diệp gia từ nay gia nhập sơn hải tông thành vì phụ thuộc thế lực diệp quân sơn làm tịch tuyên bố một cái trọng yếu tin tức mà vô danh tiền bối liền là sơn hải tông người hộ đạo lao đạo vô danh ngụy long nhìn khắp bốn phía tuyên bố sơn hải tông phục hưng con đường ta sơn hải tông huy hoàng nhất thời chỉ là nhất thời trầm luân hiện nay lao đạo trở về đ ờ i này duy nhất tâm nguyện liền đem sơn hải tông một lần nữa phục hưng đã lửa cốc cấp chủ thiên lãng môn môn chủ cùng với trương gia gia chủ cảm thấy có chút không ổn quả nhiên tiến hội kết thúc ngụy long quét ngang nam diệp thành cái này tam gia nhất giai thế lực tại đại thế phía dưới chỉ có thần phục theo về sau rất nhiều hơi nhỏ tông môn cũng là từng cái gia nhập từ thiên mụ sơn xuất phát ngắn ngủi một ngày thời gian nam diệp thành phạm vi ngàn dặm không ai không biết vô danh đạo nhân tri danh tiền bối những ngày là cung phụ tài nguyên diệp ra lão tổ đem một cái túi giới tử giao cho nguy long cái này túi giới tử là so túi chữ vật cao một cái tầng thứ không gian khí cụ có thể tổn chữ đại lượng vật phẩm người nói là hữu tâm nguy long trước đó đã ám chỉ huy để hắn nhắc nhở diệp quân s ơ n cung hắn đường đường nguy long khoác áo lót ra trận có thể không phải vì chơi cái gì nhân vật đóng vai mấu chốt còn là vơ vét tài nguyên sơn hải tông quật khởi không phải một ngày có thể hoàn thành tại thời cơ chín m ù i trước đó ta không hội mở sân môn nguy long thâm ý sâu sắc nhìn về phía diệp quân sơn một cái thế lực quật h ở i tuyệt không đơn giản tin tức liên quan tới ta không cần giấu giếm ta hy vọng người khác trước đến chen ép chen ép bản thân cũng là một sự rèn luyện ta cũng muốn nhìn xem đương kim tu hành giới có nhiều ít chất lượng nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm diệp ra lão tổ chỉ cảm thấy trước mắt hắc b à o đạo nhân lại không loại kia tang thương cảm giác ngược lại là một loại tan tác thiên địa bá đạo đó là một loại vô pháp che giấu khí thế cũng là vô pháp bắt t r ư ớ c khí khái trong giọng nói ẩn chứa một loại nào đó đặc chiết chân đạp núi cùng biển đứng tại thiên địa tối đình phong ta từ huy miệng bên trong biết được cái này vị là dùng bí thuật phong cấm tự mình sống mấy văn năm tránh thoát đại kiếp có thể là loại khí thế này nơi nào giống như là một cái đ à o binh diệp gia lão tổ nội tâm oanh minh ngụy long tiền nhiệm là giới vực c h i chủ đặc chất căn bản là không có cách che lấp kia là không tự chủ nhìn xuống hoàn vũ mà đợi đến diệp gia lão tổ lại đi nhìn phát hiện hắc bào đạo nhân sớm đ ã biến mất không thấy gì nữa chương ba trăm bảy mươi tám không che giấu được khí chất hạ âm cực giới dương cực giới bất quá hơn tháng âm cực giới cũng đã qua hơn ba mươi năm đại hoang hống cái tia khủng bố nữ nhân lại có đến nàng là người điên đều muốn giết tới ta đại hoàng sâu chỗ không sợ một mình xâm nhập hại chính mình g â m thét h o a n g thú cao có mấy ngàn trượng dáng như nghiêu da lông thì là xanh biết một mảnh đầu không c ó sừng một chân trèo trống tiếng như lôi minh cái này là một cái thuần huyết quỳnh g h u lúc này lại tựa hồn như bị người đuổi giết cùng kỳ đồng đi còn có một cái ứng long dương cánh vạn trượng nhục thân tung hành uy áp khủng bố cũng là một đầu thuần huyết h o a n g thú hắn hồi đáp quỳ n g h u vấn đề nữ nhân kia nếu là sợ ta nhóm cần gì phải bị nàng truy giết quỳ n g u cùng ứng long giống như chó nhà có tang chạy vội ngàn vạn dặm cơ hồ trốn vào đại hoang chỗ xấu nhất mà bọn hắn khủng bố đến không nguyện ý đối mặt chỉ là một nữ tử một nữ tử toàn thân bao phủ một mảnh như máu hỏa diễm phía dưới một thân hồng bào tung bay thẳng tắp như ngọc chân d à i cùng với vĩ ngạn thân thể bao khỏa tại trường báo phía dưới ba ngàn tóc xanh theo gió phi vũ tại tóc nhọn tựa hồ tựa hồ có hỏa tinh linh ngạy vọt hắn quanh thân vô tận lực lượng pháp tắc v ầ n quanh kia tuyệt mị khuôn mặt phía trên hai mắt là cùng kia hỏa hoàn toàn tương phản băng hàn là một loại cực hạn lạnh lùng chính là ăn hàn theo nhân tộc cùng hoang thu an hàn liền bắt đầu cực hạn tàn sát hành trình tính cả tiền nhiệm thí thần bình cũng tại chiến đấu bên trong vỡ vụn chỉ có vua tận hỏa diễm bồi bạn nàng năm đó hoàng tộc song bích hiến hạo đã là đời thứ hai thánh hoàng mà an hàn cũng là vô miệng c h i hoàng tung h à n h s á t lục đến hôm nay thậm chí nhiều khi an hàn cho người mang đến áp lực lớn hơn loại áp lực này không chỉ có là hoang thú đối mặt nàng liền liền nhân tộc cường giả đối mặt tan hàn đều mang một loại cực độ khủng bố tựa hồ tao nộ thiên địch dương cực giới thiên mụ sơn tổ mạch cùng thủy nhãn bên trong năng lượng cung cấp tại gia tăng lại thêm vơ vét tài nguyên thân hồn cảnh giới cánh cửa sớm đã lung lay sắp đổ ngụy long theo đuổi đột phá là một loại cực đạo c h i đột phá đạo luân phía trên cựu long đạo văn ẩn chứa cực hạn g khí tước đã càng ngày càng mạnh muốn đến cực hạn g nam diệp thành trên cơ bản vơ vét hoàn tất khai thác bộ pháp nhất định phải tăng tốc không bao lâu diệp ra lão tổ diệp quân sơn trước tới bãi phòng lần này diệp quân sơn nói rất nhiều tin tức trước tiên tam giai thế lực bạch d ư ơ n g q u a n ngay tại tạo áp lực lập tức đã có người tới còn là đứng đầu nhất nhị giai thế lực cụ thể sở cầu vì cái gì còn không thể biết mặt khác đáng sợ nhất là bạch dương quan phía sau đạo môn đạo môn là bắc minh châu ít có tứ giai thế lực cái này ngàn vạn dặm sơn hải đều tại hắn bóng ma che đậy phía dưới hắn môn chủ là tiên thiên đạo thể cảnh giới đỉnh cấp tu sĩ mà cánh cửa kia phía sau có đông thắng châu cựu đại đại đạo tông thân ảnh diệp quân sơn lộ ra rất nhiều tân bí những tin tức này không phải nghị s i ê u tập liền có thể lục soát không chỉ như thế còn có man hoang khu vực bên trong tê phượng sơn hắn cùng yêu ma sơn có không nhỏ liên hệ cũng là tứ giai thế lực một trong cùng với vũ hóa thần triều nâng đỡ tứ giai thế lực chư thần sẽ trừ cái đó ra thậm chí liền bắc minh châu phía bắc xa xôi tứ giai thế lực tu sĩ liên minh cũng có mưu đồ diệp quân sơn chỉ là đạo thể tu vi nhưng mà hắn tại nam diệp thành kinh doanh n g à năm n tin tức con đường phi thường rộng xuân giang thủy ấm v ị tiên tri đại thế lực khổng lồ vô cớ một ngày bắt đầu hành động tất nhiên hội có vết tích hắn nhóm cụ thể mưu cầu là cái gì không người có thể biết nhưng có thể tưởng tượng nếu là lợi ích đầy đủ đầy đủ dẫn động những n à y tứ giai cự đầu tham dự trong đó hắn nhóm bên trong cao nhất cấp người dân tộc tiên thiên đạo thể đại tu yêu ma sơn yêu tôn cấp bậc cường giả còn có thần tộc thần tôn cũng có thể bị dẫn động diệp quân sơn cuối cùng nói mà sau diệp quân sơn chăm chú nhìn ngụy long lại phát hiện cái này hắc bảo đạo nhân phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi mà một loại để hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được biểu tình giống như là trò chơi mới vừa thú vị như thế cùng sớm trước diệp quân sơn tại cái này hắc bảo đạo nhân rời đi lúc nhìn thấy biểu tình không sai biệt lắm đó là một loại đứng ở trên cao nhìn xuống thậm chí còn có một ít kích động diệp quân sơn trơ mắt nhìn xem hắc bảo đạo nhân thân bên trên loại kia khí chất tiêu thất thay vào đó là một loại tăng thương không nghĩ tới hôm nay tình thế đã phức tạp như vậy rồi sao h á c bảo đạo nhân nhìn xem hắn nói đa tạ nhắc nhở của ngươi hắn nhóm hưu đồ ta cũng không hiểu rõ bất quá ngươi không cần lo lắng ta chỉ là nghĩ mở lại sơn hải tông s ơ n môn không phải cùng người chém chém giết giết vô danh tiền bối phân tích của ta cũng chỉ là một ít nông cạn suy đoán nghĩ tới ta nam diệp thành nơi nào có có giá trị những cường giả này dình m ò đồ vật diệp quân sơn tựa hồ yên tâm hạ thiên mụ sơn trở lại nam diệp thành mà sau diệp quân sơn mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái diệp quân sơn có thể khẳng định ngụy long có lấy khó lường lai lịch ngươi đến cùng là hạ người gì diệp ra lão tổ ngửi được khí tức không giống bình thường hắn cho rằng ngụy long ngụy trang tang thương chế tác cường đại giả tượng lúc này nhìn đến tại tang thương phía trên có càng lớn khủng bố nguyên bản diệp ra lão tổ đi theo một cường giả là vì nhiều một chút bảo hộ có thể chợt phát hiện là cường giả không giả lại càng có thể là một con rồng lớn cái này là đại nguy cơ nhưng cũng là đại kỳ ngộ thiên mụ sơn phía trên ngụy long cũng tại suy nghĩ diệp quân sơn lộ ra tin tức không phải chuyện đùa đừng nhìn diệp ra lão tổ chỉ là đạo thể tu vi có thể hắn diệp ra là nhị g i a thế lực trước ạ đó ngụy long phá thạch mà ra tại nam diệp thành không có dẫn tới phong ba nhưng ở càng cao tầm thứ chỉ sợ bởi vì tổ mạch thủy nhãn khôi phục sớm đã có biến hóa biến hóa này cũng tại tầng tầng truyền hướng nơi này chuyển đến tổ mạch t có có giả, giả hai ủ cái ly à t hỏa n h m điệu phía trên nam diệp thành trên bầu trời nhanh chóng tiến lên tốc độ cực nhanh toàn thân lam sắc hỏa diễm như ẩn như hiện khí thế cực kỳ cường đại cái này hai cái cách ly hỏa đ i ể u từ bên ngoài vạn dặm hải đảo ly hỏa đảo mà đến chứa hỏa loan huyết mạch truyền thuyết bên trong càng có một tia phượng hoàng huyết thống một cái tên là lý diễm một cái khác tên là lý thông hỏa ta nhóm khoảng cách nam diệp thành gần nhất căn cứ t phượng sơn bên kia yêu cầu ta nhóm muốn đi thăm dò nhìn một phen dẫn đầu lý diễm nói căn cứ tình báo cái này nam diệp thành tại gần đây bị người trình hợp lạc hậu một điểm lý thông hỏa nói là nam diệp thành diệp ra lý diễm nghi hoặc hỏi không phải là một cái đột nhiên xuất hiện thần bí đạo nhân danh s ư n g vô danh lý thông hỏa hồi đáp lý diễm lại hỏi có phải hay không là đạo môn người nhanh chân đến chỗ rồi như thế ta nhóm muốn nhanh một chỗ rồi chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là siêu tập tình báo không phải độc thủ tựa hồ nhìn ra đồng bạn tâm tư lý thông hỏa nhắc nhở dù cho ta nhóm đều là ly hỏa đạo tinh anh đều là có tương đương tại nhân tộc đ ỉ n h phong đạo thể tu vi nhưng lần này là tê phượng sơn ra lệnh ta nhóm phải bảo đảm không xảy ra vấn đề hơn nữa không nên quên lần này không chỉ có là ta nhóm mãng hoang khu vực còn có phía đông chư thần biết đám k i a thần nhân vậy tại rình mò đi qua lý thông hỏa mấy phen nhắc nhở lý d i ễ m cuối cùng tuyển trạch ổn thỏa phương thức ta nhóm tiến đến bí mật quan sát một cái cái tia vô danh đạo nhân xem hắn thuộc về thế nào một phương nam diệt thành Màu hai, hai á người đều là đạt e đến chân thần đình phong tương đương tại nhân tộc đạo thể đình phong có thể hóa thành hoàn toàn hình người đạo thể hình thái đạo thể hình thái đối với tu luyện đến nói có bổ trợ nhưng mà hắn nhóm bản thể năng lực càng thêm quỷ dị ra nam d i ệ c thành bạch phong trực tiếp biến thành một đoàn hư ảnh toàn thân hư vô giống như phiến mỏng trang quỷ t h ầ n thể năng đủ miễn dịch đại bộ phận công kích bao quát nhục thân cùng với đại đạo công kích vật lý cùng nguyên tố s o n g miễn dịch cực kỳ cưng hãn mà xa cương thì biến thành hắc ma vờn quanh cao có hơn một t r ư ợ n g g i ữ tợn quái vật chính là sát b ạ t thần tộc sát b ạ t t h ầ n thể âm sát lực lượng tràn đầy có lấy có thể xưng khủng bố năng lực khôi phục toàn thân mang theo âm sát tri động nhục thân độ cứng tương đương tại thiên khí tầm thứ bạch phong cùng xa cương nhanh chóng hành động chuyến này hắn nhóm xuất động rất nhanh hai người tới thiên mụ sơn người đi trước đi trước đi dọa một chút hắn sa cương đối bạch phong nói bạch phong nhẹ gật đầu hư ảnh một quyển trực tiếp lên núi tri đ ỉ n h đây chính là trắng quỷ thần thể khủng bố đã có chiến lực cũng có thể tạo thành một ít quái dị cảnh tượng hơn nữa có thể thực hiện hoàn toàn ẩ n hình siêu việt tu luyện thường thức nhận biết một k h ắ c đồng hồ sau nhìn đến hẳn là bắt đến cái kia vô danh đạo nhân phòng trừng bạch phong tên kia chơi chính vui vẻ sa cương sở lấy bộ lông màu đen nghĩ đến bạch quỷ nhất tộc cường giả thích nhất liền là nhân tộc tu sĩ thần hồn chỉ ít không chơi qua đầu sa cương cũng vui vẻ cộng tác vung lòng một chút hai khác đồng hồ sau bạch phong có chút quá mức dù cho nam diệp thành không có bao nhiêu cờ ư n giả g có thể cũng phải cẩn thận thế lực khác phái tới người à. sa cương l ắ t đầu lại không chậm trễ thời gian hướng thiên mụ sơn đi lên hắn đã quyết định cần hảo hảo dạy hấn một cái bạch phong chỉ là theo sa cương đến s ơ n đỉnh phát hiện dấu vết gì đều không có không có bạch quỷ nhất tộc cam hiểu nhất giả thần giả quỷ tạo thành phá hư cũng không có một tia ba động tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh sa cương chính nghĩ hoặc l i ê n thấy một cái hắc b à o đạo nhân đứng sừng sững ở sơn chi đ ỉ n h chết đang thưởng thức u minh c h i hải cành biển tựa hồ cảm nhận được hắn đến liền gặp cái kia đạo nhân chậm dài xoay người tại hắn trên tay phải có một mai chân thần tinh hoạch ngươi là đang tìm hắn chương ba trăm bảy mươi chín cựu long cực đạo hồn thượng ngụy long miệng bên trong hắn bạch phong b i ế n thành chân thần hạch tâm xuất thân sát bạt thần tộc dùng n ụ c thân ngang ngược chứ s ư n g s á t c ư ờ n g đ ỗ n g nhiên cảm thấy một trận bị điện giật tác hàn toàn thân đều cơ hồ cứng gắt tự xưng là cường h à n h n ụ c thân trường khống tại thời khắc này bị cái kia vô danh đạo nhân trong tay chân thần hạch th chân thần hạch tâm là một cái chân thần m ệ n h m ạ c h bình thường mà nói một cái chân thần nếu là phát giác được hội chết nhất định hội tự bạo chính mình hạch tâm ít nhất cũng phải cho đối thủ tạo thành một chút phiền thoái mà bạch phong xuất thân bạch quỷ thần tộc lại là tang hồn trai tinh anh tương đương tại nhân tộc đạo thể cường giả tối đỉnh lại bị người hóa thành thần lực hạch tâm trước đó yên tĩnh thiên m ụ sơn c h i đ ỉ n h không có chút nào ba động có chỉ là ưu minh c h i hải nước biển nuốt vách núi kích khởi trận trận ồn ào nói một cách khác bạch phong tên kia liền tự bạo cơ hội đều không có liền bị người giết chết thuần thế bị cái này vô danh đạo nhân ngưng tụ thành một mai thần lực hạch tâm thành vì một q cọc bảo vật cái này vô danh đạo nhân đến cùng lai lịch gì là đạo môn cường giả còn là đến từ bắc địa tu sĩ liên minh cường giả muốn làm đến b ư ớ c này thiên nhân cảnh giới sơ kỳ cũng không thể chí ít cũng là thiên nhân cảnh giới cường giả xa cương t r ợ n t ì n h n ộ trốn hắn nhóm cái này là t r e o trọc đại khủng bố trách không được đi đến nam diệp thành có đại lượng liên quan tới vô danh đạo nhân quét ngang cái này ngàn dặm phương viên truyền ô n cái này là cường giả tự tin cần gì đi gấp gáp như vậy đâu ngụy long nhìn thấy xa cương chạy trốn khẽ khỏe lắt đầu, miệng lại lộ ra một i từng tầng từng tầng lại ệ n g l ra m ộ vệ kim quan mang tại ngụy long nơi bụng sinh ra tựa hồ vạn lôi tề tề nổ vàng chấn kinh thiên địa mà sau ngụy long một bước đuổi theo thi triển bảo mệnh bí thuật bỏ chạy xa cương s a cương toàn thân hóa thành một trận hát sát tốc độ đạt đến tự thân cực h ạ n cái này là sát b ạ t nhất tộc bảo mệnh chi thuật t ừ n g đợt kinh người thần lực ở trong cơ thể hắn bạo phát sát khí sôi trào cùng sát khí ung tùn hoàn toàn tương phản giữ tận diện mục bên trong lẩn chứa vô tận sợ hãi trốn trốn ba một cái đẹp mắt tay khoác lên s a cương trên đầu vai chớp mắt kia h á c vụ hóa thân thể t m vang ở giữa kịch liệt biến hóa s a cương chỉ cảm thấy bị cái tay kia dựng vào đầu vai có một loại nham tương bạo phát cảm giác kia là vạn tà bất xâm đại khủng bố a lực lượng thật kinh khủng đây rốt cuộc là cái gì lực lượng của ta toàn bộ vô pháp điều động đau quá a xà cương kêu đau mới vừa đằng không chạy trốn thân thể run như run dày hát vụ giữ tợn vật mèo mà sau hóa thành hơi khói tiêu tán loại loại huyền bí thần dị biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một cái hát mao quái vật vô lực từ không trung rơi xuống người người xà cương vô lực nằm trên mặt đất nhìn qua đi tới vô danh đạo nhân trong lòng của hắn dâng lên một loại từ đáy lòng sợ hãi quả nhiên từ phá diệp ra lão tổ đạo thể dị tượng ta liền phát hiện hoàng cổ thánh thể đối với những này hư đầu ba nao đồ vật Khắc chế gắt đào. ngụy long đi qua mấy phen nghiệm chứng đã có ý nghĩ trước đó đến cái kia hư vô trắng quỷ gặp phải hoang cổ thánh thể thân thể liền như là ngọn nến gặp hỏa trực tiếp hòa tan cực kỳ đáng sợ liền sức phản kháng đều không có lúc này cái này âm sát đ ầ y người chân thần cũng là như thế trực tiếp bị khắc chế ngụy long một cái đem s a cương nhấc lên tiến hành k h ả o vấn ta thừa nhận ngươi rất cường đại nhưng là ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi ngươi không có khả năng dựa dẫm vào ta được đến bất cứ tin tức gì a a đau quá dừng tay ta nói n g ư ơ i chính là ế ta t cũng sẽ không nói cho ngươi n g ư ơ i chính là dết, á á á á. ta là xa cương xuất thân sát bạn thần tộc trước đó chết trong tay ngươi gọi là bạch phong xuất thân bạch quỷ thần tộc ta nhóm đều là tang hồn trai thành viên tang hồn trai tại dưới đây mấy ngàn dặm bên ngoài bên trong có rất nhiều thần tộc người phía sau là chư thần hội ta nhóm được đến mệnh lệnh trước đến nam diệp thành cha nhìn chỉ chốc lát xa cương biến mất không thấy gì nữa ngụy long trong tay lại thêm ra một mai thần lực hạch tâm từ xa cương kêu bên trong được đến không ít tin tức ngụy long tự nói thì ra là thế đây là tới tìm hiểu tình báo c hai thần h đã bắt đầu cái thủ. Nguy ly hỏa điệu bên trong lý diễm kinh hãi những ngày sau này hay nói ta nhóm phải lập tức rời đi cần hướng tây phượng sơn thông báo có ý liệu bên ngoài người nhúng tay ta nhóm nhất định phải lập tức rời đi lý thông hỏa quyết định thật nhanh hắn nhóm có đặc thù bí thuật có thể từ tầng cương phong s i ê u tập tư liệu ít có người có thể phát giác nhưng mà nhân tộc thiên nhân cảnh giới cơn ư giả g đối ứng liền là hoang thú nhất tộc yêu vương yêu vương thủ đoạn tuyệt không thể đánh giá thấp không tốt hắn phát hiện ta nhóm một cái khác ly hòa điệu hai mắt bên trong hỏa diệm l ó e lên đ ỗ n g nhiên hắn nhìn thấy ngụy long ngẩng đầu lên mà sau một người một chim liếc nhau một cái hắn đến rồi lý thông hỏa cũng phát hiện giống to đi mau ta nhóm trực tiếp rời đi hắn tốc độ thật nhanh hắn đến cương phong lâm liệt ngụy long một thân hắc bảo hô hô rung động hắc s á c tóc dài theo gió cổ vũ khí tức tương đương đáng sợ hắn nhìn về phía cái này hai cái ly hỏa đ i ể u n g ư ờ i nhóm là đến từ hoàng cổ khu vực nói xong không cần cái này hai cái ly hỏa đ i ể u hồi đáp chỉ gặp ngụy long thân bên trên đạo quang m ở mịt từng đầu như long đạo văn tại quanh người hắn vân quanh cái này là cái gì hắn chỉ là đạo luân cảnh giới cái này là đạo văn gặt người đi hai cái ly hỏa đ i ể u phát hiện không hợp thói thường mật màn cái này vô danh đạo nhân chỉ là đạo luân cảnh giới hơn nữa trên người hắn đạo văn vì cái gì kết hô dài như vậy ẩn chứa khí tức quá kinh người hai anh thiên địa chấn động hai đầu như long đạo văn trực tiếp xuyên qua hai cái ly hỏa điệu thân thể kia vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự trực tiếp bị xỏ xuyên hai cái ly hỏa điệu chết không thể chết lại vạn pháp chi thể huyền ảo quả nhiên khắc chế nhục thân cùng hoang cổ thánh thể vừa vặn tương phản ngụy long bước chân khẽ động cầm lên hai cái ly hỏa điệu cổ cái này hai cái ly hỏa điệu không có gì bất ngờ xảy ra là đến từ phía tây hải đảo ly h ỏ a đảo kia bên trong sinh tồn lấy chứa một tia phượng hoàng huyết mạch ly hòa điệu Cùng m a n hoang chi điệu t ê phượng sơn có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ thiên mụ sơn phía trên nguy long dựng lên hỏa hỏa không phải phan g hỏa mà một loại đạo hỏa đem hai cái ly hỏa điệu dựng lên để nướng cái này hai cái ly hỏa điệu cái đầu đều là không nhỏ mỗi cái đều có hơn mười triệu bất đồng giới vực kỳ thực có lấy bất đồng quy tắc âm cực giới hoang thú cá thể động một tí liền có thể như sơn mà tới dương cực giới có lẽ phải đến về sau mấy cảnh giới mới có thể có cái này dạng cá thể thể tích nguy long nhìn xem tản ra mùi hương ly hòa điệu nghĩ như vậy lập tức nguy long phủ định không đúng kỳ thực giới vực quy tắc cũng có chỗ tương đồng sinh vật thể tích càng lớn thường thường thực lực càng cường cái này hai cái ly hỏa điệu tại âm cực giới có thể sánh vai một ít cổ lao thân u huyết nhưng mà nơi này là dương cực giới cái này hai con chim là tại cấp độ thứ ba nhiều nhất tính di trùng còn nếu là đến tiên tiên đạo thể tầm thứ hoặc là t r u y ề n thuyết bên trong tiên nhân một ít hoang thú h i ể n lộ chân thân chỉ sợ cũng như sơn đặt đến một loại khủng bố tình trạng tiền bối diệp ra lão tổ diệp quân sơn được đến ngụy long gọi đến đi đến tiên mụ sơn nhìn xem ngay tại nướng chim ngụy long nhất thời giật mình nói không ra lời cái này cái này đây chẳng lẽ là ly hòa điệu còn là được đến thực sự là yêu quái t ầ n g thứ ly hòa điệu diệp da lão tổ s i ngốc hỏi nếu là không có gì bất ngờ xảy ra liền là ngụy long để chống tụ tử vung lên hai mai thần lực hạch tâm ken k é t rơi trên mặt đất như là bảo thạch tản ra ưu quang thần lực hạch tâm chân thần hạch tâm diệp da lão tổ nhìn thấy trên đất hai viên thần lực hạch tâm một mắt liền nhận ra được hai cái ly hòa điệu thi thể lại thêm hai mai thần lực hạch tâm mang ý nghĩa bốn cái tương đương tại đạo thể cảnh giới cừng giả vô thanh vô tức chết tại trước mắt vô danh đạo nhân trong tay mà thực lực của những người này so hắn còn hiếu thắng nay k h í thức tựa hồ là thần tộc đại tộc bạch quỷ thần tộc còn có sát b ạ t thần tộc diệp ra lão tổ ánh mắt rất láo lạc không tệ cái này hai con chim đến từ ly hỏa đảo cái này hai cái chân thần đến từ tang hồ n chai ngụy long tiện tay một b ổ một cái ly hỏa điệu chân bay về phía diệp ra lão tổ đến nếm nếm ta thịt nướng mặt khác cũng nói một câu bắc minh châu cụ thể hình thức nói xong không cần hồi đáp ngụy long trực tiếp ăn như gió u ấ n hòa điệu thịt vừa mới vào miệng hắn liền nhãn tỉnh sáng lên chương ba trăm tám mươi cựu long cực đạo hồn hạ cái này thịt cái này thịt không tầm thường không hổ là dương cực giới hoang thú thịt trước tiên thân thể liền rất chặt chẽ bắt đầu ăn không thể so âm cực giới kém càng trọng yếu là nội tại ẩn chứa huyền bí đạo vận trừ mùi thịt bên ngoài còn có từng tầng từng tầng đạo vận lưu chuyển mỗi một chiếc liền có thể sinh ra một loại ý cảnh cảm ngộ thiên địa ăn vừa ăn vừa nói ngụy long nhanh chóng giải quyết một cái nhắc nhở diệp ra lão tổ diệp ra lão tổ đã ngây người vô ý thức cắn một cái nước mười phần cơ hồ bạo tạc làm dịu môi của hắn bên cạnh trong khoảnh khắc răng môi h ư ớ n g c h ạ y một cỗ ấm áp dập dờn toàn thân nguyên bản sơ nhập luyện cốt tầng thứ nhục thân đệ tứ h trọng trực tiếp củng cố có thể cảm giác được thân thể mắt trần có thể thấy tăng cường cái này nhất k h á c diệp ra lão tổ cũng không kinh hãi chỉ cảm thấy quá hạnh phúc cái này là đại cơ duyên trước đó hắn đem ra tộc tích lũy cùng với nam diệp thành tài nguyên vơ vét đưa cho ngụy lòng chưa chắc không có đau lòng giờ phút này một con chim chân điều trị đừng nói là ngoại vật tài nguyên liền là bán cái mông nếu có thể được đến cái này loại thật yêu huyết thịt t m bồ đó cũng là trị diệp gia lão tổ nói bắc minh châu bốn chân thế chân vạc tu sĩ liên minh tại bắc địa khoảng cách xa nhất phía nam thì là đạo môn nam diệp thành chuẩn sắc mà nói cũng tại đạo môn đệ bàn mà phía tây thì là man hoang khu vực tứ giai thế lực t phượng sơn liền là m ã n hoang khu vực đại biểu kêu bên trong phần lớn là hoang thú thậm chí có truyền ngôn hỏa phượng yêu tôn là cận cổ phượng hoàng huyết mạch cao thượng phía đông có thần tộc tứ giai thế lực cũng chính là chư thần sẽ từ bất đồng thần tộc tạo thành thế lực ly hỏa đạo cùng tang hồn trai đâu ngụy long hỏi diệp gia lão tổ hồi đáp bốn chân thế chân vạc đồng thời tại cái này vài cái thế lực phía sau đều có lấy đến từ nhân tộc đại đạo tông hoang thu yêu ma sơn thần tộc vũ hóa thần triều duy trì nếu nói bản thổ thế lực có lẽ chỉ có tu sĩ liên minh là bắc minh châu bản thổ thế lực làm ấ y vạn năm trước đại chiến sau vài cái tông môn sau cùng liên minh mà cái này tứ đại thế lực địa bàn cũng không phải là trực tiếp giáp giới trong đó có từng mảng lớn giảm s ó c khu vực như ly hỏa đảo liền là mãng hoang khu vực cùng đạo môn tại tây nam giảm s ó c mang lên thế lực mà tăng hồn trai thì là đạo môn cùng chư thần hội tại đông nam vùng hòa hoan thế lực ngụy long không khỏi gật đầu đối diệp gia lão tổ nói ngươi đi đem nam diệp thành các đại thế lực chấp chừng giả cùng với tinh nhuệ điều tới sau đó đồng loạt tại sườn núi chờ mấy ngày sau nên có một trận chỗ tốt cho người nhóm sau khi nói xong ngụy long nhẹ vung k h ẽ tay diệp gia lão tổ thức thời rời khỏi hắn nội tâm suy tư vô danh tiền bối miệng bên trong chỗ tốt là cái gì diệp gia lão tổ dứt khoát không trở về diệp gia để diệp thạch hỗ trợ thống trị từng cái thế lực hắn trực tiếp tại thiên mụ sơn tu luyện nhanh chóng thừa dịp đại bổ chi thịt còn chưa tiêu tán chuyển hóa thành tu vi sau một ngày thiên mụ sơn tụ tập không ít người không biết rõ tiền bối tìm chúng ta tới là muốn làm gì tống quân hỏi huy ngụy long quét ngang nam diệp thành phạm vi ngàn dặm các đại thế lực ở giữa cũng có phân chia nhị giai thế lực diệp ra địa vị nhất là siêu nhiên bởi vì diệp ra đạo thể láo tổ tự thân lên trận thứ yếu liền là huy cầm đầu nhất t r ư ớ c gia nhập thế lực mà lại về sau mới là sau đến tiểu thế lực lẳng lặng chờ đợi trong tay tiền bối lậu xuống tới một điểm chỗ tốt đối với chúng ta mà nói liền là một trận tạo hóa huy cười nói tống quân gật đầu ví dụ tốt nhất liền là huy nguyên lai、like、tại thần hồn tu sĩ bên trong nửa đời mà bây giờ có thể đánh bại d i ệ p thạch thủ đoạn rất là cường hãn đã là thần hồn cảnh giới đỉnh cấp cường giả thiên mụ sơn phía trên ngụy long ngồi xếp bằng hai cái ly hỏa điệu biến thành thân thể năng lượng liền liền trong thịt đạo vận cũng bổ dưỡng hắn đạo luân ngụy long đạo luân là vạn đạo vạn pháp tri luân cực đạo lực lượng có thể chứa đựng cơ hồ hết thảy hai mai thần lực hạch tâm cũng biến thành tư bản thành vì một loại nội tình bình thường thần hồn cảnh giới ta đã sớm có thể phá nhưng mà loại kia đột phá đối ta mà nói không có ý nghĩa ta cần chính là đi đến cực h ạ đem con đường triệt để con thông từ đó hình thành tự mình chi đạo ngụy long quanh thân giống như hất động đến từ tổ mạch thủy nhãn năng lượng hết thể hút vào ly hỏa điệu cùng với thần lực hạch tâm cũng bù đắp cái cuối cùng đốt đó là một loại như có như không cảm giác chạm đến liền biết thời cơ đến vê anh ngụy long đạo cung chấn động chỉ gặp tại tận cùng bên trong nhất chín đầu như long đạo văn đ ố n g nhiên chấn động cùng nhau hướng trung tâm đạo luân chạy như điên mà kiếp như mặt trời đạo luân theo chín đầu đạo văn tiến nhập tạch tạch tạch bắt đầu từ trong ra ngoài phát sinh sụp đổ âm âm bốn kéo dài sụp đổ tiến hành theo vạn pháp vạn đạo đạo luân biến pháp từng h h à n t m ả khối từng m ả toái phiến tiêu chỗ thất trước đó vô tận tích lũy biến thành chất dinh dưỡng cái hư ảnh này dần dần ngưng thực mà sau từng chút một biến đại khi tất cả toai phiến biến mất không thấy gì nữa liền gặp một đoàn đạo hỏa biến thành một điểm quang rơi tại bóng người kêu mi t â m mà phía trước kia cái như hư ảnh thần hồn biến thành một cái cự nhân cao có v ạ n trượng một bước đi hướng đạo cùng chỗ sâu trên bậc thang đến kia cự nhân khoanh chân ngồi xuống nhẹ nhẹ một gọi đạo cung thiên địa biến ảo hết thể chín đầu hát sắc c ử u long t h â n ảnh tại hắn quanh thân vần quanh mà sau từng chút một dung nhập thần hồn tại sâu chỗ chỉ ở thần hồn cổ tay phải nhiều một vệ cựu long quồng hống hình xăm hư ảnh thiên mụ sơn thần hồn ngưng tụ nguy long chỉ cảm thấy đối đãi thiên địa thị g i á c lại có bất đồng cho dù hắn nhục thân cường hãn tới cực điểm thị lực cũng có thể xưng c ù n g bố nhưng mà có chút kỳ diệu chỉ có thần hồn mới có thể cảm nhận được đó là một loại ý niệm đặt đến liền có thể bày ra huyền bí thủ đoạn ta tự hồ rõ ràng nhìn thấy đại đạo nhìn thấy toàn bộ tồn tại cùng không tồn tại liền liền âm cực giới vấn đề cũng có một loại bất đồng bình thường cách nhìn t h ầ n h ồ n t h ế biến vạn pháp lực lượng cũng tự hồ tiến thêm một bước nguy long cảm thấy vạn pháp chi thể một ít đặc tính đệ nhất liền là phóng đại toàn bộ có quan hệ huyền bí phương diện thủ đoạn nếu là ngụy long dẫn đốt một đoàn đạo hỏa kia liền hội hóa thành một cái biển lửa đệ nhị thì là có thể khắc chế thân thể lực lượng dùng vạn pháp chi thể công kích hán người có lấy cực hạn phá phòng hiệu quả thực hiện ngoài định mức tổn thương mà theo ngụy long đột phá từng chút một đạo quang cũng theo đó rơi xuống thiên mụ sơn trên sườn núi sắt na ở giữa rất nhiều người xa vào ngộ đạo trạng thái liền liền diệp ra lão tổ cũng là như thế ngụy long đi con đường quá cường đại chỉ là một điểm đạo quang hiển chiếu đối với phổ thông người đ ế nói cũng là một cơ duyên to lớn tạo hóa quả nhiên đi đến cực hạn liền có thể nhiều ra một ít không có thể nghiệm nguy long nhẹ tay nhẹ k h ẽ động nhất đạo đạo hát sắc cự long vờn quanh hắn cái này là cựu long hộ thể đây chỉ là bắt đầu theo nguy long tu vi tiến bộ cựu long cũng có thể không ngừng tiến giai lúc này nguy long cảm giác cái này cựu long bất luận cái gì một đầu đều có không kém hơn thiên nhân cảnh giới lực lượng điểm trọng yếu nhất nắm giữ cựu long hộ thể ta liền có chín đầu mệnh chỉ cần không triệt để d i ệ t s á t toàn bộ cựu long ta liền có thể sống lấy dù cho diện sắt cựu long ta thần hồn tại cũng có thể sống về sau có thể chậm rãi khôi phục cựu long cho dù diện sắt ta thần hồn Chỉ cần có h ỉ cần c m ộ thể đầu lòng tồn cũng tại, ta t có chậm khôi phủ, dãi t í nói h cả cửu cũng c lòng thể h k ô phủ. thể Có ngụy ó i n long tại thần hồn phương diện sinh mệnh lực cơ hồ vượt qua hắn nhục thân phương diện sinh tồn năng lực chỉ là nhất cơ sở năng lực cụ thể phương diện khác còn cần trong thực chiến chậm rãi tổng kết kia、yeah, ta thần hồn liền xưng là cửu long cực đạo hồn đi ngụy long như là nói mà tiến vào thần hồn cảnh giới thu vi biến hóa chỉ là bắt đầu trái tim giới vực bên trong cái tia tiểu tiểu lục địa rầm rầm rầm trực tiếp biến đại gấp đôi viên tia thế giới thụ vươn mảnh thứ hai lá non cái này cũng mang ý nghĩa tiếp dẫn tiên lực lượng tốc độ lại tăng tốc nửa năm liền có thể sinh ra một điểm không chỉ như thế trái tim giới vực trưởng thành đồng thời tác dụng tại ngụy long hữu cực đạo lộ nguyên bản sơ khuy môn kính hữu cực đạo lộ lúc này tiến nhập đăng đường nhập thất tình trạng vô địch pháp tiến bộ có thể sâu chuỗi lên n ụ c thân cùng thần hồn song trọng biến hóa cái này nhất k h á c ngụy long chỉ cảm thấy có một cố bạo tạc lực lượng tại cơ thể bên trong dự dục theo cái này cố lực lượng chậm rãi thôi động h ã n thần hồn lực lượng cũng theo đó vừa tăng đạo cung bên trong cự nhân lại lần nữa biến đại hai vòng trong khoảnh khắc từ thần hồn sơ kỳ Đi đến chương n ba trăm tám mươi một thần hồn viên mãn thượng đạo bào màu đen theo đó chấn động góc áo tung bay nguyên bản cô động thần hồn chân chính bước vào dương cực giới tu luyện thể hệ nguyện long liền có thêm nhẹ nhàng chi khí lúc này đạo bào thuế biến càng tăng thêm mấy phần thần thái đáng tiếc duy nhất có lẽ là ngụy long hình dạng quá hoà mỹ tất cả những thứ này cũng chỉ là d ẹ t hoa trên cấm thôi đạo bào là ngụy long dựng dục tiên thai thạch trứng thạch thi sở hóa lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu thì là âm cực giới trí cường lao long hộ thể thần b i n h chân long đồ nội tại ẩn chứa cực hạn sức phòng ngự tại hóa tiên thai về sau đã cùng ngụy long khí tức tương hợp theo hắn tiến bộ mà tiến bộ hống hống hống hống ba theo đạo bào phừng lên lại nhắc lên từng tiếng gào thét phản p h t chân chính có long tại gào thét ẩn chứa khí tức cường đại cơ hồ muốn khuấy động thiên địa mà sau tiêu chử ở vô hình rơi tại ngoại nhân không nhìn thấy địa phương đạo cùng bên trong ngụy long thần hồn đã ngưng thực hắn hơi hơi giơ tay lên liền gặp nơi cổ tay cựu long ấn k ý điên cuồng xoay tròn sau cùng cựu long tương liên một màn màu đen từ chỗ cổ tay lan tràn đem thần hồn hết thể bao phủ có thể gặp kia hát sắc đống nhiên ngưng tụ biến thành một kiện cùng ngụy long nhục thân m ặ c lấy giống nhau như lúc đạo bảo đạo bảo này là chiến bảo của ta không chỉ phòng ngự kinh người hơn nữa còn có khí thế tăng thêm lúc này theo ta đột phá thần hồn Đạo lần này lại không chỉ là tác dụng tại thần hồn phía trên mà là dẫn tới thiên địa biến sắc đại điệu cũng theo đó chấn động thiên mụ sơn trên dưới xa vào một loại lắc lư bên trong sắc cấm ngụy long nhẹ khẽ nhả ra hai chữ hắn lúc này có rất nhiều thủ đoạn không cho ba động tạo thành phá hư ngụy long giam lại chỉ là dư ba mà không phải biến hóa lúc này h á c bảo biến hóa cũng cuối cùng hoàn thành tại h á c bảo hậu phương kia trên mặt đại khái là phần lương vị trí có cựu long h á c long sinh động như thật vừa v ậ n cùng cựu long cực đạo hồn kêu gọi lẫn nhau mà tại cựu long vờn quanh vận hành trung tâm thì là một cái to lớn cổ pháp vô cùng chữ ngụy ngụy long ngụy chữ t i ể u tại h á c bảo phần lưng mỗi một nét bút đều là thuận theo thiên địa đại thế cái chữ này là chữ hán hình thái lại ẩn chứa cực hạn chân ý kia là giới vực pháp tắc khí t ư c người như nhìn sang liền tự nhiên mà nói rõ n ộ cái chữ này đại biểu độc nhất vô nhị ý nghĩa đến đây hắc bảo hoàn thành toàn bộ thuế biến từ trước đó long chi chiến bảo biến thành cựu long chiến bảo uy năng tăng lên rất nhiều đồng thời cũng nhiều phòng ngự thần hồn công năng không chỉ như thế từ trước đó đơn nhất hắc bảo ở phía sau khiêng nhiều một cái phong cách n g vị t h ữ cũng có chín đầu l o n g tại hắn vân quanh cái này cựu long cùng ta thần hồn cựu long không sai biệt lắm là một loại đạo vận c h â n long như là linh giống như linh phi linh mà không phải sinh mệnh đương nhiên nếu là ta thực lực tiếp tục để thăng chưa chắc không thể đem từ linh tính chuyển hóa thành hoạt tính thậm chí sáng tạo một cái hoàn toàn mới long tộc ngụy long có thể cảm nhận được hắc bảo phẩm chất lại lần nữa để thăng nếu có người công kích ngụy long cần đạt đến hai cái điều kiện đệ nhất triệt để tiêu diệt cựu long nhất định phải toàn bộ tiêu diệt không còn một mống về sau mới có thể gây tổn thương cho hại đến chiến bảo tại triệt để hư hao chiến bảo phòng ngự về sau mới có thể công kích ngụy long bản thể nếu là lưu lại cựu long bên trong bất kỳ một cái nào hoặc là không thể triệt để hư hao chiến bảo phòng ngự liền có thể lần nữa khôi phục hơn nữa khoác lên người cựu long chiến bảo cùng thân hồn phía trên cựu l o n g chiến bảo còn có liên hệ khi tất yếu thân hồn chiến bảo có thể tiến hành năng lượng trao đổi tiến hành chữa trị mặc dù ngụy long bản thân liền đủ thịt hắn ngay cả mình thân thể cực hạ còn chưa thăm dò đi ra có thể nhiều nhất tầng bảo hiểm dù sao vẫn là chuyện tốt thời khắc này ngụy long có chút cùng loại với tại âm cực giới lao long ngụy long có giết chết lao long thực lực là khi lấy được giới tử bảo lũy cũng góp nhặt không phải số ít bán tiên lực lượng về sau kia thời điểm ngụy long chiến lực đã siêu việt âm cực giới tầng thứ mới có thể thực hiện cường xác lúc này ngụy long k i ê một cái xác rùa đen muốn giết hắn nhất định phải thực lực cao hơn hắn ra rất nhiều rất nhiều nếu không hắn có thể đem người t h ì điên đương nhiên trọng yếu nhất là c ử u long chiến bảo chỉnh thể tạo hình lại lần nữa tiến thêm một bước uy nghiêm bản thân lúc này c ử u long chiến bảo ra thân ngụy long n h i ề u một vệ sửng s ứ g nặng nề khí khái trong lúc nói c ư ờ i hủy thiên diệt điệu loại kia ngụy long trong lòng hơi động đem c ử u long chiến bảo bên trong ngụy chữ tính cả c ử u long biến mất hiện tại hắn là vô danh đạo nhân đây chính là áo lót hoặc là nói nhân thiết tệ nạn một chồng một số thời khắc nhất định phải không ngừng cường điệu ngụy long từ phủ lên vô danh đạo nhân áo lót nói chuyện cơ hồ ba câu không cách tà sơn hải tông khí tức thật là khủng bố thiên mụ sơn giữa s ơ n núi một ít người từ ngộ đạo trạng thái bên trong bừng tỉnh phát hiện cảnh giới của mình tiến lên một bước dài đại đạo chân hình cũng không gì hơn cái này một tia đột phá khí tức cũng đủ để cho người ngộ đạo không cách nào tưởng tượng đám người cảnh giới đề cao vô ý thức vận chuyển tự mình tu luyện công pháp lại phát hiện quanh thân không có một chút năng lượng thiên địa bất kể là linh hà lực lượng còn là âm sắc lực lượng toàn bộ không có vô danh tiền bối không giây phút nào không tại tu luyện một số thời khắc hắn hỗi chú ý tới hội lưu lại một ít năng lượng thiên địa mà tới vong ngã tình trạng k i a tại t r u n g quanh hắn liền hội lâm vào một loại năng lượng chân không bởi vì tiền bối thật quá mạnh tại mọi người lần lượt vì thiên mụ sơn không có linh hà mà buồn rầu thời khắc liền gặp vi xuất gia chuẩn bị kỹ càng linh ngọc lại đối đám người giải thích một chút diệp ra láo tổ ánh mắt bên trong đây là kinh hỷ hắn gần 50 năm mươi năm đình trệ cảnh giới lúc này phá đạo thể sơ kỳ đến trung kỳ cánh cửa thông có quan hệ tại hồng diệ đạo thể cùng với một tri đại đạo trước đó nghi hoặc không có nếu là lại tăng thêm trước đó nếm qua ly h o ạ điều hắn nhục thân cảnh giới cũng vững vàng đ ạ p vào luyện cốt chi cảnh nghe đến huy giải thích diệp da lão tổ cũng nhiều một vệ cảm thán cái này huy thật là vận khí tốt có thể trước một bước dựng và o vô danh tiền bối quan hệ về sau thiếu không được hắn chỗ tốt mà huy giải thích một lượt về sau nắm chặt trong tay linh ngọc khoanh chân ngồi xuống mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm tĩnh tâm tu luyện phương chủ không hổ là được đến vô danh tiền bối một tia chân truyền người nam diệp thành thần hồn cảnh giới người thứ nhất trừ hắn g a không còn có thể là ai khác liền diệp da lão tổ đều có cái này loại cảm thán cái khác thế lực chi chủ cùng v diệp thạch nhìn g về phía huy ánh mắt mang theo ba điểm phức tạp tiền nhiệm cái tia thần hồn cảnh giới bên trong nửa vời người lúc này vậy mà thành một phương nhân vật ta có lẽ phải nghĩ biện pháp cùng vô danh tiền bối làm tốt tư nhân quan hệ diệp thạch có càng thêm sâu sắc bức thiết vô danh tiền bối thực lực cương đại hiện nay càng là quét ngang nam diệp thành vật h ắ n muốn diệp thạch cầm không đi ra có thể không phải có truyền ôn vị tiền bối này một giấc chiêm bao mấy vạn năm sao sống nhiều năm cô đơn như vậy chẳng lẽ không tịch mịch dù cho lại thanh tâm quả d ụ n g người cũng không có khả năng nghẹn mấy vạn năm một điểm ý nghĩ đều không có có lẽ là thời điểm trợ giúp vô danh tiền bối tìm kiếm một ít giai lệ không nên suy nghĩ bậy bạn diệp ra láo tổ truyền âm cho diệp thạch sau đó đôi hàn nói vô danh tiền bối có chuyện gọi ta tu hành giới đệ nhất vị là thực lực ta đạo thể cảnh giới liền có thể so tất cả mọi người cách hắn càng gần nói xong diệp ra lão tổ hướng sơn đỉnh mà đi diệp ra lão tổ nhắc nhở chỉ là sợ diệp thạch bị huy địa vị biến hóa kích thích tâm trạng thất thường lúc này diệp thạch nhìn qua lão tổ bóng lưng rời đi nội tâm toát ra một cái ý nghĩ chẳng lẽ lao tổ cũng sớm một bước hành động rồi hừ diệp ra lão tổ rời đi về sau huy con mắt mở ra một tia k h ẽ hở nội tâm hử lạnh hiện nay duy nhất để huy cảm thấy uy hiếp liền là diệp ra lão tổ từ diệp ra thần p h ụ Huy chương ó t ể cảm giác đ ợ c vị t i ba trăm ê n người tám mươi hai thần hồn viên mãn hạ sân tri đình nguy long kết thúc cái này trận tu luyện đối diệp ra lão tổ nói ta muốn quét dọn ly hỏa đạo cùng tang hồn trai ngươi có ý nghĩ gì nguy long câu nói đầu tiên liền để diệp ra lão tổ trấn kinh ly hỏa đạo như kỳ danh là một tòa trong biển hóa sơn ảo quanh năm có mê vụ b a phủ lại thêm tại u minh c h i hải gần biển có hải loạn lưu chỉ có hoang thú nhục thân mới có thể riêng kháng hoặc là thần hồn cảnh giới tu sĩ mới có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình một cái sơ sẩy rất có thể liền không mạng tăng hồn trai cũng không đơn giản tại dưới đây gần vạn dặm phía đông nam là chư thần hội cùng đạo môn địa bàn giám sát khu vực diệp gia lão tổ đem chính mình suy tính nói một lần nếu là như vậy rất có thể trực tiếp cùng tê phượng sơn chư thần hội xung đột mà tại không lâu sau đó kim trung phái tự tinh lâu người tới cũng sẽ đến rất có thể sẽ trực tiếp đắc tội đạo môn t ê phượng sơn chư thần hội tam đại thế lực ngụy long nhẹ điểm nhẹ đầu ngươi nói rất đúng còn không cần diệp ra l á o tổ có ý nghĩ gì ngụy long lại nói có thể kia hai cái ly hòa điệu còn có tang hồn trai hai người đều là chủ động tới t r e o cho ta ta tất nhiên muốn cho hắn nhóm một cái cảnh cáo nếu không ngày khác ta sơn hải tông mở lại sơn môn chẳng phải là muốn bị người khác nhận làm ề m yếu có thể bắt nạt cái kia cái kia ba cái kia tứ giai thế lực diệp ra l á o tổ có chút n ộ ta muốn bọn hắn cũng không phải không giảng đạo lý người lão đạo ta chỉ cầu kích thước chỗ là hắn nhóm sai phía trước nguy long bình tĩnh hồi đáp lại hỏi diệp gia lão tổ nói chuyện này không phải chuyện bùa ta cần một cái quen thuộc lộ tiếng người ta nghe nói ly hỏa đạo đạo chủ cùng tang hồn trai trai chủ tu vi đều đạt đến nửa bước thiên nhân đã nhìn ra thiên địa lại thế diệp gia lão tổ nói hồi đáp sai lầm câu trả lời này để nguy long nhữ mày ta không nguyện ý cùng bọn hắn lên xung đột là hắn nhóm tới trước tìm ta diệp gia lão tổ cầu sinh muốn rất mạnh không nghĩ mạo hiểm có thể mới vừa nhục thân tu vi xong đột phá gần năm mươi năm đình trệ tu vi có một lần phóng đại hắn c ắ n răng ta nguyện ý vì tiền bối dẫn đường ngụy long lúc này mới gật đầu ta nhìn ngươi tu vi đã đạt đến thiếu khuyết chỉ là năng lượng cung cấp ngay vậy diệp g i a lão tổ còn tại nghi hoặc liền gặp được trước mắt vô danh đạo nhân nhẹ nhàng điểm một cái linh hà cùng âm sát dây dưa theo ngụy long đầu ngón tay chuyển động chính là từ tổ mạch cùng thủy nhãn năng lượng trực tiếp rót vào diệp g i a lão tổ thể nội cái này cái này diệp g i a lão tổ chỉ cảm thấy một cố năng lượng khổng lồ tiến nhập thân thể mà sau linh hà tiến nhập hắn đạo cung âm sát khí thì là tẩm bổ hắn thân thể mới vừa vững chắc luyện cốt sơ kỳ nhục thân trạng thái một bước tiến nhập trung kỳ không chỉ như thế tu vi cánh cửa cũng là ẩm vang vỡ vụn trực tiếp vừa sải bước qua tiến nhập đạo thể cảnh giới trung kỳ hơn nữa diệp gia lão tổ cái này phiên đề thăng không cảm giác được mảy may cảnh giới bất ổn dấu hiệu đi thôi ngụy long y bảo q u é t qua mang theo diệp gia lão tổ đi đến trên bầu trời ngưng tụ thần hồn về sau liền có thể dùng thần hồn lực lượng ngăn chặn thân thể của mình thực hiện phi hành trước đó đạo luân cảnh giới tu sĩ cần thi chiến pháp thuật diệp gia lão tổ chỉ cảm thấy một cố vô hình lực kéo lấy hắn hắn đắm chìm trong cảnh giới đột phá trong vui mừng chưa có lấy lại tinh thần cũng căn bản không phân rõ cái này vô danh đạo nhân là dùng loại thủ đoạn nào mang theo hắn cùng một chỗ bay đông nhiên ngụy long mang theo diệp ra lão tổ đi đến u minh c h i hải cái này chưa cắt bắc minh châu cùng trung thiên châu hải lại được xưng là tử vong c h i hải chỉ là tại gần biển liền giống như như đao tử loạn lưu thần hồn cảnh giới phía dưới tu sĩ một trận l o ạ n lưu liền có thể mang đi dù cho thần hồn cảnh giới tu sĩ nếu là gặp phải nặng bao nhiêu loạn lưu cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ không hổ là tử vong tri hải đây chỉ là gần biển muốn không tổn hao tiến lên liền cần trí ít đạo thể cảnh giới ngụy long cảm khái loạn lưu chỉ là ưu minh c h i hải trong đó một cái nguy hiểm bởi vì mấy vạn năm trước đại chiến trong b i ể n sinh vật phần lớn là phát sinh rất nhiều quỷ dị biến hóa thậm chí truyền thuyết bên trong ưu minh c h i hải sâu chỗ có tương đương tại tiên nhân khủng bố hải thú là cái phương hướng này ngụy long trực tiếp từ trên biển xuất phát thỉnh thoảng hỏi thăm phương vị không thể không nói có một cái địa đầu xà trợ rút quả thật có thể ít đi rất nhiều phiền thức ngụy long phi hành hoàn toàn là dùng nhục thân kéo theo hắn nhục thân trọng như dây núi ấn lý thuyết không có phát bay nhưng khi nhục thân cảnh giới cao hơn một cái khác t ầ n g thứ kia liền hết thể bất đ ộ n g cho nên ngụy long nhìn như không nhanh trên thực tế tốc độ kinh người là nơi này ngụy long tra hỏi cuối cùng để diệp g i a lão tổ lấy lại tinh thần diệp g i a lão tổ cúi đầu nhìn xem dưới chân một cái hải đảo là một cái bất quy tắc hình bầu dục hải đảo đảo b ê n trên có từng tòa núi lửa hoạt động nham tương khắp nơi nóng bỏng khí lưu gặp phải nước biển biến thành vũ khí những sương mù này sẽ hình thành nước mưa lại bởi vì trên đảo đại trận chuyển hóa thành một loại mê vụ đại trận lúc này diệp gia lão tổ phát hiện chính mình vậy mà đứng tại đại trận bên trong đảo trên có dãy cung điện cũng có gần ngàn chỉ ly hòa điệu phần lớn đều là tương đương tại nhân tộc thần hồn cảnh giới đạo thể bất quá mấy chục con tại cao nhất một ngọn núi lửa cung điện bên trong liền là ly hòa đ ả o đảo chủ cũng chính là ly hòa điệu vương chỗ ở là là diệp gia lão tổ lúc này mới nghĩ lên ngụy long vấn đề không khỏi l i ề u mạng hồi đáp trên thực tế diệp gia lão tổ đã chấn kinh nói không ra lời từ thiên mụ sơn đến ly hòa đạo trọn vẹn vặn dặm lúc này mới bao nhiêu thời gian liền đến, đến rồi diệp gia lão tổ chính mình phi hành cần ba ngày còn muốn không cân nhắc khả năng tồn tại nguy hiểm k i a tốt nhưng mà diệp gia lão tổ chết lặng vừa mới bắt đầu liền gặp vô danh đạo nhân đứng chắp tay tại hắn thân bên trên có một loại sừng sức khí tức bao phủ ta sơn hải tông có một công pháp tên là tam sơn ngũ hải kinh tu luyện tới cảnh giới tối cao thậm chí có thể đột phá thiên nhân có được t h ư ờ n g nhân không thể tưởng tượng khí phách thiên nhân diệp gia lão tổ cuối cùng nghe đến cái này vị vô danh tiền bối nói lên chính mình tu vi dứt lời liền gặp ngụy long tiến về phía trước một bước nhất đạo lực vô hình hội tụ tại hắn trong tay sau đó một quyền rơi xuống vê anh dầm dầm dầm bốn cái này là như thế nào một quyền a diệp ra lão tổ mở to hai mắt nhìn liền gặp vô danh đạo nhân quyền phong giống như bài sơn đ ả o hải từ không trung đánh vào đại địa đến giờ k h ắ c này ly hỏa đảo ly hỏa đ i ể u mới phát hiện được nhân nhưng mà một quyền kia đã đánh vào trong đảo tại một quyền kia lực lượng tiến lên đồ bên trong toàn bộ trở ngại hết thể bị nghiền nát kia nửa bước yêu vương cũng chính là nửa bước thiên nhân ly hỏa điệu vương tại một quyền kia bên trong biến thành huyết thủy tàn mát tính cả thần hồn cùng vỡ vụn một quyền kia uy thế không kém đem ly hỏa đảo từ trung gian doanh mở tại toàn bộ ly hỏa đ i ể u tứ tán trốn khỏi trước đó ly hỏa đảo từ hai bên hướng chính giữa đụng nhau như là có nhân bánh bích quy đem kia toàn bộ ly hỏa đ i ể u kẹp ở phía trên mà sau nhất đạo vòng xoáy khổng lồ xuất hiện đem toàn bộ ly hỏa đ i ể u tính cả tòa hòn đảo này cùng với phía trên loại loại tài nguyên hết thể nuốt vào trong đó một cái sát na về sau không còn có cái gọi là ly hỏa đảo ao h a m đi vào đáy biển bị nước biển điền bên trên tiếng sóng vẫn y như cũ tựa hồ nơi này cái gì cũng không có phát sinh cái này liền xong rồi diệp g i a lão tổ cảm thấy một loại hoang đường không có qua cũng không có chiến đấu liền diệt chuẩn sắc mà nói vẫn chưa xong ngụy long mang theo diệp g i a lão tổ rời đi tăng hồn trai tại một tòa thâm xuyên bên trong danh s ư n g vong hồn uyên là một chỗ âm s ắ t nồng đậm chi cực chỗ cái này phương biên mấy ngàn dặm tăng hồn trai có được lớn như vậy danh đầu một mặt là hắn phía sau như có như không thần bí bối cảnh một phương diện khác thì là tăng hồn trai bản thân cường đại có được cho dù ở tam giai thế lực bên trong cũng đủ dùng nói thượng huyền diệu truyền thừa tăng hồn kinh có thể tu thành tăng chết đạo thể cái này đạo thể nếu bàn về tiềm lực khả năng không tính cao tuyệt mà ở đạo thể cảnh giới bên trong chiến lực có thể xưng có một không hai có thể miễn dịch đại bộ phận hữu hình vô hình công kích cường hãn năng lực khôi phục để người mai phong t ă n g đảm không hổ là chư thần biết thủ hạ cái này tăng hồn trai bên trong bạch quỷ thần tộc cùng sát bạc thần tộc là tuyệt đối chủ lực còn có thần tộc khác căn bản cũng không có cái gì thuần huyết nhân tộc hôm nay vong hồn n g u y ê n phía trên đến một cái đặc thù khác nhân tăng hồn trai truyền thừa rất là quỷ dị tại nhị giai thế lực bên trong tính được là cao cấp nhất bên trong định tiêm diệp ra láo tổ nhỏ giọng nói nguy long chậm rãi gật đầu quả thật có chút chỗ thích hợp ta thậm chí có thể nhìn thấy những n à y người còn là lợi dụng chính mình thần huyết tiến hành luyện đan mà sau lại dùng này tăng cường chính mình thiên phú có lẽ tạp giao thật có chỗ tốt nguy long lần này không có n ắ m tay mà là thi triển một cơn lốc xoáy vòng xoáy từ trên trời giang xuống chín con rồng lớn thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện mà sau bao phủ vong hồn u y ê n giống như trước đó ly hỏa đảo đồng d ạ n g làm vòng xoáy tiêu thất bao phủ vong hồn lên phía trên nhiều năm ấm sát xương độc biến mất không thấy gì nữa cùng tiêu thất còn có bên trong đại lượng kiến trúc cùng với tăng hồn trai thành viên chương á i này n đ ỉ c ba trăm tám mươi ba nhiều phương tranh đoạt phương nào đạo nhân thượng một cái ly hỏa điệu tộc đàn bao hàm ly hỏa điệu vương cùng với rất nhiều thực sự là yêu quái cảnh giới hoang thú lại thêm tăng hồn trai bên trong mạch quỷ thần tộc sát bạn thần tộc hai người cung cấp đại lượng thân thể năng lượng hơn nữa bất kể là hoang thú huyết đ ụ Còn lúc à là càng thần huyết bên trong, đều là ẩn chứa đạo vận, có thể trực tiếp thôi động ngụy tự thân ngộ, trái tim giới vực, căn bản đại pháp. Thân thể trong một chứa pháp. chỉ bên ẩn vận, động Nguy long ngộ, căn bản năng lượng cũng đều đạo đại đó là l có vực, dối câu. này tăng hồn trai hang hổ vong hồn lên không còn là hung thần chỗ liền giống như là một cái vô cùng bẩn tiểu miêu bẩn t i ể u đi qua rửa sạch rửa sạch vết bẩn biến thành một tòa sâu bình thường khe. Lại không đọc chỗ kỳ h không hế chỗ e Lại k đọc lạ cái thế lực này tính cả chỗ này âm sát bảo địa hết t h ể tiêu thất ngụy long xuất kích không còn ngọn cỏ ta là một cái sơn hải tông danh đường chính là vì thu thập tài nguyên cho tới giờ khác này cấp đoạt t về sau dựa vào tổ mạch thủy nhãn tự thân tu luyện lại thêm cấp đoạt tài nguyên ngày sau tốc độ tăng lên tất nhiên còn là thăng tốc đột phá thần hồn cảnh giới chân chính bước vào dương cực giới tu luyện thế hệ hiện nay càng là thần hồn viên mãn liên quan tới như thế nào cấu xây thông hướng âm cực giới thông đạo ta có một chút ý nghĩ ngụy long một mực lo lắng âm cực giới siêu thoát con đường hội bị người vì ngăn chặn cái kêu hắc mao tri thủ rất có thể là ngăn cản bất luận cái gì đến từ âm cực giới siêu thoát giả ngụy long trước đó phỏng đoán một ít tam giai thế lực khả năng nắm giữ giới vực đi chung bí thuật mà bây giờ hắn có một chút mạnh suy nghĩ đi thôi ngụy long hoàn hồn trở lại những chuyện này về sau có thể chậm rãi đi làm bành bành bành nghe đến ngụy long âm thanh diệp ra láo tổ mới từ trong hoảng hốt bừng tình cái này xong rồi nhị gia i đ ỉ n h tiêm thế lực ly hỏa đạo cùng với tang hồn trai liền bị quét nang rồi một cái bị một quyền đánh tan một cái khác thì là bị vô danh thủ đoạn xóa đi hơn nữa huy không phải nói cái này bị vô danh tiền bối tu chính là huyết đạo chẳng lẽ nghĩ tới đây diệp ra lão tổ nhịp tim như bồn t r ồ n phảng phất nâng lên cổ họng muốn nhảy ra nhiều một chút dọa người ý nghĩ mấy ngày về sau tang hồn trai đâu một cái toàn thân bao phủ tại trong lam quang bóng người ngạc nhiên nhìn qua trước mắt c ó khe từng để cho phụ cận toàn bộ thế lực kiên kỵ trùng điệp tang hồn trai không có giống như từ trước tới giờ không tồn tại đến cùng phát sinh cái gì cái này người tới vong hồn lên bên trong tiền nhiệm âm sát xương độc bao phủ h u n g địa không khí trong lành t cái này người hít vào một ngụm khí lạnh nhìn xem tổn hại nền tảng hộ pháp đại trận lưu lại hắn mới ý thức tới tăng hồn trai thật không có phát hiện tăng hồn trai diệt vong không chỉ một người này bất kể nói thế nào tăng hồn trai cũng là bắc minh châu phía đông nam vị ít có nhị gia i đ ỉ n h tiêm thế lực h ắ n diệt vong đủ dùng dẫn phát một trận tiểu địa trấn ngược lại là ly hòa đảo bởi vì tại u minh chi hải gần biển vết chân hiếm thấy bị xóa đi tin tức còn chưa truyền đi ta nhóm muốn từ nam d i ệ h thành hướng tây hướng đông xuất phát thu phục các đại thế lực không ngừng tiến lên tây đến ly hòa đảo đông đến t ă n g hồn trai trở lại thiên mụ sơn nguy long tổ chức lần thứ nhất thiên mụ sơn hội nghị tham dự người có diệp gia lão tổ diệp quân sơn cũng là hiện nay diệp gia gia chủ duy nhất đạo thể cảnh giới cừng giả hắc vân phường phường chủ huy thần hồn cảnh giới bên trong người nổi bật huyết ảnh bang bang chủ trần phong trần phong đột phá thần hồn cảnh giới không đến mức éo xuống quá nhiều thành vũ phái trưởng môn tống quân trừ cái đó ra còn có còn lại nam diệp thành tam gia nhất giai thế lực cùng với tiểu thế lực đại biểu ngụy long quét dọn ly hỏa đảo cùng tăng hồn trai khó nhất gặm xương cốt bị hắn n u ố t vào về sau liền làm mở rộng chiến quả đem toàn bộ nam bộ hơn hai vạn dặm phương v i ê n nạp vào trong tay vơ vét tài nguyên thêm điểm thiên phú lớn nhất đặc thủ liền là l ư ợ n g biến có thể trồng chất chất biến bình thường tài nguyên nhu cầu của hắn cũng nhiều vô cùng ta sơn hải tông đã từng là số một số hai đại thế lực mạnh sơn hà này danh tự phải gọi sơn hải ngụy long hướng mọi người nói khoác sơn hải tông ao lót đệ nhất có thể che giấu hắn siêu thoát thân phận tránh chỗ tối tồn tại nguy hiểm điểm thứ hai thì là danh chính luân thuận chiếm cứ nhất định đạo đức cao điểm sơn hải tông tiền nhiệm cường đại hơn cũng không phải là sư bá mà là một loại khôi phục ly hòa đ ạ o tăng hồn trai diệt vong những này nhóm đầu tiên tùy tùng nhìn thấy cơ hội cái này trận động viên rất nhanh hoàn thành cái này chính là nam diệp thành í t có tập thể khuyết trương nếu là có không thể chiến thắng đối thủ ta sẽ ra tay ngụy long đối diệp ra lão tổ nói chắc chắn không cô phụ tiền bối kỳ vọng diệp ra lão tổ trịnh trọng cam đoan hồi đáp chính xác không dùng mánh lưới đầu nguy long hài lòng gật đầu cái này ra hỏa so trước đó nhiều hơn mấy phần trung tâm lao già này huy nội tâm hừ lạnh thở ra một hơi ai đ ế t ử tiền bối quan tâm tại giảm bớt huy t ố t khí nắm chặt quyền đầu ánh mắt mang theo một vệt nóng bỏng nhất định muốn mau chóng đột phá đạo thể cảnh giới một lần nữa thu hoạch được tiền bối x ư n g ái huy trong đám người Nguy long đơn độc điểm hắn tên huy kích động không thôi tiền bối cái này là tam sơn ngũ hải kinh có quan hệ tại thủy tri đại đạo một bộ phận nếu là đi thông có thể tu thành thủy thuộc tính đạo thể một cái ngọc đồng từ ngụy long trong tay bay ra rơi tại huy trong tay trực thông đạo thể pháp môn tu luyện một ít chen miệng vào không lọc người lúc này nhìn qua một màn này liễu lưới không thôi huy sớm đã cảm động đến rơi nước mắt tiền bối không có quyền hắn người nhóm đi làm việc đi ngụy long phất phất tay không mang theo một áng mây mẩu có ly hòa đ ạ o tang hồn trai diệt vong sinh ý đám người nhìn lại mặt tràn đầy kính sợ chỉ cảm thấy cái này vị tị kiếp qua mấy vạn năm vô danh đạo nhân thân bên trên lại lần nữa nhiều hơn một loại sắc thái thần bí sau khi tu luyện thành kiểu. Thể, thể linh p hà thông thủy thể, linh mang đạo n giống như thủy triều thao thao bất tuyệt thân hồn cũng sẽ được đến quyết chương gồm cả thực lực cùng tiềm lực đạo thể cảnh giới là một cái đặc thù cảnh giới muốn bị thiên kiếp đến một bước này hội thay đổi tư chất tu thành đạo thể về sau liền có thể thi triển đạo thuật không chỉ có thể mượn nhờ đại đạo lực lượng cụ có đạo thể dị tượng hơn nữa bình thường pháp thuật uy năng cũng có đề cao lớn có thể nói đạo thể cảnh giới tu sĩ tu vi cảnh giới hội có một loại chất biến ngụy long tiện tay ở giữa liền có thể cho người truyền thừa chỉ rõ con đường phía trước có thể thấy ngụy long tự thân càng thêm đặc thù hãn vạn pháp chi thể nghiền ép toàn bộ đạo thể có bộ phận tiên thiên đạo thể đặc thù chính như ngụy long tu đạo luân muốn tu vạn pháp vạn đạo c h i luân tu luyện thần hồn cũng là không tầm thường cựu lòng cực đạo hồn kia đến đạo thể c h i cảnh ngụy long tự nhiên cũng sẽ truy đuổi cực hạn không có gì bất ngờ xảy ra tổ mạch thủy nhãn hình thành linh triệu hội chậm rãi bạo phát dù cho ta nuốt chín thành chín nhưng trung quy tổ mạch thủy nhãn thành vì dương cực giới một loại nào đó bản nguyên hiện hóa đồ vật khó nén tạo hóa truyền thụ huy công pháp cũng là vì củng cố sơn hải tông truyền thừa cái này háo lóc người thiết khoác lên ngựa giáp thỉnh thoảng liền muốn hô vài câu ta ái sơn hải tông ta h o i niệm sơn hải tông hôm nay là sơn hải tông ngày dỗ loại hình tam sơn ngũ hải kinh ta trước đó thôi diễn qua ngụy long quanh thân khí thế một bên có núi cao hình bóng tái hiện theo một ý nghĩa nào đó cái này dị tượng giống như là đạo thể dị tượng tùy sau đại hải thủy triều t ó é lên trận trận linh hà một tòa lại một tòa vô biên tri hồ cũng theo đó tái hiện nếu là người ngoài nhìn thấy chỉ sợ sẽ không khỏi kinh hãi tam sơn n ă m hải đạo pháp chân ý ngụy long trong nháy mắt lính hội mà sau thi triển đi ra phải biết cái này là trực thông thiên nhân cảnh giới công pháp a ta hiện tại đến cùng mạnh bao nhiêu ngụy long cái này nhất khắc cảm thấy vừa vặn thừa dịp tổ mạch thủy nhãn hiện thế thời khắc kiểm nghiệm chính mình thực lực có đắng chương ba trăm tám mươi bốn nhiều phương tranh đoạt phương nào đạo nhân hạ nam diệp thành diệp ra còn không cho chúng ta trả lời chắc chắn một vòng thân tử khí vân quanh dáng người t h ứ c tha người ngoài xem xét hội thầm mắng hạ lưu lại xem xét lại hội giật mình phát hiện là chính mình hạ lưu tử sam thiếu phụ nói nữ tử này người xưng tử tô tiên tử thậm chí nhị giai thế lực tử tinh lâu lâu chủ nhìn như vũ mị kỳ thực đã hơn ba trăm tuổi lao a di mà tử tô tiên tử nói chuyện đối tượng thì là một cái vừa vặn cùng hắn tương phản trang h á n toàn thân kim quang lòng lánh cơ bắp rung động rung động như là thép t ấ m đỉnh đầu ẩn ẩn cũng loay ánh sáng đại hán là không kém gì t ử tinh lâu nhị giai đình tiêm thế lực kim trung phái trưởng môn tiết hán tiết hán trả lời nghe nói diệp ra lão tổ diệp quân sơn sợ vỡ mật suốt đêm cùng rất nhiều giao hảo đạo thể đồng đạo liên hệ tùy sau mai danh nhận tích chỉ sợ ta nhóm không nói do nguyên do để hắn sợ hãi t ử tô tiên tử nhữ mày thiên mụ sơn không thể sai sót lại nói lần này không chỉ là người ta từ tinh lâu cùng kim trung phái sự tình bạch dương quan không nói cho cùng vì cái gì ta nhóm cũng không biết nội tình gì tin tức nói không chừng thật muốn diệt nam diệt thành tiết hán giọng mang hàn ý nói lần này liên lụy c h i đại là mấy ngàn năm nay không có bạch dương quan thậm chí cũng chỉ là một cái đ ờ i tớ một cái sơ sẩy ta nhóm đều muốn hó vào hai người giao lưu về sau không tiêu một lát một cái lao giả tóc trắng từ xa thiên rơi xuống người này đến cơ hồ mọc lên như nấm thiên địa chấn động b á i kiến tử vân lão tổ nhìn thấy người tới tử tô tiên tử cùng tiết hán nhanh chóng hướng về phía trước hai người đều là nửa bước thiên nhân tu vi có tử vân lão tổ ánh mắt như điện đảo qua tử tô tiên tử cùng với tích hán còn có hai người phía sau đi theo tử tinh lâu kim trung phái tinh nhuệ chuyến này không chỉ đám bọn hắn hai phái bên trong đạo thể trung tiên cùng với thần hồn cứng giả rào rạt gần trăm người coi như không nhóm tệ. Ta nhóm lần này muốn tổ r ư bước chư ưu ớ với c cầm vực còn có kia chư thần hội, cùng với bác một mụ mặt man minh đều có mấy hội, thiên thần thế. Tử t phần xuống khu đều đối sơn, hoang liên vân kia so về láo địa có thân vì thiên nhân láo tổ, nhìn thấy tổ nhân nhìn cách cục lớn hơn. lớn Lần này vì láo cục mạch thủy nhãn chi biến ngay tại đạo môn địa bàn bên trên quả thực là thiên hàng phúc duyên đạo môn môn chủ vội vàng cùng mãn hoang khu vực hỏa phượng đại tôn chư thần hội hội trưởng bắc địa liên minh minh chủ đ ỏ sức thiên mụ sơn tại hắn nhóm phạm vi thế lực bên trong liền là ưu thế lớn nhất thiên mụ sơn phụ cận kêu thượng đẳng thế lực chỉ có một cái diệp ra chỉ là bởi vì nam diệp thành chỗ vắng vẻ diệp ra lão tổ gần nhất càng là làm rùa đen rút đầu vô pháp liên hệ chỉ sợ đến thời điểm cần hào hào nói một chút thử tô tiên tử nói t ử vân lão tổ con mắt hơi hơi n h a o lại lấy ở đâu còn có cái gì nói ra có thể nói loại thời điểm này còn không nhìn rõ tình thế kia liền liền diện lời vừa nói ra không nhiều người nói cái gì một cái bình thường nhị giai thế lực thiện tay có thể diện t ử vân lão tổ hướng thiên không một chảo đến thiên nhân cảnh giới đã phá đại thế chân chính có thể chấp trưởng nhất môn đại đạo bộ phận chỉ gặp k i a đám mây hóa thành một đoa tử vân hắn liếc nhìn chúng nhân nói đại gia ta cái này tử vân ta nhóm nhanh một chút đi đường cái này tử vân tùy là tiện tay sở hóa có thể dùng thiên nhân cường giả cảnh giới tuyệt không kém hơn thiên khí hơn nữa còn là đại hình phi hành khí cụ bạch dương quan đại trưởng lão tử vân lão tổ tử tinh lâu lâu chủ tử tô tiên tử kim trung phái trưởng môn tiết hán cùng với hai phái rất nhiều tinh nguyện binh phát thiên mụ sơn biến số bắc minh châu bắc địa một vòng thân vờn quanh tại hắc bảo bên trong lão giả ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong giống như thu không phải thú bộ lông màu đen l thái huyền, Tông Tông huyền h lao nhân tay như điểm tinh hắn tại biến hoa trước đó là thái huyền lao nhân trọng yếu nhất nhất môn đạo thuật thậm chí đến tiên thuật tầm thứ liền là tên là thiên huyền chi mệnh thiên hứng cơ diễn toán tri pháp huyền bí phai mầu liền là lực chứng đạo không hổ là có thể vắt ngang tiên vực lại vì dương cực giới kéo dài tính mạng chân vũ tiểu nhi thái huyền lao nhân thì thào tự nói đông nhiên g i ữ tợn cười một tiếng nhưng mà vạn vật quy khư chi tất nhiên con đường là trực thông rộng lớn hơn thiên địa tất nhiên người đến tột cũng có thể kiên trì bao lâu đâu một cái người kéo lấy một cái giới vực tiến lên tử lộ vậy thái huyền lao nhân diện mục g i ữ tợn cơ hồ không phải người cái này nhất k h á c một l u ồ n g lục m a u tại trên cánh tay của hắn bày ra mà nụ cười của hắn dần dần thu lại trở về côn trùng thanh lý thân s ắ c của hắn biến hư huyễn hắn âm thanh biến mờ mịt như là tại ngâm sướng một bài yên rất đồng dao giờ khác này hắn tựa hồ không còn là hắn thái huyền lao nhân từng tiếng nói nhỏ đối mặt không thể biết phương hướng đi nhìn thiên địa diễn quý h ư châm r ã i hắn thanh ảnh tiêu thất tại bắc địa băng tuyết bên trong nam thần châu long ẩn xuyên ngụy long ngụy long ngụy long n ă m nhất đạo mập mờ, mờ lại lộ ra từ vô tận trong luân hồi leo ra hoán đầu câm thành tại long ẩn xuyên nơi nào đó lỗi nhỏ thiên bên trong tiếng vọng kia là một thân ảnh mơ hồ long thủ người thân chỉ còn lại nhất đạo còn sót lại chân linh rõ ràng mơ hồ tới cực điểm suy yếu tới cực điểm lại như c ũ duy trì sau cùng lý trí chỉ vì một cái người duy trì sau cùng lý trí cũng chỉ vì người kia dáy rụa không nghĩ tới hắn còn có thể sống tới tại hắn bên cạnh có hai người đều là hạo long tộc t r ư ở n g lão trong đó một cái người nói hắn trong lòng có hỏa cái này đoán hỏa để hắn c a m nguyện chịu đựng luân hồi nỗi khổ để hắn tình nguyện đau chết cũng không nguyện ý giải thoát một người khác cũng tán thán nói hai người đều là hạo long tộc c ư ờ n g giả am hiểu sâu luân hồi chi đạo minh bạch trước mắt chân linh bất diệt bỏ ra nhiều lớn đại giới nhìn hắn có thể một lần nữa trở về dù sao cũng là thân bên trên chạy x ô i đế t ộ huyết mạch cứu hận như vậy đủ để cho hắn từ luân hồi bên trong giết ra một lần nữa sống tới sau bảy ngày một đoá tử vân ngừng lại tại nam diệp thành phía trên trời c h i ề u dư huy phía dưới linh khí dạng dỡ còn non tại gió nhẹ bên trong chập trần dáng người trên mặt đất có thể gặp không ít việc lục người đi tới đi lui còn có hai ba tu sĩ si ngốc nhìn qua phương xa kia bên trong dưới trời c h i ề u thiền không xóa phảng phất máu nhuộm mỹ lệ bảo thạch người nhóm trực tiếp cầm xuống diệp ra đi tử vân lão tổ con mắt chỉ mở ra một đường nhỏ đối tử tô tiên tử cùng tiết hán phân phó nói vâng tử tô tiên tử cùng tiết hán mang theo khổng lồ đệ tử lĩnh mệnh mà đi lần này muốn dùng lôi đình chi thế cầm xuống hết thạy tất cả chúng cường giả xuất kích cái này tòa an nhà n thành trong khoảnh khắc m á u chạy thành sông diệp da tao nộ diệt môn thử tinh lâu kim trung phái thu lấy đại lượng thần hồn trực tiếp hỏi thần hồn ký ức chỉ là hiện nay nam diệp thành nằm ngoài sự dự liệu của hắn cái gì diệp da không có rồi chuẩn xác mà nói diệp da di chuyển chỉ ở nơi này lưu lại một chút gia tộc tử đệ chăm sóc kinh doanh nhiều năm như vậy gia tộc nói chuyển liền chuyển rời đến nơi nào đi thiên mụ sơn rời núi không chỉ có là diệp da nam diệp thành rất nhiều thế lực đều di chuyển nghe nói sống mấy vạn năm vô danh cơn giả muốn thành lập thế lực của mình hắn nhóm đều tại đi theo mấy vạn năm chỉ là truyền thuyết hình như là tiền nhiệm cực thịnh một thời sơn hải tông lao tổ dùng thủ đoạn đặc thù thị kiếp bất quá bây giờ nam diệp thành đã bắt đầu khuyết trương hướng tây hướng đông khuyết trương rất nhiều tài nguyên quần quận không ngừng cung cấp khuyết trương đúng hiện tại đã khuyết trương mấy ngàn dặm một ít nhị giai thế lực cũng bị diệt vị kia vô danh đạo nhân chỉ để lại nhân tộc truyền thừa cái khác hoang thu cùng thần tộc đều là hủy diệt cái này là hướng giảm sóc khu vực xuất phát đến cùng nơi nào người tới t ử tô tiên tử cùng tiết hán hai người mang theo tinh nhuệ tại nam diệp thành giết một lượn g cơ hồ là nghiền ép lại có một loại vung mạnh quyền vùng trống không cảm giác trống rỗng cái này là cái gì tình huống nam diệp thành vẫn là nam diệp thành dù cho diệp ra chết đi vẫn là phạm vi ngàn g dặm lớn nhất thành trì có thể địa vị ngay tại chậm rãi hạ xuống tiên nhiệm là dùng nam diệp thành làm trung tâm hiện nay dùng thiên mụ sơn làm trung tâm thiên mụ sơn t ử tô tiên tử cùng tiết hán cùng nhìn nhau một mắt tập hợp từ toàn bộ thần hồn ở bên trong lấy được tin tức hắn nhóm đoàn người này chỉ là đạo thể liền có hai chữ số c ư ờ n g giả như mây không ai có thể phản kháng hơn nữa có quan hệ vô danh đạo nhân tin tức tuyệt không có người đối với cái này che lấp lưu lại một chỗ huyết tinh một đoàn người trở lại tử vân thế nào nhanh tử vân lão tổ hài lòng nhẹ gật đầu tại cái này loại sóng ngầm r ũ n g động thời điểm tất nhiên muốn gỡ mìn đỉnh chi thế phía trước đạo môn môn chủ hồng vũ cùng hỏa phượng đại tôn chư thần hội thần tôn vân lam thần vương thần cử thiên cùng với tu sĩ liên minh tu minh minh chủ lục phong giao phong hậu phương chính là nhất là ổn định cùng an toàn địa phương bất kể là tê phượng sơn hay là chư thần hội đều khó mà đem cường giả đưa vào đạo môn khống chế hậu phương đến mức bắc địa liên minh khoảng cách càng xa các phương minh tranh ám đấu thời điểm cũng chỉ có bạch dương quan địa vị đặc thù cùng đạo môn quan hệ đầy đủ thân cận mới có thể được đến cơ hội như vậy tử tô tiên tử cùng t i ế t hán sớm đã nghe nói qua tử vân lão tổ tính tình tử vân lão tổ thân vị thiên nhân đại tu là tiếng t â m lừng l ấ y cường giả nhưng tương tự cũng là cực kỳ trọng thị khí phái tử tô tiên tử sẽ đạt được tin tức một năm một mười giới thiệu một bên sống mấy vạn năm tử vân lão tổ sau khi nghe xong bật cười một tiếng trừ đi đến tiên nhân cảnh giới cường giả ai có thể sống mấy vạn năm cái gì t ị kiếp thủ đoạn có uy năng c ỡ này đây chính là một cái lừa đảo tử vân lão tổ kém một chút khí cười cái kia vô danh đạo nhân xem xét liền là không chứng chỗ u nhất nếu không vì cái gì không dám dùng tên thật gặp người tử vân lão tổ căn bản không tin tưởng có người có thể sống mấy vạn năm hắn là thiên nhân lao tổ nhìn tàng xa sơn hải tông môn phái này tựa hồ tại trận đại chiến kia về sau tại bắc địa tu luyện liên minh bên trong còn có truyền thừa tử vân lão tổ lắc đầu Bác địa t u sĩ liên là minh mấy vân lão tổ, tổ khẽ Bác m Châu c ò lắc đầu đông nhiên ánh mắt mánh liệt liếp nhìn đám người bất kể người kia là ai là thế nào một phương thế lực đã hắn chiếm thiên mụ sơn kia liền cầm xuống hắn liền là ngay vậy mọi người không có cái nào không xưng phải dưới thân tử vân k h ẽ động hướng thiên mụ sơn xuất phát chương ba trăm tám mươi lăm đối thủ địch nhân ngươi cũng xứng thượng thiên mụ sơn tử vân lão tổ một đoàn người ngay tại chạy tới đây thời khắc diệp ra lão tổ như bị xét đánh cùng là lão tổ hán tu vi liền muốn kém nhiều nhưng mà những n à y thời gian mở rộng thiên mụ sơn phạm vi thế lực vơ vét tài nguyên bên trên diệp ra lão tổ không ít xuất lực t h â n phục với ngụy long những n à y bên trong tiểu thế lực tại diệp ra lão tổ dẫn đường hướng ra phía ngoài khai thác phía tây không có ly hỏa đảo phía đông không có tang hồn chay vừa vặn vào ở m ộ tiền l o ạ t ư bối diệp da lão tổ vừa làm x o n g đối phía tây mãng ngưu sơn công phạt tại thiên mụ sơn tu trình cơ hồ khóc quỷ ngụy long thân trước tiền bối ta nam diệp thành tao nộ đại họa không biết rõ từ chỗ nào đến một đám người tại nam diệp thành s á t lục ta diệp ra tổ địa cùng với lao hầu hết rồi diệp da lão tổ tâm tình chấn động phẫn nộ bi thống loại loại cảm xúc đan vào với nhau chỉ ò n có t là có một nhóm người đến rất gấp hành động rất hung mãnh thủ đoạn rất tàn bạo hắn nhóm trực tiếp siêu hồn căn bản không nhìn nam diệp thành chết sống tộc bên trong truyền lại xong một ít tin tức về sau không còn tin tức truyền thuyết hẳn là tao ngộ đại ách ngụy long tròng mắt hơi h í p có một chút suy đoán hành sự như thế không kiêng nể gì cả là kia tê phượng sơn hoặc là chư thần hội trả t h ủ không có khả năng hắn nhóm dù cho trả t h ủ hiện tại cũng không tìm được trên đầu ta còn có ai đại khái là tử tinh lâu cùng kim trung phái ngươi trước đó nói qua hắn nhóm hướng ngươi tạo áp lực có thể không nói một lời trực tiếp xuất thủ lại là vì cái gì hay là nói là gần nhất quét ngang thế lực trả thù diệp ra lão tổ có chút tỉnh n ộ lại lúc trước hắn cảm giác không sai nam diệp thành tựa hồ tiến nhập một cái vòng xoáy liên đối lấy bắc minh châu đều có khả năng chịu ảnh hưởng hắn ăn ngay nói thật tiền bối ta cũng không biết bất kể là thế nào nguyên do ta nhóm trước đi nam diệp thành nhìn xem không thể để hắn nhóm lại giết người ngụy long ngữ khí lạnh xuống người bây giờ là ta người kia người nào động người nhóm ta đều sẽ để cho hắn nhóm trả giá đắt ngay vậy diệp ra lão tổ chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm tuân ra một dòng nước ấ m đây chính là có chỗ dựa chỗ tốt hiển nhiên cái này vị vô danh tiền bối cũng không phải là loại kia lạnh lùng người huy nghe họ chạy đến nhìn thấy một màn này nội tâm không khỏi nhiều mấy phần bực bội lại không khỏi sinh ra nếu là diệt đi là hát vân phường liền tốt như thế tiền bối quan tâm đại khái liền hội ở trên người hắn ngụy long lúc này không có tâm tình an ủi diệp g i a lao tổ kỳ thực nội tâm nhiều hơn mấy phần phẫn nộ diệp g i a không chỉ có là hắn phụ thuộc thế lực cái này loại không chút kiên kỵ hành vi là đánh hắn mặt mà là tại cấp độ càng sâu cái này là trực tiếp k i ể m chế sự phát triển của hắn ảnh hưởng ngày sau tài nguyên sản xuất tốc độ tại trên địa bàn của hắn phá hư hắn tài nguyên ngụy long nội tâm mang theo s á c ý diệp quân sơn ngươi cùng ta cùng nhau đi đi những người khác trước lưu lại nơi này ngụy long hướng mọi người nói tiền bối mời để ta đi theo tiền bối nhất chiến huy chủ động xin đi ngụy long lắc đầu ngươi trước mắt nhiệm vụ chủ yếu là h ả o h ả o tu luyện nếu là đột phá đạo thể cảnh giới tự có trọng dụng nói ngụy long quét qua đạo bảo đem diệp ra lão tổ mang theo trực tiếp thăng không ngay tại lúc này ngụy long đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình ngựa khí nhiều hơn mấy phần vi d i ệ u nhìn đến không cần chúng ta đi tìm nhân ra nhân ra ngược lại là tìm được ta nhóm cửa vào tại ở ngoài ngàn dặm một đoá tử vân ngay tại nhanh chóng tiến lên một hơi thở liền có thể vượt qua hơn mười dặm tốc độ rất nhanh t ử vân lão tổ t ử tô tiên tử tiết hán còn có tử tinh lâu kim trung phái tinh nhuệ tu sĩ đều là tại phía trên kia vô danh đạo nhân lai lịch thân phận không khó đoán hoặc là tê phượng sơn phái tới nhân tộc người gian hay là thần phục với chư thần hội người gian cũng rất có thể thật là sơn hải tông nhất chi truyền thừa từ bắc địa liên minh lĩnh mệnh mà tới từ vân lão tổ cười đối từ tô tiên tử tiết hán phân tích bất kể là thế lực nào người phía trước đều có đạo môn ngăn cản cũng liền nói thiên nhân cảnh giới tu sĩ căn bản không có khả năng t i ế n đến chỉ có thể là một ít con trộn h ỏ nhiều nhất là nửa bước thiên nhân ta hy vọng hắn thực lực có thể mạnh hơn một chút nếu không chuyến này nhiệm vụ liền không khỏi quá không thú vị t ử vân lão tổ thân v ì bạch dương quan đại trưởng lão thân cao vị tôn thực lực mạnh mẽ chuyến này nhiệm vụ là bảo đảm vạn vô nhất thất xuất lực vẫn là muốn tử tinh lâu cùng kim trung phái. phái tinh nhuệ tận ra thực lực không kém lại thêm hắn một cái thiên nhân đại tu cái này là nặng bao nhiêu bảo hiểm chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao có lao tổ ra mặt đương nhiên là dễ như t r ở bàn tay từ t ô tiên tử khen nửa bước thiên nhân cùng thiên nhân cảnh giới chỉ kém nửa bước nhưng mà vô luận là thực lực hay là địa vị đều là cách biệt một trời thiên nhân cảnh giới phóng nhan bắc minh châu thậm chí dương cực giới cũng là một phương cường giả là các đại thế lực đều m u ố n lôi kéo tồn tại từ vân lão tổ thận trọng gật đầu lao tổ không biết rõ cái này tiên mụ sơn đến cùng có lai、like、lịch gì có giá trị như thế nhiều thế lực tham gia liên đối lấy bắc minh châu cũng lên phong vũ tiết hán thăm dò hỏi hán nhóm n ư n g sư động chúng như vậy cầm xuống bình thường căn bản không để ý nam bộ biên cương chỗ khó tránh khỏi có mấy phần nghi hoặc ha ha có một số việc biết đến nhiều không nhất định là chỗ tốt không ngờ t ử vân lão tổ biến sắc nhìn c h ầ m c h ầ m tiết h á n ánh mắt có chút â m trầm lao tổ ta nhìn kia thiên mụ sơn nhanh đến t ử tô tiên tử không tốt t ử vân lão tổ có tiếng tính tình cổ quái nhanh chóng nói sang chuyện khác hừ t ử vân lão tổ hừ lạnh một tiếng không để ý tới mồ hôi đầm địa tiết hắn tiết hắn cùng từ tô tiên tử lướp nhau đáy mắt nhiều một vệ ngưng trọng cái này phiên thăm dò kỳ thực là hai người đã sớm đã nói xong mà tử vân lão tổ phản ứng thuyết minh thiên mụ sơn thật là một chỗ phong vân hội tụ chỗ bạch dương quan còn tốt có đạo môn trèo trống ngược lại là hắn nhóm tử tinh lâu kim trung phái ngay tại lúc này chỉ sợ muốn nhiều rất nhiều phong hiểm đương nhiên có lẽ đây cũng là hắn nhóm tiến giai tam giai thế lực cơ duyên thiên mụ sơn đến t ử tô tiên tử nói đông nhiên cái này vị sinh đẹp động lòng người thiếu phụ ngây người ngay tại chỗ tựa hồ nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị sự tình một đoá tử vân đi đến thiên mụ sơn phía trên mà tại kia tử vân trước đó nhờ một cái hai tay khép tại khoan bảo đạo bào màu đen theo gió phiêu cổ thiếu niên nói người so sánh t ử vân phía trên một đ o à n người người đạo nhân này chỉ là một cái người là như thế yếu thế nhưng mà chỉ cần nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân diện mục liền tuyệt không hội có người có thể sinh ra lòng coi thường bởi vì cái kia đạo nhân dạng bạo đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung khuôn mặt lược hiển n ô n nớt ánh mắt lại tang thương mênh mông v ả i như tinh không t t ử vân phía trên người thực lực yếu nhất cũng là thần hồn cảnh giới đều là tâm trí kiên định hạng người lại như cũ hít vào một ngụm khí lạnh thế gian này thật có trích tiên nhân vật nếu là có làm không phải trước mặt hắc bảo đạo nhân không ai có thể hơn đây chính là s i ê u hồn bên trong những cái kia người nhận biết vô danh đạo nhân thử tô tiên tử nội tâm tự nói lại như cũ nhắc lên hải lãng không phải là bởi vì đạo nhân này là như thế t u ấ lãng mà là có như vậy b ề ngoài người chỗ nào có thể đơn giản dù cho đạo nhân này tu vi khí tức bất quá thần hồn định phong có thể không người nào dám xem thường đúng đ ỗ n g nhiên một tiếng quát lớn vang lên là tử vân lão tổ t ử tử vân phía trên đứng lên lao tổ tiếng như kinh lôi rung động đại đạo dẫn tới đạo vận như là nổ tùng tại mọi người bên thai văn vọng tốt một cái huyết thuật cơ hồ dùng giả đánh tráo tình trạng đạo hữu liền là kia vô danh đạo nhân t ử vân lão tổ đem đám người tỉnh lại đám người lần lượt tỉnh ngộ lại đi nhìn lại nhìn về phía kia s ắ c mặt như ngọc trong mắt chứa tinh đạo nhân không tự chủ được cắn đầu lưỡi không có dũng khí nhìn thẳng đạo nhân này vậy mà là huyễn tri nhất đạo tu sĩ hơn nữa tự a hồ đến đạo pháp dung nhập tự thân hoàn cảnh để người không tự chủ trầm mê huyễn thuật nghe tiếng ngụy long sửng sốt một chút hắn không biết là tán thưởng từ vân lão tổ sức tưởng tượng hay là đối phương vô c h i hắn nơi nào là cái gì h u y ễ n thuật hơn nữa có ít người s á t thực liền l à như thế bất phàm mà hắn ngụy long liền là người như vậy thôi chương ba trăm tám mươi sáu đối thủ địch nhân n g ư ờ i cũng xứng hạ ngụy long thân có vạn pháp chi thể hoang cổ thánh thể bên trong có trái tim giới vực diễn hóa vô cực hữu cực một thân đạo pháp tại thân và như thiên địa bản thân tướng mạo của hắn liền là bất phàm như thế thế nào đến h u y ễ n thuật nói chuyện chẳng lẽ cũng bởi vì hình dạng dẫn tới đại đạo gia trì liền là một loại viễn thuật nguy long đệ xuống không biết nên khóc hay cười tâm tư không có hồi đáp tử vân lão tổ vấn đề mà là hỏi liền là ngươi nhóm tại nam diệp thành tạo hạ sát lục thậm chí còn đổ diệt diệp ra tổ đ ị a tuy là hỏi thăm nhưng là nguy long trong giọng nói đã nhiều hơn mấy phần khẳng định đạo hữu là kê vô danh đạo nhân đi tử vân lão tổ cũng là hỏi một đ ằ n g trả lời một mẹo không biết rõ đạo hữu là nào một g i a người dùng thế nào thủ đoạn vượt qua ta nói môn môn chủ ngăn cản đi đến ta nói môn nội địa nhìn đến liền là ngươi nhóm nguy long như là nói ngươi nhóm đều đi xuống trước đi tử vân lão tổ hướng mọi người phất tay đem tất cả đ u ổ i xuống tử vân sau đó đem cái này đ á m mây thu hồi cái này cái này t ử tô tiên tử tiết h á n nhất thời không quan sát có chút ngoài ý mớn mà những cái kia thần hồn tu sĩ một cái lạo đạo kém một chút rơi xuống d ư ớ i còn tốt bị t ử tô tiên tử cùng với tiết h á n kịp thời ngăn chặn không đến mức phát sinh từ không trung rơi xuống sự tình đám người đáp xuống trên mặt đất kia hắc bảo đạo nhân rốt cuộc là ai vì cái gì t ử vân l á o tổ rất là ngưng trọng t ử tinh lâu kim trung phái cấp đệ từ từ trong lúc bối rối bừng tỉnh không tự chủ được thảo luận chắc là một phương cầm giả nếu không tử vân l á o tổ cái này dạng đại tu cũng không hội vội vàng đuổi chúng ta đi đại khái là sợ phân tâm có đệ tử coi như tỉnh táo không cần nói đi nhìn chiến đấu lúc này t i ế t hán quát lớn đệ tử ánh mắt nhiều một vệt ngưng trọng kia hắc bảo đạo nhân khí đội như vực sâu t u y ệ t không thể xem thường t ử tô tiên tử cũng ước thúc tử tinh lâu đệ tử thiên mụ sơn phía trên dùng diệp ra l á o tổ diệp quân sơn cầm đầu người cũng là tập trung tinh thần ngựa mặt nhìn lên bầu trời diệp quân sơn âm thầm suy tư liền xem vô danh tiền bối muốn dẫn lấy chính mình đi thời điểm không nghĩ tới địch nhân trước một bước đi đến diệp ra lão tổ đã có thể tưởng tượng chính mình tổ địa là bực nào thẳm cái này đoàn người quá mạnh cho nên mới sẽ không kiêng nể gì như thế có người thì thào tự nói đây chính là thiên nhân cường giả đã phá đại thế cũng có thể cô động đại đạo liền là đứng ở nơi đó liền có một loại cả cái thiên địa áp xuống tới cảm giác cũng có người kinh hồn t ă n g đảm không chỉ có là cái kia tử vân láo giả không thấy được những cái kia đi xuống người thấp nhất cũng là thần hồn hậu kỳ cường giả chỉ là đạo thể cảnh giới cũng có mười mấy cái tiền bối nhất định là vô địch thấy mọi người càng nói sĩ khí càng yếu huy kiên định nói hắn ngự khí mang theo mạc danh tự tin xác thực vô danh tiền bối thực lực không chỉ như thế diệp ra lão tổ cũng là như thế nói trước đó diệt s á t ly hòa đạo tăng hồn trai thời điểm ngụy long triển lộ hoàn toàn khác với theo như đồn đại điểm hóa thanh điệu huyết đạo thủ đoạn diệp ra lão tổ liền có suy đoán lúc này mặt đối mang theo rõ ràng mang theo ác ý người hắn nhóm đã không có lựa chọn nào khác chỉ có thể ký thác tại ngụy lòng thực、lực. phong khởi tại thiên mụ sơn thực lực thấp người mệnh bất do kỷ đã ngươi không nguyện ý trả lời cũng tốt vậy liền để ta xem một chút tự tay nhìn xem ngươi là nào một g i a người không thể không nói sự tình so ta tưởng tượng thú vị ngươi t h ậ n tàng chính mình tu vi vẹn vẹn t r i ể n lộ ra thần hồn biên mãn tầm thứ ngươi có tư cách làm ta đối thủ t ử vân lão tổ nói như thế vê anh ầm ầm ba t ử sắc vân khí tại t ử vân lão tổ quanh thân nổ tung đến tiên h nhân cảnh giới đạo thể dị tượng có thể tăng thêm một bước chuyển hóa thành một loại hoàn toàn do tu sĩ tự thân nắm giữ đạo trường cũng có thể gọi là đạo tri lĩnh vực cũng là như thế thực lực chân chính thuế biến không nhập thiên nhân cảnh giới không thân ngưng trận, tụ tự thân đạo、trận. một ngày bước vào hắn người nói vào bước tòa r ậ n sinh không thân khiển. điều chịu tử tự Một t bao phủ trong phạm vi cho phép tử s á c hình tròn đạo trường tại thiên địa phong thích phía trên tử vân ngưng tụ kia là tử vân lão tổ vân c h i đại đạo h i ể n hóa đạo vận tràn ngập mỗi một đám mây màu đến tiên h nhân cảnh giới phá thiên địa đại thế mà ra tự thân tựa như đồng tiên h địa đại thế đem đại đạo luyện hóa vào trong tự thân cũng có thể ngoại phong đến đạo trường bên trong khí tức kinh người làm thiên địa biến sắc tại nam diệp thành trên vùng đất này đã có không biết bao lâu không có thiên nhân đại tu hiện thân lúc này tử vân lão tổ đạo trường toàn bộ triển khai thiên địa văn minh rung động tại ánh triều tà phía dưới tử tử phong cũng theo đó đình chỉ kia phiêu động vân cũng bị tách ra hô hô chỉ vì một người tử vân lão tổ uy thế lớn mạnh đến đỉnh điểm thật mạnh đây chính là thiên nhân cảnh giới đạo trận tử tô tiên tử si ngốc nhìn qua một màn này dù cho nàng đụng chạm đến thiên nhân cánh cửa mà ở tử vân lão tổ khí thế phía dưới cũng chỉ bất quá là một cái đại con kiến cái kia vô danh đạo nhân k i n h thường vậy mà thân tại tử vân lão tổ đạo trận bên trong tiết hàn phát hiện kỳ quặc t ử vân lão tổ đấu chiến kinh nghiệm phi thường phong phú tiên cơ phía dưới vậy mà đem kia hắc bảo đạo nhân bao quát đến tự thân đạo trường ha ha ta gọi ngươi một tiếng đạo hữu cũng tính để ngươi chết có ý nghĩa ngươi quá mức khinh thường t ử vân lão tổ cất tiếng cười to lúc này cái này hắc bảo đạo nhân cựu tại đạo trường của hắn bên trong hắn thực lực có thể phóng đại gấp mấy lần nhất đạo hào quang hiện lên t ử vân lão tổ trong tay tái hiện một cái ngọc như ý toàn thân tử sắc có ánh sáng long lanh từng đợn đạo vận từ phía trên tràn ngập ra cái này ngọc như ý là dùng cựu thiên tri thượng vân khí tinh túy luận hóa tốn hao dòng dã trăm năm mới luyện thành hộ đạo trọng bảo tử vân như ý hoành ngọc như ý kích phát uy năng tử vân lão tổ đạo trường lại lần nữa mở rộng ba điểm đem kia hắc bảo đạo nhân triệt để bao phủ ở bên trong đ ỗ n g nhiên tử vân lão tổ dơ lên tử vân như ý hướng phía ngụy long một điểm hô hô hô đạo vận tử vân bỗng nhiên r u n g động giống như hư giống như không như tồn nếu có tử vân lão tổ đi vân c h i đại đạo trên thực tế là có mấy phần huyễn thuật cái bóng cho nên hắn mới có thể nhìn thấu ngụy long ngụy trang lúc này tử vân lão tổ vận chuyển toàn thân linh hà đạo vận a n h minh đạo trường gia trì liền muốn điểm phá cái này hắc bảo đạo nhân ngụy trang đem tất cả nhất kích trọng thương đánh tới công kích thổi lên hắc bảo đạo nhân đ ạ o bảo thổi tan mái tóc dài màu đen của hắn tại mặt trời lặn choáng nhuộm dưới bầu trời ngụy long chỉ là mặt đối tử vân lão tổ trầm tính nhìn qua đ ỗ n g nhiên cười một tiếng thiên nhân đại tu liên hợp thượng phẩm thiên khí nhất kích trọng công chưa hề để ngụy long nhữ mày tử vân Láo tổ sắc mặt biến. công kích kia phát ra mà cái này hắc bảo đạo nhân vẫn là hắc bảo đạo nhân không có huy thuận cái này người tựa hồ trời sinh liền có thể dẫn động thiên địa đại đạo ra chỉ chỉ gặp ngụy long nơi bụng dâng lên một vệ kim quan g liền như là một đầu dọn xong tư thế cong lên lưng mà sau công kích đấu mưu hướng tử vân đạo trưởng phát khởi x u n g kích xông lên phía dưới ở xung quanh vân c h i đại đạo ngưng tụ đạo trường cái gọi là đạo c h i lĩnh vực trực tiếp phá một cái động lớn từng đ ợ ạ tâm thanh sấm sét từ ngụy long bụng dưới văng lên kia là phá diệt hết thể huyền bí kim sắc q u a n mang người đem ta coi là đối thủ còn đem ta xem như đại địch cho nên l à một chút đánh lén tự cho là đắc kế ngụy long lúc này mới lên tiếng giống như trước đó đồng dạng hắn giờ phút này âm thanh bình tĩnh như nước chỉ là làm địch nhân của ta làm ta đối thủ người sướng. liền gặp ngụy long b i ể n chỉ một điểm đem tia đánh tới trận trận đạo vận kẹp ở trong tay liền như là một cái giòn đồng sau đó nhẹ tùy tiện vận dụng lực k i a cái gọi là đại đạo hiền hóa tựu i tại trong tay hắn biến thành điểm điểm ánh sáng tai phiến mà sau bị vô ý thức tán phát bụng dưới kim quang xóa đi cái này là cái gì xa xa nhìn lên bầu trời chiến đấu chúng tu sĩ tử tô tiên tử cùng tiết hắn đều là đứng n ơ ngác tại chỗ cái này là bí thuật gì là đạo thuật c nói n là cái này người tu vi ở xa tử vân l á o tổ phía trên nếu không vì cái gì có thể dễ dàng như thế đánh tan đạo trường đâu tiền bối thực lực quả nhiên là thâm bất khả chắc vẹn vẹn cái này một lần giao phong tại sao ta cảm giác cái gọi là thiên nhân đại tu ở tiền bối trước mặt liền như là con kiến nhỏ thiên mụ sơn phía trên cũng có người nói như thế không không nhưng mà đám người trấn kinh h ã i nhiên sau khi chân chính huyễn diệt còn là tử vân l á o tổ không có khả năng ngươi chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể xóa đi đại đạo đây chỉ có truyền thuyết bên trong luyện thể đệ c ử u trọng mới có thể làm đến không luyện thể đệ c ử u trọng cũng vô pháp hời hợt như vậy tử vân lão tổ có một loại huyễn diệt cảm giác đây đều là huyễn thuật ta đây là tại ngươi huyễn thuật bên trong ta muốn ổn định tâm thần ngươi không phải tại ta nói trong tràn bộ ngươi dùng thủ đoạn tại nơi này lưu lại một vệ cái bóng không thể không nói ngươi huyễn thuật rất là kinh người tử vân lão tổ tựa hồ hiểu rõ ra đột nhiên vung vệ tử vân như ý hướng đầu mình một đập hắn sai hắn cho là mình cấp tiên cơ kỳ thực sớm tại nhìn thấy cái này vô danh đạo nhân lúc hắn liền tiến vào đối phương đạo trận lúc này muốn chân chính lui ra ngoài chỉ là tử vân lão tổ tử vân như ý tuyệt không đập xuống ngụy long một đường hướng về phía trước rầm rầm rầm cái gọi là tử vân hình tròn đạo trường tựa như đồng thật mỏng khoai tây trên đồng dạng ba ba trực tiếp bị nghiền ép chính ngụy long cũng có chút kinh hãi cái này hoang cổ thánh thể uy năng s á t thực quá t ạ i mạnh mẽ ngụy long một tay bắt lấy tử vân lão tổ tử vân như ý chống đi tay đ ố n g nhiên tạo nên đạo bảo phi vũ ba nhất đạo kinh người âm thanh vang lên ngụy long tay tát phía dưới chương ba trăm tám mươi bảy cựu long nô quét ngang ba vạn dặm thượng từ vân lão tổ đầu kẹn kẹn chi ô ô địa chuyển trời cũng chuyển địa cũng chuyển tiên huyết tư lưu tư lưu con phún nếu không phải hắn luyện thể cảnh giới đến đệ lục trọng sinh mệnh lực ưng ngạnh tới cực điểm căn bản không chịu đ ổ i nhất trưởng lực lượng trực tiếp đánh cho tàn phế một vị thiên nhân đại tu khủng bố hạ phương t ử tô tiên tử thất thanh nói không tốt cái này vô danh đạo nhân q u á cường đại tử v â n lão tổ thậm chí ngay cả nhất kích đều không chịu đ ổ i trốn tết i hán hiển nhiên cũng nhìn ra cái này một điểm gọi các đệ tử ta nhóm mau trốn chẳng ai ngờ rằng một cọc dễ như t r ở bàn tay nhiệm vụ gặp nhất tôn kinh khủng tồn tại lúc này chỉ có chạy trốn c h i tâm không có ứng đối ý niệm thiên mụ sơn diệp ra lão tổ toàn khẩn trương chiến cuộc tự nhiên trông thấy một màn này đi đâu diệp gia lão tổ thôi phát hồng diệp đạo thể sứ m ộ t độ đạo thuật trước một bước ngăn ở tử tô tiên tử cùng tiết hán đám người thân trước diệp gia lão tổ chất hỏi ta nam diệp thành hiện tại như thế nào người nhóm đối ta diệp gia có hạ độc thủ hay không tiết hán toàn thân kim quang v ầ n quanh như là kim trung chính là kim trung phái truyền thừa kim trung đạo thể chủ nhục thân hung hành chỉ nghe hắn cả giận nói nam diệp thành đã bị t a nhóm đổ ngươi chính là diệp gia lão tổ a ngươi nếu là hồi âm t a nhóm tin tức nơi nào sẽ có những chuyện này đừng cùng hắn dây dưa trực tiếp đi tử tô tiên tử cũng là tử tinh dị tượng vân q u n h sứ nhất đạo thuật đem diệp ra lão tổ đánh bay căn bản không dám chế lại người nhóm tâm có suy đoán nhưng mà thật thành vì hiện thực diệp ra lão tổ lên cơn giận dữ liều chết cũng muốn ngăn cản nhóm người này trên bầu trời ngụy long nhìn qua sợ vỡ mật t ử vân lão tổ nhẹ giọng thản như nói hiện tại ngươi còn cảm thấy có tư cách làm ta đối thủ thế nào khả năng có t ử vân lão tổ thiên nhân thân thể nhận trọng thương chỉ là một bàn tay liền để hắn vân c h i đại đạo đ ố n g nhiên sinh loạn phản phất gặp thiên địch cái này người như vậy hắn như thế nào là đối thủ đâu ngụy long hướng phía dưới xem xét diệp ra lão tổ tựa hồ i chọc giận kia một nhóm người phát giác được diệp ra lão tổ nguy hiểm ngụy long bàn tay lớn vồ một cái đem tử vân đạo trường tạch tạch tạch liền nát ôm đồm tại tử vân lão tổ cổ x á c h theo hắn người một cái lấp mình đi đến phía dưới đ ồ n g nhiên nguyên bản còn nghĩ mau chóng giải quyết diệp ra lão tổ một nhóm người thân thể cứng ngắc phạm phất biến thành chết không thể chết lại cương thi vô ý thức thẳng tắp thân thể không người nào dám đ ộ n g tiền bối những này nhân đồ giết nam diệp thành tính cả ta diệp ra tổ địa cũng giết diệp ra lão tổ kêu an không giữ nhìn thoáng qua bị khống chế lại như là sâu kiến thiên nhân đại tu lúc bình thường dạng này c ứ n g giả diệp ra lão tổ tự nhiên không có dũng khí nói trả thù nhưng bây giờ có thể trả thù ta ta nhóm đều là nghe theo tử vân lão tổ phân phó tết i h ắ n xin tha nói xì、si. thử ngươi tử vân lão tổ nghe vậy nổi giận ha ha ba chỉ là cái này vị thiên nhân cảnh giới đại tu lúc này bị kẹt lại cổ tại ngụy long trong tay trung điệp thần dị đều là bị áp chế căn bản nhà không ra h uy hiếp hô hô ta không có pháp hô hấp t ử vân lão tổ nổi giận việc không duy trì liên tục bao lâu liền chuyển hóa thành một loại bất lực t ử vân lão tổ là bạch dương quan đại trưởng lão ta nhóm những n à y tiểu tu chỉ có thể nghe theo hắn nhóm phân phó làm việc căn bản là không có cách làm quyết định t i ế t hắn nhìn thấy t ử vân lão tổ thảm trạng còn sót lại một chút sợ hãi tan thành mây khói đại khủng sợ là cái này vô danh đạo nhân không phải cái gì t ử vân lão tổ việc cấp bách là bảo trụ tính mạng mình còn có môn hạ đệ tử tính mệnh kim trung phái tinh nhuệ đều ở nơi này nếu là tao nộ đại ách khi kim trung phái liền muốn vong tiền bối chính là như vậy ta nhóm đều là nghe theo tử vân láo tổ mệnh lệnh làm việc còn mời tiền bối minh xét t ử tô tiên tử phản ứng lại l i ề u mạng cầu xin tha thứ s a mỏng phía dưới thân thể run run dậy dậy thấy là yêu t ử tinh lâu kim trung phái còn có bạch dương quan xem ngày sau song cùng tứ giai thế lực đạo môn va chạm không thể tránh né nghe đến những người này lời nói ngụy long biết rõ ràng sự tình mặn nguồn dương cực giới đỉnh cấp cường giả bởi vì thiên ma khí duyên cớ không cảm giác được hắn nhưng lại có thể cảm nhận được tổ mạch thủy nhãn biến hóa những biến hóa này dẫn tới một chút người phát giác ảnh hưởng từng bước từ cao hướng phía dưới chuyển tương lai thiên m ụ sơn sẽ thành vì một mảnh phong khởi vân dũng chỗ nghĩ đến cái này ngụy long sát tâm cùng một chỗ trong khoảnh khắc đám người tựa như cùng rơi vào hầm băng ha ha ha, một cái giật mình để người không tự chủ được thanh t ỉ n h cực hạn sát ý lệnh người sợ hãi phản phất ở một mảnh khủng bố tuyết phong bạo bên trong đưa thân vào tuyết phong bạo trung tâm thừa nhận k i a lạnh lùng cảm giác chết t ử vân lạnh lùng cảm giác chết thử vân lạnh lùng cảm giác từ một ít tiên thiên đạo thể cường giả thân bên trên nhìn thấy qua những cái kia người cơ hồ nắm giữ toàn bộ đại đạo tự thân dựng dục huyền bí biến hóa có thể đọc lướt qua bất đồng lĩnh vực lúc này cái này vô danh đạo nhân thân bên trên khí t ứ c không chỉ không kém gì tiên thiên đạo thể hơn nữa trong còi u minh có một cỗ càng thêm đặc biệt khí c h ấ t chỉ có tiền nhiệm đăng lâm thế giới tri chi đ ỉ n h chinh phục một cái giới vực mới có loại kia khí phách cái này người như vậy không có khả năng là tê phượng sơn chư thần hội người gian kia bắc địa tu sĩ liên minh cũng không có nhân vật như vậy có lẽ vị minh chủ kia có loại thực lực này có thể hiển nhiên loại kia theo ồ n tại sẽ k ô vô vô vô n dàng động. danh đạo nhân, đến tổn cùng là người nào?、Tao、ngộ loại loại biến cố, bị vô danh đạo nhân nghiền ép trước đó, tử vân tin cùng. g dễ là xuất Trước mắt Tao trước tử tổ tự t đạo đạo đó, cố, h loại loại láo bị ép như đồn đại vô danh đạo nhân là từ mấy vạn năm trước thị kiếp sống tiếp được kia là thuần túy vô căn cứ c h i ngôn nhưng là bây giờ t ử vân lão tổ phát hiện có lẽ nhất không khả năng khả năng liền là sự thật tiền bối bí vũ như trước đây cường đại thật để người t h ả n phục lúc này huy một đoàn người từ thiên mụ sơn xuống tới những n à y người dù cho tập quán vô danh tiền bối hung tàn có thể thật nhìn thấy một vị thiên nhân đại tu dùng một loại nghiền ép tư thế bị đánh bại ý thì hành nguyên rung động huy tán tham nói tiền bối ta cảm thấy trực tiếp giết những người đó quá nhân tử nên là để hắn nhóm phát huy càng lớn tác dụng diệp ra lão tổ phẫn nộ nhìn về phía huy n g ư ờ i đây là ý gì ta tổ địa đều bị những n à y người d i ệ t sát nam diệp thành tao ngộ đ ạ i á c h những n à y người nên trả giá đắt tiền nhiệm diệp ra lão tổ để huy e ngại dù cho cùng ở tại ngụy long dưới tay có thể diệp ra lão tổ tại nam diệp thành hy vọng tích lũy cũng làm cho chiếu xuống ý thức thấp đối phương một đầu húng chi một cái đại cảnh giới t r ê n l ệ n h tu sĩ cấp thấp đối cao cấp tu sĩ thiên nhiên có một loại e ngại có thể là diệp ra lão tổ cướp đi tiền bối quan tâm huy đã sớm cảm thấy nguy cơ lúc này cuối cùng lấy hết dũng khí lớn tiếng nói tiền bối là muốn một lần nữa khôi phục sơn hải tông cái này không phải chuyện một ngày hai ngày cần lâu dài tính toán hiện tại chúng ta khuyết trương đã cảm thấy khó khăn nếu không phải tiền bối trước một bước dọn sạch lý hỏa đạo cùng tang hồn trai trướng ạ i chúng ta bây giờ rất có thể nửa bước khó đi chẳng lẽ về sau gặp phải khó khăn gì đều muốn tiền bối xuất thủ như vậy tiền bối còn tu luyện như thế nào thân vị dưới tay chẳng phải nên là vì tiền bối phân ưu không thèm đếm xỉa đến diệp ra lão tổ kia ăn người ánh mắt huy tiếp tục nói hiện nay những ngày người không phải là có thể làm dịu cao giai chiến lược chưa tới vấn đề bạch dương quan thiên nhân đại tu lại thêm tử tinh lâu cùng kim trung phái tinh huệ y n có sự gia nhập của bọn hắn tiền bối khôi phục sơn hải tông tâm nguyện có thể tiến thêm một bước huy là toàn tâm toàn ý v ì ngụy long cân nhắc dù sao từ lần thứ nhất nhìn thấy ngụy long chính là ngụy long phá thạch mà ra hoành không xuất thế bộ dáng lại thêm mấy lần ngộ đạo cùng với truyền thụ đạo thể truyền thựa có thể nói huy trung thành cảnh cảnh so sánh dưới diệp gia lão tổ có lẽ thực lực càng mạnh nhưng là h ắ n đệ nhất thỉnh cầu còn là tự thân lợi ích t i ê n bối ta nhóm khẩn cầu có thể gia nhập ngài bộ hạ đạo môn làm điều ngang ngược bạch dương quan cũng là bá đạo vô cùng ta nhóm những này tiểu môn phái chỉ có thể lay lắt hơi tàn mà thôi tết i hán gặp cơ hội này l i ề u mạng cho thấy trung tâm ngụy long không khỏi đối huy xem t r ọ n g một mắt những này người nếu là thô bạo giết thực tại là lãng phí nếu có thể đem những này người thu phục một vị thiên nhân cảnh giới đại tu hai vị nửa bước thiên nhân tu sĩ còn có hai chữ số đạo thể tu sĩ cùng với hơn mười vị thần hồn cường giả tuyệt đối là cường lực dưới tay có những n à y người thu hoạch tài nguyên tốc độ sẽ cực kỳ gia tăng cũng không cần sự tình gì đều muốn hắn xuất thủ ngụy long tâm tư bắt chuyển đ ạ m mạc nhìn lướt qua nói ngươi nhóm tàn nhẫn tác đ ộ c không hỏi nguyên do liền l ệ n h lùng hạ sát thủ mạnh mẽ đâm tới đáng chết chương ba trăm tám mươi tám cựu long nô quét ngang ba vạn dặm hạ trong lòng mọi người siết chặt còn tưởng rằng khó thoát khỏi cái chết lại nghe ngụy long nói bất quá giết ngươi nhóm thực tại là tiện nghi ngươi nhóm ngụy long vung tay lên đám người chỉ cảm thấy một cỗ cự lực bao phủ trực tiếp bị c â u ở ngụy long nhìn về phía diệp gia lão tổ ngươi dẫn người đi nam diệp thành nhìn xem ngươi có thể yên tâm hắn nhóm hội vì chính mình làm ra chuyện ác trả giá đắt đợi đến diệp gia lão tổ lại nghĩ nói cái gì liền gặp được vô danh đạo nhân cùng với tử vân lão tổ còn có một nhóm người đều là biến mất không thấy gì nữa lao tổ diệp ra trước đó gia chủ diệp thạch lên trước một bước lo lắng nói vô sự ta nhóm trước đi nam diệp thành nhìn xem đến cùng phát sinh cái gì diệp g i a lão tổ thật sâu nhìn huy một mắt mang theo diệp g i a một đoàn người đi nam d i ệ p thành huy nhìn qua diệp g i a lão tổ đi xa bóng lưng cũng không khỏi hơi nhỏ a mắt cái này diệp g i a lão tổ thật đúng là đầy đủ trầm ổ n loại tình huống này ý nguyên có thể nhịn không có mất điểm thiên mụ sơn phía trên ngụy long vung tay lên ném xuống đất bành bành bành ném đông cát trước đó hắn một tay nhấc ở diệp g i a lão tổ còn có câu ở kim trung phái tử tinh lâu một nhóm tu sĩ đều là lung la lung l a ném xuống đất hô hô từ vân lão tổ tham lam hô hấp lấy không khí thạch thạch thạch. chậm dãi đáng e m m đầu lâu h ốn năn sợ sợ sợ sợ đa tạ ngươi có thể cho ta một cái sống sót cơ hội ta hội cố mà chân quý cơ hội này cũng sẽ phát huy tác dụng vì chính mình chụp tội từ vân lão tổ ngược lại là co được dán được cũng không hướng phản bội hắn tử tô tiên tử cùng với tiết hắn gây hấn mà là cho thấy thái độ tiền bối tử vân láo tổ tuyệt không hội khuất tại cho người khác phía dưới chỉ cần cho hắn cơ hội hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem những này tin tức cáo chi đạo môn đến thời điểm khủng bố hội đối tiền bối bất lợi t ử tô tiên tử bái phục tại ngụy long thân trước gián bảo y miệng có dũng khí ngụy long vung lên hát bảo đem tử tô tiên tử đẩy ngã trên mặt đất phẫn nộ quát ta xem xét ngươi cũng không phải là người tốt các ngươi vô cơ đến tìm ta gây phiền phức thật sự cho rằng hiện tại liền vạch trần quá khứ rồi sao cái này nhất bạo phát đám người hoảng hốt ở giữa tựa hồ nhìn thấy cự long bốc lên l i ê n gặp đạo nhân hắc bảo ẩm v a n g biến hóa dầm dầm dầm đạo bào phía sau chín đầu hắc long hình bóng bảo vệ trong đó một cái tựa hồ khắc ghi chép tại thiên địa quy tắc phía trên ngụy chữ h i ể n hiện, hiện. vê anh ẩm ẩm vô danh đạo nhân cái này nhất khắc bảo phát huy áp chi trọng trực tiếp ép tới tất cả mọi người nằm trên đất kia c ử u long hình bóng giống như thật sự bình thường không phải một loại hư ảnh kia là khủng bố lực lượng cái này nhất khắc ngụy long mới thể hiện ra chân thực một mặt một ánh mắt liền có thể chấn áp thiên địa đây rốt cuộc là ai lúc này kiến thức rộng rãi từ vân lão tổ cũng là l u n cuống cái này cựu long gần như chân long chẳng lẽ cùng yêu m à sơn vị k i a u cựu long thủ có quan hệ nhưng mà thân bên trên vì cái gì không có tộc khác khí tức còn có nhìn thấy k i a ngụy chữ tử vân lão tổ hận không thể đâm mù cặp mắt của mình phong bế cảm giác của mình cái chữ này như là cấu kết đại đạo thẳng vào vô tận giới vực ẩn chứa một loại nào đó chi cường khí tức tựa hồ cùng vô danh đạo nhân lai lịch có quan hệ loại bí mật này biết đến càng nhiều chết càng nhanh ngụy long chỉ tay một cái y bảo phồng lên tiêu cựu long tại ồn ào sôi sục từng tiếng gầm nhẹ gào thét đem đám người chỗ không gian chấn run lên một cái đạo cung bên trong cũng là một thân cựu long đạo bảo thần hồn cũng là chỉ tay một cái hô hô hô hô từng đầu nhỏ bé hát sắc long ảnh tại ngụy long đầu ngón tay cấu kết thành một loại ấn phủ một cô bá đạo tuyệt luân lực lượng ở trong đó tràn ngập kia ấn phủ vừa một hình thành liền từ ngụy long trong tay tin tức xông vào tử vân lão tổ đầu lâu bên trong trực tiếp tiến nhập đạo cung nô dịch bí thuật tử vân lão tổ cơ hồ nghẹn nào thật ác độc thủ đoạn ta cũng đã thần phục ngươi lại muốn nô dịch ta ta chính là chết rồi cũng sẽ không cho ngươi nô dịch ta cơ hội thử vân láo tổ không muốn chết nhưng nếu là thật cũng bị người nô dịch hắn tình nguyện chết một lần bình thường cao cấp tu sĩ đối tu sĩ cấp thấp mới có thể làm đến nô dịch có l ư ỡ n g chủng một loại là nhục thân dịch ngoài ra còn có một loại thần hồn dịch như lời trước hát v â n phường phường chủ tôn thành hát thủy phiên liền là thần hồn dịch một loại đến đạo thể cảnh giới đã rất khó nô dịch dù cho thiên nhân xuất thủ cũng khó nói thành công đến mức thiên nhân cảnh giới bởi vì phá thế duyên cớ ngưng tụ đại đạo có thể nhất n i ệ m tự hủy đại đạo cấp độ này tu sĩ nô lệ càng là thưa thớt muốn nô dịch thiên nhân không chỉ cần phải t r í ít tiên t i ê n đạo thể cảnh giới người xuất thủ còn cần cường đại nô dịch bí thuật bạo bạo bạo bạo t ử vân láo tổ không chút do dự trực tiếp tự bạo cái này nhất khắc không có chuyện gì để nói thật bị nô dịch kia là sống không bằng chết hắn có thể sống tạm có thể nô dịch liền thật đoạn tuyệt hắn hy vọng t ử vân láo tổ không chết kia một mai cựu long phù ấn tiến nhập đạo c u n g liền thả ra vô số đạo ánh sáng t ử vân láo tổ đã cảm thấy tự thân đại đạo đều không chịu thao túng kia cựu long phù ấn sâu chỗ là vạn pháp vạn đạo vết tích là đạo như mặt trời bao la hưng vĩ một cái cự nhân thân ảnh tràn ngập t ử vân lão tổ nói cung cơ hồ đem hắn nói cung no bạo t ử vân lão tổ thần hồn tại theo hư ảnh phía dưới giống như sâu kiến lớn lớn lớn đạo cung bên trong t ử vân lão tổ thiên nhân thần hồn giống như thực thể đạo cung như đồng đạo trận là hắn lớn nhất chủ trận mà giờ k h ắ c này chủ thứ đảo ngược nhìn qua kia cao không thể nhận ra hắc bào thân ảnh t ử vân lão tổ chỉ có thể đờ đẫn không lựa lời nói đại uy thiên long xuân lôi nở rộ âm thanh vang lên liền gặp kia hư ảnh bỗng nhiên nhất chỉ hoàn toàn tử vân lão tổ thiên nhân thần thành nhân hồn liện không khỏi chính mình không chế. Cựu long phù hấn, hóa thành chín liện Long Ấn, Cựu đầu siếng xuyên sích, tiên ế n nhập tử vân láo tổ thần hồn. À, à, à. Tử vân tử tổ Tử tổ t láo láo đầu i là lên tiếng kêu to đ ô n g nhiên ngừng miệng không có dự đoán thống khổ kia chín đầu long ảnh hóa thành xiến g xích vờn quanh ở bên ngoài cơ thể hắn mà sau hóa thành một bộ đạo đ ằ n g sau có một chữ một ta thần hồn nhục thể của ta mặc dù thống khổ không có xuất hiện nhưng mà tử vân lão tổ phát hiện chính mình thần hồn bị một loại sức mạnh bao trùm đối ngoại là một loại thủ hộ nhưng mà đối nội có thể tùy tiện nghiền ép hắn không chỉ như thế theo thần hồn bị k h ô n g chế nhục thân cũng có nhất tầng công xiềng đồng dạng đối ngoại nhục thân nhiều nhất tầng thủ hộ mà đối nội tùy thời có thể rào sát hắn thần h ồ n dịch nhục thân dịch kết hợp nô dịch bí thuật t ử vân láo tổ kinh hãi chẳng lẽ là cổ chi giới vực truyền thừa ta đến cùng t r e o chọc cái gì dạng tồn tại đây cơ hồ là cao nhất nô dịch t ầ n g thứ có thể bảo trì đối nô lệ khống chế đồng dạng không thương tổn hại lý trí còn giữ lại tiếp tục đột phá tiềm lực cái này dạng nô dịch bí thuật làm lòng người rét lạnh từ t i ê n thai thạch tý ở bên trong lấy được linh cảm đột phá thần hồn cảnh giới cựu long chiến bảo từ nguyên lai nhục thân thủ hộ biến thành thần hồn thủ hộ dùng này linh cảm chất biến cho tới giờ khắp này ngưng kết thành thuật ngụy long khống chế t ử vân lão tổ từ thần hồn đến nhục thân có thể biết được t ử vân lão tổ ý nghĩ cái này cựu long phù h ấn nói đúng ra không phải nô dịch cấn phù cái gọi là thần hồn dịch nhục thân dịch tại cựu long phù h ấn chả là cái cóc khô gì cái này là ngụy long căn cứ trước mắt cần sáng tạo nhất môn đạo thuật trực chỉ căn bản đã là một loại khống chế cũng là một loại bảo hộ thậm chí còn có thể từ ấn phủ bên trong tìm hiểu ra một ít đồ vật ngụy long ngón tay lại điểm nhất đạo ấn phủ tiến nhập tử tô tiên tử thân thể mà sau lại là một điểm khống chế lại tiết hán tử tô tiên tử là hai tiết hán là ba ngụy long liên tục điểm ra về sau xuất hiện là từng đầu tiểu xà ấn phủ khống chế lại còn sót lại rất nhiều người người nhóm ba người từ đây về sau liền là ta cựu long nô đến này cựu long phủ ấn ra thân n g ư ụ i nhóm rất nhanh liền sẽ minh bạch ảo diệu trong đó ngụy long đối tử vân lão tổ tử tô tiên tử tiết hán ba người nói cựu long nô cũng không phải là ai cũng có thể làm bình thường đạo thể thần hồn tu sĩ ân ký chỉ là nhất đạo thần hồn nô dịch ân ký hắn nhóm còn chưa xứng thành vì ngụy long cựu long nô chỉ có thiên nhân đại tu nửa bước thiên nhân tu sĩ mới có thành làm nô lệ tư cách ta đã diệt ly hỏa đạo cùng tang hồn trai ngươi nhóm tiếp tục vì ta quét sạch cái này phương viên ba và dặm t h ầ n huyết hoang thu thị thu về tài nguyên thu hoạch đi đi đi tại cựu long nô trước mặt ngụy long cũng không che giấu trực tiếp phát ra mệnh lệnh có ấn phù gia chỉ những n à y người một cách tự nhiên hội nghe theo phân phó chủ nhân mệnh lệnh thứ nhất thử tô tiên tử cao giọng nói tất nhiên hội hoàn thành những người còn lại lần lượt phụ h o ạ n từ vân lão tổ thân vì thiên nhân đại tu vùng vẫy một hồi cũng là không thể thoát khỏi chỉ cảm thấy ngụy long ý niệm hướng k i a liền là chiến đến sinh mệnh phần cuối cũng sẽ không tiếc chương ba trăm tám mươi chín hết thảy thuận lợi t h ỉ n h an tâm thượng cựu long phù hấn trực tiếp cùng long chi chiến bảo khí tức tương liên không ngừng tiếp nhận m ộ n dần không tự chủ hội đi theo chiến bảo chi chủ cũng chính là ngụy long đức chân không cách nào phá trừ mời ta chủ yên tâm cái này phương viên ba vạn dằm non sông tất nhiên sẽ thu thập sạch sẽ tử vân lão tổ tay khẽ v ẫ y một đoá tử vân xuất hiện theo sau tử tô tiên tử thiết hán cùng với tử tinh lâu kim trung phái một đám đệ tử tử vân bọn hắn giờ phút này thần chí không mất nhưng mà lại thiên nhiên cam làm ngụy long ý chí t r ư ờ n g mâu đâm đâm đâm rết rết rết vì đó t r i n h phạt ngụy long gọi huy để hắn đi theo những n à y người cùng một chỗ đi huy đứng tại tử vân phía trên nhìn bên cạnh tử vân lão tổ cảm xúc không khỏi bành trướng thầm nghĩ ta chỉ là để một cái ý kiến không nghĩ tới tiền bối chuyển tay liền đem những n à y người thu phục vô danh tiền bối thực lực thâm bất khả chắc ca trước đây không lâu đoàn người này khí thế hung hung lúc này huy tại tử vân phía trên cùng tử vân lão tổ bình khởi bình toạ hắn mặc dù chỉ là thần hồn viên mãn tiểu tu sĩ nhưng mà bởi vì nhập bọn sớm lại thêm trung thành cảnh cảnh được đến tiền bối càng nhiều quan tâm trước đó diệp ra lão tổ hướng tây khai thác ba trăm dặm tao nộ g một chỗ nhị giai thế lực tiên mã cốc địa tạm thời chậm lại thế công hướng đông khai thác khoảng bốn trăm dặm gặp nguyên ma thần tộc một cái tộc đàn cũng là tạm thời dừng bước tử vân phía trên huy giới thiệu cơ bản tình huống vâng h ó m t r đám người đồng ý cái này phương viên ba vạn dặm tranh đấu đối với dùng diệp ra cầm đầu nam diệp thành rất nhiều thế lực đến nói là một khối xương cứng dù cho ngụy long diệt lý hỏa đạo cùng tang hồn trai hắn nhóm cũng vô pháp một mạch mà thành cầm xuống có thể có tử vân lão tổ gia nhập liên minh hết t h ả bất đ ộ n g không biết rõ huy tiểu hữu muốn đi tới phía đông chiến tuyến còn là phía tây chiến tuyến t ử vân lão tổ hỏi huy thái độ rất là ấm áp còn là đi phía tây đi ta muốn dùng đám kia hoang thú rèn luyện thể phách nhanh chóng đột phá đạo thể cảnh giới huy sau khi tự hỏi hồi đáp ngay vậy t ử vân lão tổ thần sắc k h ẽ động quan g mang loại lên một mai ngọc đồng xuất hiện cái này là ta bạch dương quan có quan hệ tại luyện thể trước bốn trọng tâm đắc liền xem như lễ vật đưa cho tiểu hữu từ vân lão tổ còn nhớ rõ nếu không phải huy mở miệng đề nghị hắn rất có thể khó thoát khỏi cái chết huy vội vàng nói tạ tiếp nhận t ử vân lão tổ một điểm phân ra hai đoá tử vân dạy tử tô tiên tử tiết hán hai người nhất đạo pháp quyết có thể tạm thời khống chế tử vân theo sau một đại hai tiểu tử vân hướng phương xa rong rồi mà đi có chút ý tứ những này người tựa hồ chú trọng hơn hợp tác nên có một cái mục tiêu cao hơn truy cầu t i a tự thân tiểu tiểu lợi ích cũng không tính là cái gì ngụy long quan sát tử vân lão tổ một đoàn người phản ứng trong đó tử vân lão tổ tử tô tiên tử tiết hán có hoàn chỉnh cựu long pháp ấn là chân chính cựu long nô mà còn sót lại đệ tử chỉ là nhiều nhất đạo pháp tấn tử vân lão tổ phân phó tử tô thiên tử thiết hán chia binh hai đường tại ngụy long dự đoán bên trong nhưng mà trưởng không chế tử vân một bộ phận pháp quyết truyền thụ cho hai người tốt liền tại bọn hắn hành động đã bị tiết lộ tử vân lão tổ tự thân đạo pháp trước đó tử vân lão tổ tình nguyện phiền toái một chút cũng không hội làm như thế mà bây giờ bởi vì phải nhanh một chút hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ cho nên tử vân lão tổ căn bản không có cảm giác đến có cái gì không đúng hơn nữa hắn còn cảm tạ huy ân cứu mạng thuyết minh bỏ đi tại liên quan tới chủ nhân cũng chính là ta vấn đề không lý trí địa phương khác c ò Nguyên là rất lý rất long âm thầm quan sát cái này cựu long phù hấn nếu là chứng thực hữu dụng ngày sau có thể mở rộng suy nghĩ một hồi, n g u y long liền thu hồi tâm thần về sau có thời gian chậm rãi t r a nhìn. n g u y long trong tay khe động thân trước trên bậc thềm ngọc nhiều rất nhiều thứ đan dược công pháp linh ngọc tràn đầy đây đều là từ tử vân láo tổ bọn người trên thân được đến chỗ tốt. n g u y long tay lại khe vỗ một cơn lốc xoáy xuất hiện một ý t tẩn chứa năng lượng tài nguyên trực tiếp bị hắn hấp thu về sau, n g u y long tiếp tục tiếp dẫn tổ mạch thủy nhãn tu luyện vớt được đến tài nguyên. chỉ có thể là một loại bổ sung hiện nay ngụy long tu luyện căn cơ vẫn là ở chỗ tổ mạch cùng thủy nhãn về sau mấy ngày diệp gia lão tổ cũng tới phục mệnh tử vân lão tổ một đoàn người tại nam diệp thành tạo hạ không ít sắc nhiệt diệp gia tổ địa cũng trên cơ bản xong ngụy long ban tặng diệp gia lão tổ một bình tu luyện đang ăn dược sau đó nói cho hắn tử vân lão tổ một đoàn người đều thành nô lệ làm dịu diệp gia lão tổ bi thống diệp gia lão tổ chưa chắc thật chịu phục nhưng mà tử vân lão tổ chiến lực còn tại đó là đại trợ lực cũng đã thành kết cục đã định hắn cũng chỉ có thể nuốt vào cục tức này ngắn ngủi mấy ngày t ử vân lão tổ mang theo t ử tinh lâu kim trung phái còn có nam diệp thành rất nhiều thế lực nhanh chóng hướng đông hướng tây không ngừng khất trương theo hắn nhóm tiến lên quán triệt ngụy long ý chí đem ba vạn giảm non sông chân chính nắm giữ tại ở trong tay thần tộc tộc đàn hết thể diệt sát thu thập thần huyết hoang thú cũng là diệt sát bắt giữ hoang thú thịt đạo môn cùng tê phượng sơn tại tây nam giảm sóc mang lên nhị giai thế lực thiên mã c ấ p địa hắc cầu trai trực tiếp hủy diệt đến mức cái khác tiểu hoang thú tộc đàn cảng là không ít đạo môn cùng chư thần hội giảm sóc mang lên lục sâm thần tộc nguyên ma thần tộc Hỏa thử ầ n t ộ vân lão tổ giới thiệu những ngày người xin ra mắt tiền bối gặp tử vân lão tổ mặt đối ngụy long cung kính thần thái những ngày thần phục các thế lực chấp trường giả đều là tâm thần chấn động thử vân lão tổ có thể là thiên nhân đại tu Cái ngày trước so với tổ mạch thủy nhãn cung cấp ổn định năng lượng vơ vét tài nguyên chỉ có thể tính sau bữa ăn điểm tầm ngọt hiện tại cuối cùng quy mô tại thiên mụ sơn hấp thu tổ mạch thủy nhãn năng lượng như cùng ở tại gia khai hỏa mà vơ vét tài nguyên biến thành ngẫu nhiên một lần đi tiệm ăn an tiệp có thể đích thực cho ngụy long gia tăng trợ giúp làm không tệ ngụy long gật đầu khen ngợi liếc nhìn đám người những cái kêu hoang thú thần tộc không phải tộc nhân ta hắn nhóm diện vừa vặn chống đi đại lượng không gian tài nguyên người nhóm có thể nên đón một đợt tốt phát triển là ngài quyết định sách lược hữu phương tử vân lão tổ nói mấy ngày đi qua tử vân lão tổ tử tô tiên tử tiết hắn cảm thấy cựu lòng phù hấn chỗ tốt trói buộc chỉ là một loại hình thái một trong được đến trói buộc đồng thời hắn nhóm cũng nhận được bảo hộ dù cho mạnh như tử vân lão tổ Cũng lĩnh hội không hội vạn vạn đạo đạo chỉ chỉ theo ấ kiểu cựu long p h ù ấn chỗ tốt bày ra đối nhục thân thần hồn p h o n g hộ cùng với ẩn chứa vô tận đạo vận những này thật chỗ tốt phía dưới từ tâm lý bắt đầu thuần phục nguy long vung tay lên t ử vân lão tổ mang người thức thời cáo lui hiện nguy long lật ra giới t ử túi lượng lớn tinh luyện tốt quang tài như thủy triều rầm rầm xuất hiện thao thao bất tuyện nhất điệp điệp bày ra trình tề đứng im không động như là vững chắc hán tử thẳng tắp lưng có thứ tự sắp xếp lấp đầy thiên mụ sân đỉnh có ngũ kim c h i t ì n h linh hà tử ngọc ngàn năm hàn thiết đều là luyện chế đạo khí bảo tài nuốt nuốt nuốt ngụy long trước đó từ từ vân l á o tổ đám người được đến tài nguyên tại chất so những này tốt hơn mấy bậc nhưng mà lượng bên trên kém quá nhiều lúc này mới có thể chân chính phát huy tà thiên phú chương ba trăm chín mươi hết thể thuận lợi thỉnh an tâm hạ theo quang tài tiêu hóa lượng lớn kim loại năng lượng tràn ngập toàn thân viễn siêu bất kỳ lần nào cái này dù sao cũng là dương cơ giới lúc này cuối cùng thành quy mô hóa bội thu cướp đoạn không thể cùng ngày thì thầm cách đó không xa tiểu thanh chính ghé vào sơn hải ấn c h i linh cái kia đại hùng miêu tròn vo bụng nhỏ bên trên lan lộn lan qua lan lại tiểu thanh gãi tiểu bạch bụng cười hì hì nói bạch bảo bạch bảo tiểu thanh cho tiểu bạch lên một cái tự cho là tên dễ nghe bạch bảo tiểu bạch đỉnh lấy mắt đen v ò n g bắt trên sơn hải ấn một giải một giải đạp chính mình tiểu bàn chân xi、si、ngốc nhìn lên bầu trời tiểu bạch vẫn không có nhiều ít biểu tình không phải ngủ liền là ngủ thỉnh thoảng còn làn lẹn bó lên bò không động thời điểm liền theo gió nhẹ lan lan tiểu bạch trầm mặc là tiểu thanh thích nhất một loại phẩm chất vào ngụy long vung tay lên tiểu thanh trực tiếp trở lại hắn cái mông bên dưới thanh đồng chi thư bên trong đ ồ n g n h i ê n thanh đồng chi thư hiện lên ở giữa không trung các loại văn chương ở bên trong tái hiện khoảng thời gian này ngụy long vì có thể đi vào một bước phát huy ngôn pháp tác dụng buộc tiểu thanh viết không ít đầu để viết văn a a tiểu thanh chơi chính vui vẻ vội vàng không kịp chuẩn bị tiến nhập trong đó liền cảm giác lượng lớn kim loại năng lượng đánh tới ầm vang ở giữa thanh đồng chi thư nội bộ đạo vẫn lớn mạnh t í nguy h thanh cả c tiểu n ũ ngưng thực mấy phần. Thượng thực phẩm mấy Cực phẩm nôn pháp phù nôn n điêu. u g long nhìn tiểu thanh một mắt cười nói viết ra trước đó ta không hội thả ngươi đi ra viết không tốt ta cũng không hội thả ngươi đi ra nói xong nguy long không để ý tới sắc mặt xanh lét tiểu thanh lại nhìn một chút còn nằm sấp nằm ngáy ho ho tiểu bạch ra ngôi m khẽ nhúc đ í c h sắt phong theo thanh đồng c h i thư đề thăng nôn pháp uy năng tiến thêm một bước liên gặp, nguy long miệng ngậm thiên hiến nôn xuất pháp thủy sơn hải ấn đột nhiên phòng lớn một điểm sơn hải chi cảnh nhiều hơn mấy phần chân thực cảm giác sơn hải ấn đề thăng tới trung phẩm thiên khí t ầ n g thứ ngủ lấy tiểu bạch mơ hồ mở mắt tiểu bạch nhìn trời một chút lại nhìn nguy long lật người dùng tay che ánh mắt của mình một lần nữa nằm ngáy ho ho nguy long lại đem các loại thần huyết cùng với h o a thú hết thể hấp thu thần huyết bên trong thần lực thừa số hoang thú trong thịt đạo v ậ n trực tiếp tăng cường thực lực bản thân mà thân thể năng lượng cũng tích lũy thành thế càng thêm khổng lồ ta đụng chạm đến đạo thể cảnh giới có một loại nghĩ phá chưa phá cảm giác ta nếu là đột phá đạo thể dị tượng hội rất khủng bố chỉ là cũng chính là như thế muốn đột phá phải bỏ ra càng lớn đại giới nắm giữ càng nhiều tích lũy ngụy long cảm giác hắn muốn đi con đường tất nhiên là cực hạn con đường chính như hắn tại thần hồn cảnh giới có thể trực tiếp áp bách thiên nhân thần hồn đây chính là vạn pháp vạn đạo cực đạo con đường cương đại không hề nghi ngờ Cái n à trong khi trước tình thế thể hiện rõ có người dình mò hắn tổ mạch thủy nhãn lại thêm thành quy mô tài nguyên cung cấp để ngụy long nếm đến ngon ngọt nhìn đến ta nhất định phải tăng tốc huyết trương tốc độ bỗng nhiên chính lưu tính về sau con đường tựa hồ cảm giác được cái gì ngụy long biến sắc bắc điện một cái gắn vào dưới hắc bảo thần bí người tại trong gió tuyết đi ra ẩn tang tại dưới hắc bảo là từng tầng từng tầng hắc mau hắn đưa tay ra tựa hồ bắt lấy cái gì thiên cơ không thể lại đến cùng phát sinh cái gì hả ha ha t r â n vũ tiểu nhi là c h ờ ta vào cuộc ta sẽ cho ngươi một kinh hỷ ẩm ẩm thiên mụ sơn ngụy long ánh mắt bỗng nhiên đ ô n g trầm nhìn về phía đại địa tựa hồ xuyên thấu trùng điệp trở ngại tại vô tận lòng đất s â u chỗ tiếp như như cử lòng ngay tại khôi phục tổ mạch xâu chỗ xuất hiện một vệ tàn ảnh là một vệ lục sắc cải bóng lờ mờ liền giống như là lóe u con lang dình mò lấy con mồi đã mở ra r ă n g nanh chờ đợi lấy một chút kẽ hở xuất hiện toàn thân tản ra không rõ khí tước mà tại u minh c h i hải sâu chỗ khôi phục thủy nhãn bên trong cũng nhiều một tia bóng xanh nhất ngụy long thần sắc nhất biến bấm tay hướng về phía trước toàn thân t i ê n ma khí ẩm vàng sôi trào giống như hầu tử thâu đảo đáy biển mọc kim từ tổ mạch thủy nhãn bên trong m ò lên hai xóa lục mao kia lục mao cùng ngụy long tại âm cực giới nhìn thấy không rõ lục mao bản chất đồng dạng nhưng mà lại càng có linh tính mới vừa ra tới như là sinh động tiểu long muốn cắn xé bên cạnh hết thảy xì xì thử thậm chí có một dây lụa lấy thèm muốn thú tính vào thét khi ẩn chứa không rõ tựa hồ muốn tiến vào ngụy long thể nội quả nhiên dương cực giới cũng bị nhôn dần hơn nữa cùng ta tiền nhiệm đoán đồng dạng càng đến gần bản n g u y ê n tri hải sâu chỗ cái này lục mao linh tính thì càng đáng sợ ngụy long thần sắc vô cùng ngưng trọng tại ngưng trọng phía dưới còn nhiều một vệt nói không rõ ý vị cũng giống như thèm muốn